Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 13 của truyện thú tài gia tiểu kiều nương. Chương 286, cháu thi đậu trạng nguyên. Quỷ khuất nàng, không ủy khuất hiện tại tâm tình khó chịu. Tống tân đồng ôm chén trà cười hì hì ta vốn còn muốn trực tiếp đem ngân phiếu bột bột bột ném trên mặt hắn. Nhưng nghĩ một chút lại không thể để mấy kẻ đó hời chuyên tìm phe đối diện bọn họ mua đồ tức chết bọn họ. Có phải thấy ta đặc biệt thông minh hay không? Tân thông minh, ta cũng cảm thấy. Tống Tân Đồng hì hì cười rộ lên, hắn không để ta dễ chịu ta không để hắn dễ chịu. Lục vân khai cười nhạt đang muốn nói gì, dưới lầu truyền đến tiếng vỗ tay nổ vang, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng trầm trồ khen ngợi cặp song sinh cũng vỗ tay không ngừng theo bảo hay. Đều nói gì vậy, Tống Tân Đồng hỏi cặp song sinh. Đại bảo nói, nói đến một quan tốt, ông đi tra án, bắt được hung thủ giết người. Đại nhân thật là lợi hại, đề cũng muốn làm đại nhân tiểu bảo thấy gì lợi hại liền muốn làm cái đó lúc trước thấy người làm siếc ảo thuật trên đường lợi hại cậu cũng muốn làm sau đó thấy dịch binh trong dịch quán hung dữ như vậy cậu cảm thấy làm một dịch binh có thể tùy thiện đá người cũng rất lợi hại mấy đứa đọc sách cho tốt rồi thi trạng nguyên là sau này có thể làm đại quan tống tân đồng đặt một mục tiêu nhỏ cho hai cậu cách có lẽ là mục tiêu lớn nếu như không thi được trạng nguyên thì sao Tống Tân Đồng nói, không thi được cũng không sao, thi được tiến sĩ cũng có chức vị, chỉ cần đệ là quan, bất luận là quan lớn hay là tiểu quan, chỉ cần làm việc vì bách tính, đó chính là quan tốt. Cặp song sinh nghe mắt sáng rỡ, trong lòng đều âm thầm nghĩ sau này thi đỗ liền nhất định phải làm quan tốt. Lục Vân Khai không có biểu tình gì liếc mắt nhìn cặp song sinh một cái, đừng tạo ra kỳ vọng quá cao cho bọn họ, cao quá ngã xuống rất đau. Tống Tân Đồng minh bạch ý tứ của hắn, thuận miệng cười nói, chúng ta đều đến trạng nguyên lâu ăn cơm, sau này nhất định có thể làm được. Bấy giờ vừa lúc tiểu nhị đưa món lên, vừa lúc nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, vội phụ họa nói, phu nhân nói phải lắm, chúng ta ở đây chính là trạng nguyên lâu, tài tử ăn cơm chỗ chúng ta ra có không ít thành trạng nguyên. Tống Tân Đồng bị lời này của hắn chọc cười, năm nay có ra không? Phu nhân người vẫn đừng cười, trạng nguyên thi hội năm nay thật đúng là lĩnh nam thành chúng ta, hắn mấy năm trước đây vẫn đọc sách ở thư viện lĩnh nam cũng đến dùng cơm không ít lần ở trạng nguyên lâu chúng ta. Tiểu nhị ân cần nói, vị lưu trạng nguyên kia mỗi lần tới chỗ chúng ta đều gọi món cháo thi đậu trạng nguyên, sau này các công tử nhà phu nhân nếu là muốn vào kinh thi trạng nguyên thì nhất định phải trạng nguyên lâu chúng ta ăn trước cháo thi đậu trạng nguyên chỗ khác cũng không tốt như chỗ chúng ta. Tống Tân Đồng cười hỏi, ồ. Vì sao cháo thì đậu trạng nguyên của các ngươi cứ linh như vậy? Phu nhân các ngươi là người nơi khác đi. Tiểu nhị nói là có một chuyện xưa lưu truyền rất lâu. Trạng nguyên lâu chúng ta thở ban đầu chẳng là qua là một tiệm cháo phổ thông. Lúc đó Luân trạng nguyên tuổi còn nhỏ vì gia cảnh bần hàn chỉ có thể trồng rau bán rau mà sống. Lão bản là người tốt thương tiếc khi tài tuổi nhỏ thế là mỗi ngày mua một gánh rau của chỗ Luân trạng nguyên cũng muốn hắn đưa đến tiệm cháo. Lúc Luân Trạng Nguyên đưa rau đến tiệm cháo, lão bản sẽ liền đem nguyên liệu còn dư lại nấu cháo hoa, lại cho thêm chút hành gừng mời hắn ăn miễn phí. Kế tiếp người cũng đoán được Luân Trạng Nguyên mỗi ngày ăn cháo ở tiệm thập phần cảm kích lão bản chúng ta. Sau đó Luân Trạng Nguyên đỗ Trạng Nguyên, lúc áo gấm về làng vì cảm tạ lão bản cố ý đặt tên cháo của lão bản chúng ta là cháo thi đậu Trạng Nguyên lại bởi lúc đó lão bản lại có thêm món khách làm thành quán ăn luân trạng nguyên liền viết bảng hiệu trạng nguyên lâu bảng hiệu bây giờ vẫn là luân trạng nguyên viết khi trước đâu tiểu nhị nói xong món cũng bày xong các món của khách quan người tới chờ tiểu nhị đi rồi tống tân đồng nhìn lục vân khai chàng có từng uống cháo thi đậu trạng kia chưa chưa nhưng chuyện xưa này là thật à Lục Vân Khai, là thật lại thế nào, vị Luân Trạng Nguyên kia là nhân vật tiền triều, đã trôi qua hai ba trăm năm, Trạng Nguyên lâu này sớm đã đổi qua mấy vị chủ nhân, sớm đã không phải tiệm cháo chỉ bán cháo thi đậu Trạng Nguyên lúc trước. Nhưng ta thấy rất nhiều tài tử thư sinh thích tới chỗ này ăn cơm. Lục Vân Khai cười nhạt với cái này, chẳng qua là vì danh tiếng này mà thôi. Tên tuổi người nọ cũng vang dội, này không phải lại ra một Trạng Nguyên, nói không chừng lại đem một tấm biển hiểu về cho bọn hắn. Tống Tân Đồng gọi cặp song sinh về ngồi, mau ăn cơm một chút. À à a, lúc này cặp song sinh mới ý do vị tẫn ngồi trở lại trên ghế. Ý do vị tẫn chưa thỏa mãn. Nếm thử món cực phẩm đầu sư tử này có phải thật cực phẩm hay không? Tống Tân Đồng lấy thìa phân biệt múc cho cặp song sinh và lục vân khai mỗi người một viên, vừa vặn năm viên, mỗi người một viên liền hết giáo. Ăn ngon, ăn ngon. Cặp song sinh thích mấy món như thịt viên này. Vậy món kia. Không cay, không có ăn ngon như món cay nhà chúng ta. Chấm, mấy người ăn được gần hết rồi, một thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên ta liền nói sao nhìn quen mắt như vậy, quả nhiên là các ngươi Tống Tân Đồng Dương mắt nhìn về phía người tới, thấy Giang Minh Chiêu phe phải quạt xếp một phen ngồi xuống ghế bên cạnh, vừa nghĩ tới chuyện ở khẩm thú phường vừa nãy, nàng liền không có sắc mặt tốt với Giang Minh Chiêu. Giang Minh Chiêu không ngừng nói chuyện, các ngươi tới lĩnh nam thành làm gì. Tới sao không tới tìm ta chứ. Nếu không phải là hôm nay ta qua đây nghe kể chuyện còn không gặp được các ngươi. Thần sắc Lục Vân Khai nhàn nhạt chỉ là ừ một tiếng. Lục Vân Khai luôn luôn là người không thích cười, Giang Minh Chiêu cũng không cảm thấy kỳ quái, vươn tay nhéo nhéo mặt cặp song sinh, hai tiểu tử không biết ta. Cặp song sinh bất mãn tránh tay Giang Minh Chiêu cúi đầu và cơm. Giang Minh Chiêu là nhân tinh, thấy Tống Tân Đồng với cặp song sinh đều không nói chuyện với hắn, kinh ngạc không hiểu hỏi ta có chỗ nào đắc tội đệ muội sao. Tống Tân Đồng cũng không kiêng rè gật đầu. Ở đâu, Giang Minh chiêu cẩn thận hồi tưởng mấy lần bọn họ làm ăn gần đây, giữa tháng đi truyền miến cũng đã đưa bạc. Tống Tân Đồng nói cầm tú phường thế nhưng là sản nghiệp Giang Công Tử. Là Giang gia chúng ta thế nào? Giang Minh chiêu hỏi, vậy ta an tâm, Tống Tân Đồng nhìn nhìn mấy công tử phía xa. Giang Công Tử các bằng hữu của ngươi tới tìm ngươi, hay là ngươi trước đi dùng cơm với bằng hữu đi? Giang Minh Chiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó nghiêng đầu nói với Lục Vân Khai, không bằng cùng qua đi, mấy người kiêng ngươi cũng quen. Chúng ta đã dùng xong rồi, liền không quấy rầy ngươi. Lục Vân Khai nhàn nhạt, nhạt nói, Giang Minh Chiêu liếc mắt nhìn mặt bàn, đích xác là không còn lại bao nhiêu, nếu không qua đó ngồi một chút cũng được. Lục Vân Khai lắc đầu canh giờ không còn sớm tân đồng còn phải về ngủ trưa chúng ta liền về khách điếm trước. Giang Minh Chiêu nhìn bụng dưới Tống Tân Đồng nhô ra, cũng biết thói quen của phụ nữ có thai cũng liền không gò ép khách điếm các ngươi ở đâu. Lát nữa ta đi tìm các ngươi. Khách điếm Vân Lai, Lục Vân Khai nói. Giang Minh Chiêu gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Chờ uống xong canh gà Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai trở về khách điếm thật sự là quá mệt mỏi, vừa dính giường liền ngủ. Chờ lúc nàng tỉnh lại lần nữa, phát hiện đã là giờ thân buổi chiều. mươi 287, tới cửa xin lỗi. Lúc Tống Tân Đồng đi tới đại đường khách điếm thì liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng ở cửa khách điếm, đây là lại có khách vào ở. Đang định lấy chút trà nóng nhanh chút liền rời đi, Tống Tân Đồng vừa mới đi vài bước liền nghe thấy tiếng Giang Minh Chiêu, đệ muội Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn về phía cửa trước, Giang Minh Chiêu đi xuống từ trên xe ngựa, phía sau còn có hai gã sai vặt ôm vải vóc với hộp quả đi theo. Giang công tử. Tống Tân Đồng gật gật đầu với Giang Minh Chiêu tướng công không ở khách điếm, nhọc Giang Công Tử ngồi ở đại đường một lúc, hắn là sẽ về rất nhanh. Nói rồi lại nói với trưởng quỹ, làm phiền trưởng quỹ đưa chút trà nóng lên. Sau khi Giang Minh Chiêu ngồi xuống, ái náy nói, đệ muội gặp phải chuyện kia ở cầm tú phường ta đã biết, đã đã xử lý hai cái đầu kia rồi, còn thỉnh đệ muội tha thứ. Vừa dứt lời, hai gã sai vặt liền đem mấy thất vân cầm tốt nhất còn có vài hộp lễ khác cùng đặt trên bàn tống tân đồng nhìn gấm vóc tính chất vô cùng tốt giang công tử mấy thứ này chúng ta không thể nhận giang minh chiêu nói thỉnh đệ muội nhất định nhận lấy nếu như đệ muội không nhận lấy đó chính là vẫn đang tức giận với vi huynh không có tống tân đồng vội vàng nói mấy vải này thật sự là quá tốt chúng ta cũng không dùng được giang công tử ngươi vẫn là lấy về đi Hôm nay nếu không có đệ muội nhắc nhở ta còn không biết cầm thú phường chúng ta vậy là xuất hiện loại người này, đến lúc đó thanh danh cầm thú phường chúng ta đều liền bị mấy cái phân chuột này hãm hại. Mấy thứ này liền xem như tạ ơn, còn thỉnh đệ muội nhận lấy. Này, Tống Tân Đồng còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Giang Minh chiêu chặn miệng đệ muội vẫn không nhận là ghét bỏ lễ mọn này quá mỏng. Tống Tân Đồng cười gượng một chút Giang Công Tử đều đã nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Không cần khách khí với ta. Giang Minh Chiêu phe phải quạt xếp đưa một sấp thư giày cho Tống Tân Đồng. Đúng rồi, đây là thư gửi từ đào hoa thôn tới ta vừa lúc cầm qua đây. Tống Tân Đồng nhận lấy thư không xem, đa tạ Giang Công Tử. Giang Minh Chiêu thăm dò hỏi, lúc trước quản sự truyền miến khi về mang cho ta một bình thương nhỏ, sau khi chúng ta nếm rất thích vị kia. Giang Công Tử thích thì tốt, Tống Tân Đồng chính là không mắc lừa. Giang Minh chiêu cười cười, đệ muội đã trồng được loại gia vị thay thế thù du Không biết năm nay có thể cung cấp cho ta một chút Đệ muội yên tâm, đưa cho ta sẽ không bạc đãi ngươi Tin tức thật đúng là linh thông Tống Tân Đồng Thản Nhiên nói, xin lỗi Giang Công Tử tạm thời vẫn không thể cung cấp cho Giang Công Tử Vì sao, ta nghe nói năm nay ngươi trồng 30 mẫu loại gia vị này Ít nhất mấy vạn cân, bán cho chúng ta một ít nếm thử tươi mới không dối gạt giang công tử năm nay ta đích thực là trồng ba mươi mẫu ớt nhưng sau phơi khô chỉ còn lại không tới năm nghìn cân chút số lượng này còn chưa đủ cho từ lâu nhà chúng ta dùng tống tân đồng uống một ngụm nước nhuận nhuận cổ họng giang công tử nếu muốn chỉ có thể chờ sang năm năm sau ta sẽ trồng mở rộng chờ tháng năm tháng sáu chắc có thể cung hàng cho giang công tử Giang Minh có hơi không hài lòng với đáp án này, hoài nghi Tống Tân đồng bán cho nhà khác để muội chúng ta làm ăn cũng ba bốn tháng. Ta là hạng người gì, ngươi cũng biết. Ta không muốn nghe mấy lời nói xung này. Mặc kệ Giang công tử tin hay không, năm nay ta thật không có biện pháp cung hàng cho cửa hàng các ngươi. Tống Tân đồng dừng một chút cũng không phải là bởi ta cung cấp cho nhà khác mà thật là không đủ dùng. Sao lại không đủ? Bây giờ ngươi chẳng qua chỉ có một gian tiểu lầu ở bến tàu tống tân đồng nhíu nhíu mày giang công tử nói đùa ta còn muốn mở chi nhánh đây đệ muội tính toán mở chi nhánh giang minh chiêu nhíu mày mở ở đâu có xem được cửa hàng chưa tống tân đồng nhàn nhạt cười này không phải đang xem sao đệ muội là tính mở ở lĩnh nam thành lựa chọn vậy không tồi món ăn tiểu lâu các ngươi rất mới mẻ độc đáo hẳn là sẽ rất được người truy phủng Giang Minh Chiêu cũng ăn không ít món kho Nhưng vẫn cảm thấy món kho nhà Tống Tân Đồng hăng hái nhất Ăn có vị nhất Tống Tân Đồng nói Mượn cắt ngôn của Giang Công Tử Giang Minh Chiêu nói Đệ muội muốn tìm được cửa hàng tốt ở lĩnh Nam Thành cũng không phải chuyện dễ dàng Không bằng chuyện này liền giao cho ta tống tân đồng đang rất lo hai ngày này để đại nha đi hỏi thăm một chút đều cửa hàng ở rìa hoặc là quá nhỏ hoặc căn bản chính là không ai đi qua vậy làm phiền giang công tử nếu thật sự có thể tìm được cửa hàng thích hợp sau này ngươi đến cửa hàng dùng cơm ta đều giảm giá cho ngươi đệ muội không cần giảm giá cho ta nếu có thể bán tương ớt cho sớm chút là được giang minh chiêu cũng không biết ớt lớn lên có bộ dáng gì hắn đã sớm quên mất cái trậu ớt mình xem là bầy trí đưa cho lục vân khai Được ta tận lực đi, tống tân đồng vốn chính là tính trồng ớt đi bán, hung hăng kiếm một khoản lớn trước 2-3 năm, chờ bị mọi người phát hiện rồi bắt đầu trồng theo, nàng liền không làm vụ này nữa, đến lúc đó liền chuyên tâm làm một mảng thức ăn này thôi. Giang Minh chiều nói, ngươi xem ở phân thượng của Vân Khai, nhất định phải nhanh chóng, giá dễ thương lượng, Chính là xem ở phân thượng tướng công ta mới cái gì cũng hợp tác với Giang Công Tử. Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói, sau này ở lĩnh Nam Thành, liền làm phiền Giang Công Tử che chở. Đệ muội yên tâm, đây là ta nên làm. Giang Minh chiêu nhấp một ngụm trà sau đó quan sát toàn bộ khách điếm, lại nói chỗ này quá nghiêng, phòng trọ nhìn cũng không thế nào thoải mái. Ta có một biệt viện cách chỗ này không xa, không bằng đệ muội với Vân Khai cùng truyền qua đó đi. Không cần, Lục Vân Khai chẳng biết đi đến khi nào, đứng một bên lãnh đạm nói ở đây rất tốt. Nơi này cách đầu phố không tính xa, mỗi ngày cũng ồn ào đến lợi hại, đệ muội đang có mang, nhưng phải nghỉ ngơi cho tốt. Giang Minh Chiêu nói, chỗ viện kia của ta cách nơi này không xa, cũng không lớn, tiểu viện nhị tiến mà thôi, thập phần yên tĩnh. Dừng một chút lại nói, chuyển đến chỗ đó còn có thể tự nấu ăn, so ra tiện hơn so với khách điếm một chút. Lời Giang Minh Chiêu nói không tệ, ở khách điếm đích xác nấu ăn bất tiện, có đôi khi tống tân đồng không có khẩu vị, muốn ăn món khác cũng thường xuyên không có tống tân đồng biết giang minh chiêu là muốn nương nàng để lục vân khai thiếu nhân tình như vậy ấy náy lớn cũng chậm rãi trả xong tức thì cựu thuyệt nói chúng ta ở đây cũng không được mấy ngày vẫn là không cần làm phiền giang công tử giang minh chiêu nói các ngươi không cần khách khí với ta vân khai ngươi luôn luôn khách khí với ta như vậy nhưng ngươi cũng phải băn khoăn thân thể để muội a ta cho người thu thập thỏa đáng bây giờ truyền qua đi lục vân khai nhìn hắn một cái đáy lòng than nhẹ một tiếng sau đó gật gật đầu đa tạ ngươi Khách khí với ta cái gì? Giang Minh Chiêu như anh em tốt vỗ vai Lục Vân Khai một cái, vậy bây giờ liền qua đó. Lục Vân Khai gật đầu, vậy chúng ta thu thập hành lý trước. mươi 288, chỗ ở mới. Giang Minh Chiêu nói viện cách thư viện không xa, vô cùng yên tĩnh. Chỉ là một tiểu viện nhị tiến, đây là chỗ hắn thỉnh thoảng nghỉ chân khi đọc sách ở thư viện lúc trước, sau khi bắt đầu làm chưa từng đến ở qua. Bởi vì đã sớm thông báo qua cho nên viện đã được quét dọn sạch sẽ Tống Tân Đồng các nàng đem đồ đặc truyền vào phòng là có thể ở. Người qua đây quét tước trước khi đi còn chuẩn bị không ít thức ăn, các nàng thậm chí cũng không cần cố ý ra mua. Viện này còn thật không tồi. Tống Tân Đồng nhìn mấy cây hải đường trong viện, trên đó còn có chim đậu trái lại thực sự biết chọn chỗ. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói tích thì tốt. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn cặp song sinh điên cuồng chạy trong sân, sau đó nhỏ giọng hỏi, vì sao chàng phải đáp ứng hắn, kỳ thực chúng ta ở khách điếm cũng rất tốt. Lục Vân Khai nói, hắn nói không sao, ở đây chúng ta có thể tùy ý dùng phòng bếp. Nhưng lại nỡ nhân tình người ta. Tống Tân Đồng thở dài một hơi, hắn còn giúp chúng ta xem cửa hàng, cái này còn không rõ. Không sao, hắn đều nói không cần khách khí. Tống Tân Đồng nghiêng đầu nhìn Lục Vân Khai, sau đó cười cười, đều nghe lời chàng. Nàng biết trong lòng Lục Vân Khai có đo đếm, hắn nói có thể đó chính là có thể còn chưa có vượt quá Vậy chàng nghỉ ngơi trước một chút ta đi phòng bếp xem xem có cái gì, xem xem buổi tối nấu gì ăn Tống Tân Đồng đi hai bước sau lại nghĩ đến thì nhớ ra còn có thư tới từ đào hoa thôn chưa xem, nương gửi thư cho chúng ta, ta lấy cho chàng Tống Tân Đồng đưa cho Lục Vân Khai, xem xem nương nói cái gì thư đặc biệt dày Đây là của cầu đàn nhi cho đại bảo và tiểu bảo Lục Vân Khai từ trong đó lấy ra một phần chữ viết vô cùng xấu, nhíu nhíu mày, đã một năm còn viết chữ khó coi như vậy. Mới bảy tuổi chàng còn trông chờ bọn họ có thể viết thật tốt. Tống Tân Đồng đưa thư cho cặp song sinh, mau lấy đi xem Cẩu đàn nhi hồi âm cho hai đứa. Cặp song sinh cầm thư liền chạy vào phòng tính toán hảo hảo nghiên cứu một chút sốt cuộc Cẩu đàn nhi viết cái gì. Lục Vân Khai nhìn nhìn thư nói, nương tất cả đều ổn, bảo chúng ta đừng nhớ trong nhà. Nương để dương thụ sửa lại gian phòng với thư phòng chúng ta một chút, chờ mùa đông đến cũng có thể sửa ấm như tống ra bên kia. Vậy phòng nương có làm không? Tống Tân Đồng liền vội vàng hỏi. Làm, Lục Vân Khai nhìn nhìn nội dung phía sau, nương nói bên kia chuồng thỏ giờ lớn lớn nhỏ nhỏ cộng lại có gần 500 con còn nói vịt đã có thể xuống nước. Tống Tân Đồng nghe sao cũng thấy Lục Mẫu vẫn đang nói về gà vịt có phải nương ngày ngày đến sau núi hay không? Lục vân khai ừ một tiếng, đúng nương không thích đi trong thôn, hiện tại thì ngược lại đến sau núi giúp đỡ nuôi thỏ, như vậy cũng tốt bà không cần cả ngày buồn ở nhà Vậy sưởng thế nào? Dương thụ nói đã gần được, dự đoán trước trung thu tháng 8 có thể làm hết số bột còn lại, hắn lại đi hạnh hoa thôn, đã bắt tay vào đào hồ nước Vậy người trong thôn kia thế nào? Hứa thôn trưởng bọn họ còn náo không? Tống Tân Đồng lập tức hỏi Không dám, nàng cho bọn hắn hơi một tầng địa tô, bọn hắn mang ơn còn không kịp đâu." Lục Vân Khai cười cười, tạ nghĩa trái lại thông minh, hắn nói nguyên nhân là bởi gia gia ở trong thôn, lúc này nàng mới giảm địa tô, đem thanh danh tốt đều định ở trên đầu nàng. Hắn đích thực là không tệ, người cũng ngay thẳng lương thiện, giống một nhà thu bà bà. Tống Tân đồng nghĩ nghĩ lại nói, vậy sau này nhờ Chu đại gia giúp đỡ chúng ta trông bảy tám chục mẫu đất còn lại. Có thể chờ một thời gian nữa phải trồng cài dầu với tiểu mạch đến lúc đó còn phải để chu đại gia giúp đỡ mời người làm tống tân đồng thư giãn tư chi có còn nói gì khác không không có không có à vậy ta đi phòng bếp tống tân đồng chậm rãi đi đến phòng bếp đại nha đã đang đun nước cô nương tống tân đồng lật lật thức ăn người giang minh chiêu phái tới chuẩn bị có thịt có rau còn có hai con gà con vịt chỗ này có hầm băng không có cô nương nhưng ở dưới không có băng đại nha nói nghĩ đến cũng đã 2 3 năm Giang Minh không có tới bên này, ở đây cũng sẽ không lại chuẩn bị mấy thứ này. Vậy ngươi hỏi một chút có bán băng không, nếu có thì mua 2 khối về, nếu không có thì thịt này tối nay nhất định phải cùng nấu. Đại Nha đáp một tiếng, vậy nô tỳ giờ liền đi. Chưa được bao lâu, Đại Nha liền về tay không, cô nương, nô tỳ hỏi phụ cận người ta đều nói không có thương nhân bán băng, vốn là muốn mua của bọn họ, nhưng bọn hắn đều nói trong nhà không có, chỉ có người nhà giàu mới có. Bằng đối với nhà người thường vẫn là thứ đồ xa xỉ, không có xem như xong đi, vẫn liền nấu hết mà ăn. Tống Tân Đồng chỉ huy đại nha làm thịt hết gà với vịt gà thì nấu canh, vịt nướng cay còn mấy cân thịt trực tiếp làm thịt kho tàu, còn lại rau xanh thì không làm, để tới mai cũng không hư. Đầu giờ tuốt cơm tối nấu xong. Ngày mùa hè tối muộn, bây giờ trời vẫn sáng, vừa ngửa đầu là có thể thấy dặng mây đỏ chân trời, sáng lạn cực điểm. Bốn người ngồi ở bàn dưới tàng hải đường ăn xong cơm tối. Đại Nha thì bưng chậu to trộn vào nửa là thịt kho tàu nửa là vịt nướng, ngồi ở cửa phòng bếp ăn ngấu nghiến Chỉ có hai món một canh gà, nhưng số lượng đặc biệt nhiều Tống Tân Đồng hôm nay khá có khẩu vị, gặm không ít xương, ăn đến căng bụng mới dừng lại. Tỷ ăn thật ngon, tiểu bảo ăn đế miệng đều đầy là dầu ăn ngon so với ở khách điếm. So với tiểu lầu buổi trưa thì, Tống Tân Đồng múc một bát canh gà cho Lục Vân Khai, sau đó hỏi cậu. Tỷ làm ăn ngon, Đại Bảo lập tức nói. Ta cũng cảm thấy thì làm ăn ngon, tiểu bảo phụ họa nói, ăn ngon vậy ăn nhiều một chút, tống tân đồng thấy thức ăn không còn lại bao nhiêu, lại nhìn về phía đại nha đại nha ăn no chưa ở đây vẫn còn. Đại nha đánh cây ợ no nê cô nương, nô no thì ăn no. Tống tân đồng phì một tiếng cười rộ lên, ăn no vậy được mấy cái này cất trong giếng đi, như vậy hẳn là có thể giữ tới ngày mai. Nước dưới giếng không thế nào lạnh còn chưa mát mẻ như nước trong đầm trong núi. Thu thập bát đũa xong, Lục Vân Khai liền đi vào thư phòng đọc sách mấy ngày nay từ thư cục mua được vài cuốn sách hay về còn đang từ từ nghiền ngẫm. Tống Tân Đồng thì về phòng ngủ chậm rãi thu thập đồ đạc mấy ngày nay bọn họ mua thêm về. Đại nha ôm Vân Cẩm và quà tặng Giang Minh Chiêu đưa tới đi đến, cô nương, mấy thứ này để ở đâu. Tống Tân Đồng nhìn nhìn đồ trên tay nàng, sau đó nhìn vào phòng chỉ vào bàn bên ngoài, trước để trên bàn. Cũng không biết bên trong là cái gì. Tống Tân Đồng mở mấy hộp quà tặng phát hiện bên trong vậy mà đặt một cây lão tham còn có một chút trang sức đẹp đẽ quý giá. Tống Tân Đồng vội lấy mấy thứ này đưa đến thư phòng Lục Vân Khai đọc sách đây là đồ giang công tử đưa đến xin lỗi, ta giờ mới phát hiện mấy cái này nên làm thế nào giờ. Có cần trả về hay không? Lục Vân Khai nhìn nhìn đồ trong hộp nhíu nhíu mày, để ở đây, ngày khác ta trả về. mươi 289, thuê cửa hàng. Mấy ngày kế tiếp Lục Vân Khai liền trở nên phi thường bận rộn, đi sớm về trễ cũng không biết đi làm gì, có điều mỗi ngày khi trở về Tống Tân Đồng đều cẩn thận người người trên người hắn, không có mùi rượu, không có mùi phấn son, ngược lại nhiều mùi mực hơn. Đoán chừng là đi chỗ nào mờ tiểu táo. Sáng sớm hôm nay, Tống Tân Đồng sớm ra chợ đi mua thức ăn tính mua một chút xương các loại về bồi bổ thân thể một chút cho Lục Vân Khai. Lĩnh Nam Thành có mấy chợ bán thức ăn, đều tập trung ở thành Tây hoặc là bên Tây Nam này, chủ yếu là cung cấp cho dân chúng bình dân, phú hồ cũng mua ở đây, nhưng cũng đều có tiểu thương chuyên giao hàng, người ta căn bản không muốn tới chỗ này mua. Tống Tân Đồng đi chợ bán thức ăn là chỗ cách nơi này gần nhất, ước chừng phải đi 15 phút, không tính xa, nhưng cũng không tính gần. Lúc các nàng đến, trong chợ đã người đến người đi, tiếng giao tiếng trả giá không ngừng, vô cùng náo nhiệt phu nhân ngươi xem con cá này của ta một chút mới vớt từ trong hồ sáng sớm rất tươi mới phu nhân ngài xem cây thìa của ta sáng sớm mới ngắt trên ruộng bên trên còn có xương sớm rất mới mẻ bán nấm đây nấm tươi đây mau tới mua nga những người này đều là dân trồng rau trong thôn ngoài thành những thức ăn này nhìn cũng còn rất mới mẻ đây vẫn là lần đầu tiên tống tân đồng tới chợ bán thức ăn ở lĩnh nam thành trước đó đều là đại nha mua nhưng đại nha không biết lựa thức ăn đồ ăn mua về mỗi ngày chỉ có thể là bình thường cá này bán thế nào tống tân đồng cảm thấy đã lâu chưa ăn cá lúc ở đào hoa thôn cách mấy ngày đều sẽ đến đầm nước bắt một con ăn được khá nhiều lần thanh niên bán cá nói phu nhân cá mười lăm văn một cân mắc như vậy Đĩa tiền này không khác lắm so với giá mua thịt mỡ ở huyện Thanh Giang các nàng cá ở huyện Thanh Giang tối đa chỉ bán được 7-8 văn một cân, ở đây vậy mà đội lên gấp đôi. Thành niên bán cá nhìn ra tống tân đồng do dự, đưa tay bắt một con cá trong thùng lên cá không bị khống chế liều mạng vẫy đuôi, nước trên người vẩy hết lên y phục tống tân đồng. Tống tân đồng vội lui về phía sau, nam nhân bán cá ném cá lại vào thùng, phu nhân ngươi xem con cá này nhưng đặc biệt mới mẻ tung tăng nhảy nhót, sáng sớm mới vớt lên bên trong có nhà cá sắp chết còn muốn bán mười văn một cân đâu mua cá tươi của ta càng có lời tống tân đồng trái lại có hơi muốn ăn cá nàng vẫn không có phản ứng gì ăn gì cũng ngon nghĩ đến lúc trước đại nha mua thịt đều gần hai mươi văn một cân với ở đây dù sao cũng là lĩnh nam thành thành phố lớn mà vật giá khẳng định đắt vì ăn vẫn là mua đi tống tân đồng nhìn nhìn cá trong thùng đều là chấm cỏ không có cá trích cá chép bạc các loại nhưng thịt cá chấm cỏ không có trơn mịn như vậy Nhưng ai bảo nàng muốn ăn chứ, vậy cho ta một con. Rồi đây, phu nhân muốn con to hay con nhỏ. Lớn không có nhỏ, dễ lặt muốn con to. Rồi đây, con này là lớn nhất, có chừng 4 cân. Nam nhân bán cá lấy sợi cỏ treo ở mang cá, sau đó treo lên cái cân mà cân, vừa lúc 4 cân, hơn 2 lạng, liền tính cho người 4 cân. Tống Tân đồng liếc mắt nhìn miệng con cá lúc đóng lúc mở gật gật đầu, để đại nha đếm 60 văn tiền cho nam nhân bán cá. Lúc này người bán cá còn không biết giúp giết cá, cho nên Tống Tân Đồng chỉ có thể xách con cá còn vung vầy tiếp tục dạo chợ bán thức ăn. Tiếp đó Tống Tân Đồng lại mua một ít nấm mới mẻ, giá nấm xem như rẻ cao hơn 2-3 văn so với trong huyện thành, lại mua thịt với xương, còn đi tiệm thuốc mua một ít nhân sâm còn ít tuổi với đương quy các loại thuốc bổ. Chờ mua xong mấy thứ này, hai người mới về nơi ở. Vừa đến nơi liền thấy một người quen, Giang Quản sự, hắn đang đứng ở cửa nói chuyện với cặp song sinh phía sau cánh cửa, nhưng cặp song sinh tuân theo nguyên tắc không nói chuyện với người lạ kiên quyết không mở cửa. Giang Quản sự thấy Tống Tân Đồng về, lập tức cười đón nàng, lục phu nhân, người về rồi. Giang Quản sự tìm ta là có việc, Tống Tân Đồng nói xong lại nói, chờ lâu đi, sao không vào nhà chờ ta. Giang Quản sự ha ha cười khổ nói, ta cũng là vừa tới. Tống Tân Đồng nhìn nụ cười của hắn, sao cảm giác như là cười khổ, muốn khóc vậy. Lại nhìn cửa viện còn đóng chặt một chút hô vào trong một tiếng, đại bảo mở cửa. Đại bảo nghe thấy tiếng Tống Tân Đồng, bịch bịch bịch chạy ra, mở đại môn tỷ người về. Tiểu bảo nhìn Tống Tân Đồng, tỷ, vừa nãy có một tên lừa đảo nghĩ bảo chúng ta mở cửa, nhưng bọn đệ không mở. Mặt giang quản sự cứng đờ, bất đắc dĩ cười khổ. Tiểu bảo nói xong mới phát hiện giang quản sự còn đứng bên ngoài, cao mày nhìn hắn, sao ông còn chưa đi? Ông ấy không phải lừa đảo, là quản sự thu miến nhà chúng ta. Tống Tân Đồng đẩy cửa viện ra, mau xin lỗi bá bá. Vẻ mặt tiểu bảo kinh sợ nhìn giang quản sự, sau đó rất xấu hổ gãi gãi đầu, xin lỗi bá bá, ta không biết người là người tốt. Không dám nhận không dám nhận, giang quản sự vội sai khai. Không dám chịu cặp song sinh khom người nói khiểm, có tâm đề phòng như hai vị thiếu gia rất tốt. Giang quản sự mong mời vào trong. Tống Tân Đồng mời Giang quản sự vào ngồi trong sảnh đãi khách thuận tay rót chén trà cho hắn, lần này Giang quản sự tới là có chuyện gì? Giang quản sự lấy ra mấy tờ giấy trên người, công kính đưa cho Tống Tân Đồng, mấy ngày trước đông ra bàn giao cho ta tìm mấy cửa hàng, sau ta thuyền chọn ra 6 gian cửa hàng thích hợp còn tỉnh lục phu nhân xem qua. Tống Tân Đồng nhận lấy giấy nhìn kỹ một chút, phát hiện cửa hàng giang quản sự lấy ra đều là cho thuê, không có bán trao tay, hơn nữa vị trí cũng đều không tệ lắm. Có ba chỗ là ở trên phố chính, cách trạng nguyên lâu không xa cả con đường kia đều là từ lầu khách điếm, còn có hai nhà thì lệch hướng phố chính, nhưng cũng cách phố chính không xa chỉ là phải đi vào một lối rẽ chỉ cần đi bộ một hai phút, nhưng lưu lượng khách xác thực xa xa không bằng ba chỗ phố chính cơ mà tiền thuê lại ít đi không ít. Còn có một chỗ là ở bên hồ, bên kia cũng là một chỗ dòng người tập trung, tới buổi tối người còn nhiều hơn phố chính một chút, giá ngang hàng với phố chính. Giang quản sự nói, lục phu nhân, mấy nhà này là tốt nhất trong mấy cửa hàng cho thuê còn lại hoặc là quá hẻo lánh hoặc là quá hẹp, mấy chỗ này thì không có vấn đề đó, chỉ là giá hơi đắt chút. Tống Tân Đồng gật đầu tự nhiên biết đạo lý này, ta thấy vị trí mấy cửa hàng này đều rất tốt, sao lại đột nhiên cho thuê. Không phải là đông ra các ngươi tận lực giữ lại cho chúng ta chứ giang quản sự cười nói đông gia vốn có ý này nhưng thật không phải mấy cửa hàng này có hai nhà là đông gia có vấn đề nợ nần cho nên nóng lòng qua tay cửa hàng còn có mấy nhà thì lại là tuổi đã lớn nghĩ muốn về nhà dưỡng lão giang quản sự dừng một chút bọn họ cũng chỉ là tính cho thuê còn chưa có xác định cũng không có đăng ký ở nha môn cho nên lúc này mới bị chúng ta đoạt trước ra là có tin nội bộ tống tân đồng gật gật đầu nhưng chúng ta nhìn chúng người ta nếu không cho thuê thì sao Lục phu nhân yên tâm, bọn sẽ nguyện ý cho ngài thuê. chín 290, xem cửa hàng. Tống Tân Đồng nhìn giang trưởng quỹ, lấy quyền thế áp người. Giang trưởng quỹ biết bị hiểu lầm, vội vã giải thích bọn họ vốn đã có ý cho thuê, chỉ cần đông gia chúng ta ra mặt, bọn họ nguyện ý bán mặt mũi cho đông gia chúng ta. Tống Tân Đồng gật gật đầu, mấy cửa hàng này đều là của bản thân bọn họ. Có rất nhiều không phải, hai nhà trong ngõ hẻm là của nhà bọn hắn, hai nhà này nếu như lục phu nhân nguyện ý đưa nhiều bạc một ít bọn họ hẳn cũng nguyện ý bán. Giang quản sự nói, một nhà trong đó bởi vì nhi tử có chức vị ở Kinh Thành, muốn chuyển đến Kinh Thành, một nhà thì trong nhà lại có nhi tử phá sản sốt ruột qua tay. Lục phu nhân không ngại đi xem, chọn cửa hàng cũng phải nói kế duyên, nhìn chúng mới được. Tống Tân Đồng gật gật đầu, vậy lát nữa ta đi xem một cái, nếu như nhìn chúng liền làm phiền Giang Quản sự đi cùng ta một chuyến. Đây là chúng ta phải làm. Giang Quản sự nói, mặc dù mấy nhà cửa hàng này còn chưa đưa tới nha môn, nhưng đã thả ra tiếng gió, cũng có người đã hỏi thăm, phu nhân nhưng phải sớm ra quyết định mới được. Ta hiểu rõ, đa tạ Giang Quản sự. Vậy ta cáo từ trước, sau khi Giang Quản sự cất bước, cặp song sinh chạy vào tỷ, nhà chúng ta lại muốn mở cửa hàng tỷ nhà chúng ta mở cửa hàng bán cái gì bán miến sao mở tiểu lầu tống tân đồng trả lời đại bảo hỏi vậy cần bao nhiêu bạc a tiền thuê một năm tám trăm lượng rẻ thì năm trăm lượng tống tân đồng nói nhiều như vậy đại bảo kinh ngạc đến há to miệng trên bến tàu một năm mới hơn hai trăm lượng ở đây thật là đắt vẫn là không cần mở tiểu lầu thế nhưng ở đây nhiều người ăn cơm ăn một món tới mấy lượng bạc chúng ta không cần bao lâu liền kiếm về được số tiền thuê kia Đáy lòng tống tân đồng tính sổ, khả năng tiêu thụ trên bến tàu không quá lớn, phần nhiều là thương khách qua lại hoặc là tiểu quản sự, một tháng các nàng cũng có thể kiếm 40 lượng, một năm cũng có đến 400 lượng đương nhiên đây là bởi cửa hàng này là của bản thân các nàng. Nếu như là ở lĩnh Nam Thành, khả năng tiêu thụ của những người này hơn hẳn mới đẳng cấp một món ăn vốn bán 100 văn, có thể bán 2-3 lượng tối đa 3-4 tháng tiền thuê liền có thể kiếm về còn lại cơ hồ là lợi nhuận thuần. Thực sự có thể. Đại bảo vẫn là rất lo lắng. Đừng sợ chúng ta thử xem lại không sao. Tống Tân đồng nghĩ giả như có lỗ vốn, vậy bọn họ sẽ không làm tối đa liên tồn thất chừng một ngàn lượng năm sau bán nhiều mấy lần miến với ớt là có thể kiếm về. Tỷ, người có cần hỏi tỷ phu một câu hay không? Cặp song sinh chỉ từng thấy một hai lượng bạc vụn thế nhưng chưa từng thấy qua hàng trăm hơn nghìn lượng bạc chính là cả tiểu bảo luôn không tiếc tiêu tiền cũng đều lo lắng. Đương nhiên là phải hỏi chuyện lớn như vậy tỷ nhưng không làm chủ được. Tống Tân Đồng sờ sờ đầu hai cậu, được rồi, nhanh đi giúp Đại Nha thỉ thỉ nấu cơm, chúng ta ăn chưa liền đi xem mấy cửa hàng đó đi. Ăn xong cơm chưa lại nghỉ ngơi một hồi, Tống Tân Đồng mang theo Đại Nha bọn họ ra ngoài xem cửa hàng. Trước hết là đi ba nhà phố chính trước, mấy nhà này cách đây không xa, đều mờ tử lầu. Tống Tân Đồng để đại nha dừng xe ngựa ở một chỗ dâm mắt trốn ở đây quan sát cửa hàng mấy nhà này, sinh ý mấy nhà này đều bình thường, đại đa số người đều đi mấy nhà tửu lầu bên cạnh còn có trạng nguyên lâu và cắt thường tửu lầu phía trước. Kết cấu mấy nhà này đều không khác lắm, hai tầng lầu còn rất lớn, cũng sát đường, sinh ý không tốt hẳn là thức ăn không ngon cũng không mới mẻ độc đáo đi, nhưng nàng cũng không phải đến giải quyết vấn đề giúp bọn hắn cho nên ăn được hay không cũng chẳng liên quan tới nàng. Tống Tân Đồng lại đi hai gian cửa hàng cách đó không xa ở ngã rẽ kia ở đây cửa hàng đặc biệt nhiều trà lô tử quán cửa hàng son phấn cái gì cần có đều có chỉ là không lớn như ở phố chính vậy. Rất nhanh Tống Tân Đồng tìm được hai gian cửa hàng giang trường quỹ liệt kê ra, sát đó không xa. Một nhà cũng là quán ăn giá ổn định, một nhà là quán trà. Nhà nóng lòng cho thuê lại còn đang nợ chính là quán trà bên cạnh hiện tại đang là buổi chiều trong quán trà có mấy khách đang uống trà, mọi người đang nhàn thoải. Tống Tân Đồng dẫn cặp song sinh vào quán trà, tìm vị trí dựa cửa sổ uống trà. Cẩn thận quan sát quán trà một chút, cũng là hai tầng lầu, nhưng còn lớn hơn so với cửa hàng phố chính một chút, nhưng bên trong trang trí không phải quá tốt hơn nữa vừa lúc gần một ngã tư đường, bốn phương thông suốt, mỗi bên có một cửa ra. Tống Tân Đồng cảm thấy quán trà bình thường đều sẽ mở ở chỗ hoàn cảnh tương đối tốt thế nào cũng phải có cây có hoa có hồ, mở quán trà ở chỗ này còn không bằng mở cửa hàng thức ăn, giống tiệm son phấn bột nước vài vóc gì gì đó bên cạnh, làm ăn cũng rất không tồi. tỷ thế nào? Đại bảo biết đây là một trong cửa hàng được chọn cho nên Hiếu Kỳ thì sẽ chọn thế nào? Cũng được. Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua lầu hai cơ hồ không có mấy người, lại nhìn qua nhà đối diện bên ngoài quán ăn giá ổn định kia bây giờ còn có người ra vào, nghĩ đến làm ăn cũng không tệ lắm. Tiểu Bảo ngại ngùng nhỏ giọng nói, tỷ, đệ muốn đi tiểu một chút. Tống Tân Đồng nhìn cậu một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đến, tỷ mang mấy đứa đi. Dẫn cặp song sinh xuống lầu tìm được tiểu nhị bưng trà đang nằm sấp ngủ gà ngủ gật trên bàn tiểu nhị ca có thể mượn dùng nhà xí khắp ngươi một lát không? tiểu nhị bưng trà nhìn tiểu bảo sờ bụng nghĩ sau vườn cũng không có gì chỉ có chút điểm tâm với đồ ăn vặt liền gật đầu phu nhân theo ta vào tới hậu viện hậu viện rất lớn bao gồm phòng bếp còn có chỗ của trưởng quỹ và tiểu nhị phía sau tiểu bảo theo hướng nhà xí ở nơi bọn họ ở đi đến mà tống tân đồng thì đứng ngoài sân quan sát phòng bếp này phòng bếp rất lớn rất sáng sủa ở sân ngoài còn có một cái giếng lấy nước cũng tiện tiểu bảo từ phía sau chạy ra tỉ đệ xong rồi Qua đây rửa tay, Tống Tân Đồng múc chút nước rửa tay cho Tiểu Bảo, nói cảm ơn với Tiểu Nhị Bưng trà lúc này mới đi về phía trước. Chỗ các người nếu là có chỗ đỗ xe ngựa thì tốt rồi, ngựa nhà chúng ta còn phơi nắng bên ngoài đâu." Tống Tân Đồng cố ý nói. Tiểu Nhị Bưng trà nói, "Vốn là có, nhưng đông gia đóng cửa sau lại cho nên chuồng ngựa cũng không thể dùng." "Vì sao chặn lại a? Rất bất tiện a, phía sau không có người trông chừng, dễ bị trộm." Tiểu Nhị đưa trà đáp lời. Thì ra là vậy, Tống Tân Đồng an tâm kéo Tiểu Bảo lên lầu 2, lại quan sát một hồi liền xuống lầu rời đi. Mấy người lại đánh xe ngựa đi bên hồ, chỗ bên hồ này vị trí rất tốt, nhưng cũng có chút lúng túng, cách đó không xa chính là thanh lâu cho nên Tống Tân Đồng liền vô thức loại bỏ chỗ này. Tỉ ở đây không tốt, đại bảo thấy Tống Tân Đồng không nhìn mấy liền muốn rời đi, không hiểu hỏi. Cặp song sinh còn không biết bên cạnh là thanh lâu, tống tân đồng cũng không muốn giờ liền ô nhiễm lỗ tai các cậu, người tới chỗ này phần lớn là tới du hồ vào buổi tối, đại thể đều là ăn tối no rồi lại ra cho nên không tốt. Cặp song sinh ngây thơ nghĩ, thì ra là vậy, vẫn là tỉ nghĩ chu đáo. mươi 291, con gái tốt hơn. Vào đêm, ánh nến sáng rực, tống tân đồng bưng canh xương đã nguội đi vào thư phòng, ta cố ý hầm canh cho chàng, đã vớt dầu hết rồi, chàng mau uống một chút. Không có cách nào, nàng không mua nồi tổ yến, lão tham chỉ có thể hầm nhiều canh xương một chút, mọi người đều có thể uống một chén, còn rẻ. Trong bếp vẫn còn, uống xong ta sẽ múc cho chàng một bát. Tống Tân Đồng thấy Lục Vân Khai đã uống xong, uống nhiều một chút bồi bổ cơ thể. Uống không được, Lục Vân Khai đặt bát lên bàn, lúc tối đã dùng bữa ở Giang Gia rồi, bây giờ vẫn còn hơi no. Mấy ngày qua buổi trưa chàng không về nhà dùng cơm cũng được, sao bây giờ ngay cả cơm tối cũng không về rốt cuộc chàng bận cái gì tống tân đồng bất mãn hỏi hôm nay bởi vì nhị ca giang ca ra biển về cho nên giữ ta lại uống rượu mới về lục vân khai đưa hai tấm ngân phiếu cho tống tân đồng đây là ngân phiếu một nghìn tám trăm lượng nhị ca giang ra bán được trà khổ kiều nàng thu đi nhanh vậy đã về rồi tống tân đồng nhớ là tháng tư ra biển đây là gần bốn tháng rồi xem ra là đi không xa a Lục Vân Khai nói, Giang Gia là đi theo tuyến vận tải đường thủy ra biển, chỉ đi vài quốc gia phụ cận cho nên về nhanh. Tống Tân Đồng ngồi lên một bên ghế, Giang Gia còn có đường thủy lộ của mình. Quốc gia chúng ta ủng hộ bọn họ ra biển. Lợi ích thủy vận lớn, thuế cũng nặng, đương nhiên là quốc gia cam tâm tình nguyện. Không nghĩ đến Đại Chu Triều còn khai thông như vậy, Tống Tân Đồng nói, mặc dù lợi ích lớn, nhưng vạn nhất gặp phải cướp biển thì sao? lục vân khai nói ta trái lại không rõ lắm nghe nhị ca giang gia nói hai lần rời bến trái lại thuận lợi nghe hắn nói hiểu biết ven đường làm ta sinh lòng hướng tới chẳng hướng tới thì hướng tới nhưng đừng vác hai mẹ con chúng ta chạy ra biển tống tân đồng cảnh giác nói lục vân khai yên lặng cười sẽ không sẽ không thì tốt tống tân đồng dừng hầm lại cảnh giác hỏi lúc này nhị ca giang gia có mang chút vật hiếm lạ gì về không Thấy không ít lưu ly, rất đẹp còn có một chút đồ trang trí với thức ăn. Lục Vân Khai dừng một chút giang minh chiêu cho ta mang chút đồ ăn về, không dễ ngửi lắm, không biết ăn thế nào. Ở đâu ta sớm ở trong bếp sao không thấy? Tống Tân Đồng rất tò mò là vật gì có phải là đồ hải sản không? Ta tiện tay để ngoài viện. Lục Vân Khai vội đứng dậy đi cầm một cái rổ vào sân, nói là có thể nấu ăn, nhưng nhìn thật sự là quá lạ. Tống Tân Đồng nhìn vào rổ, là rong biển. Đúng, nó tên là rong biển. Lục Vân Khai nói, nó có thể dùng để nấu canh, ngày mai nếu chàng ăn cơm ở nhà ta liền làm cho chàng ăn. Tống Tân Đồng đã rất lâu rồi chưa ăn rong biển, bên lĩnh nam này cũng chưa từng thấy qua, chắc là có thể trở về bán, nhưng bởi vì nguyên nhân giá quá đắt, bên thanh giang huyện kia không ai biết. Lục Vân Khai nói, ngày mai ta không ra ngoài, đại ca giang ra phải đi kinh thành, hôm nay hắn đưa ta không hắn sách hắn từng dùng thi cử ta có thể đọc một thời gian dài mấy ngày nay đều nghiên cứu thảo luận học vấn đi. Tống Tân đồng nhớ đại ca Giang gia theo đường làm quan, mà lão nhị với lão Tam Giang gia đều là buôn bán, ân được ích lợi không nhỏ. Lục Vân khai nói, trước đó không phải Giang công tử nói để chàng đến thư viện đọc sách sao? chàng có muốn hay không? Tống Tân đồng biết nếu hắn vẫn ở Đào Hoa thôn dạy bọn nhỏ đọc sách học vấn của hắn khẳng định không sánh bằng học sinh được thầy nổi danh dạy không cần, cho dù không đi thư viện ta cũng vẫn có thể thi đỗ." Lục Vân Khai rất tự tin nói. Tống Tân Đồng biết là hắn có nắm chắc lúc trước chi phủ đại nhân còn từng khen hắn đâu, hơn nữa chuyện hắn đã quyết trong nhất thời cũng không thay đổi được, vẫn là chờ sang năm lại nói. Tống Tân Đồng thật ra là muốn Lục Vân Khai tới thư viện Lĩnh Nam thành đọc sách, dù sao cùng đi học như họ buổi tối còn muốn đọc sách là chuyện rất vất vả, hơn nữa sau này trong nhà có trẻ con nhất định sẽ rất ầm ĩ, hắn càng không cách nào an tâm đọc sách. Đáy lòng chàng đều biết là tốt, đều biết, Lục Vân Khai biết ý nghĩ của Tống Tân Đồng, nhưng hắn không muốn rời khỏi thê tử lúc này, hôm nay nó có làm ẩm ĩ nàng không? Không có, nói đến bé con, Tống Tân Đồng lập tức nhu hòa, sờ sờ cái bụng nhô ra, hôm nay trái lại động vài cái, giờ chắc là đang ngủ. Lục Vân Khai sờ bụng của nàng, vất vả nương tử. Nó rất ngoan, không vất vả. Tống Tân Đồng dừng một chút, có chút khó khăn nói, ta cảm thấy hẳn là bé gái, thực sự rất yên tĩnh, rất nghe lời. Lục Vân Khai trái lại cũng không thèm để ý là nam hay nữ con gái tốt hơn, giống nàng tốt nhất. Tống Tân Đồng nhíu mày, giống ta giữ như vậy là tốt. Không giữ, Lục Vân Khai dừng một chút, rất tốt, cũng chỉ chàng nghĩ như vậy. Tống Tân Đồng đột nhiên nhớ lại mấy gian cửa hàng ban ngày đã xem qua, vội đem mấy trang giấy kia lấy ra, nàng xem cửa hàng xong lại nói thêm chút quan sát của mình ở phía sau, chàng xem một chút so sánh ta muốn chọn gian quán trà kia. Lục Vân Khai nhìn kỹ một chút so xuống, ở đây không tốt như phố chính, chỉ là giá hơi rẻ chút mà thôi. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, nhưng hắn đang sốt ruột ra tay, ta đang nghĩ nếu có thể mua tới vậy chúng ta cũng không cần đưa địa tô, liền xem như chúng ta kiếm cái gia nghiệp cho con. Để tự bọn nó kiếm Ta xem cửa hàng khác lão bàn cửa hàng khác có thể sẽ không bán ra Chỉ có một nhà này, bọn họ sốt ruột dùng tiền nhất định sẽ suy xét ra tay Tống Tân Đồng dừng một chút hơn nữa ta Điểm ta thích nhất ở nó là hai mặt chỗ đó sắt đường Đến lúc đó một bên làm cửa, một bên làm cửa sổ Đến lúc đó có thể bán món kho của chúng ta Như vậy cũng không cần bày lộ thiên như bán ở tửu lầu trên bến tàu vậy Lục Vân khai hiểu ý của nàng, chỗ khác cũng không thể sửa Cũng không phải không thể, nhưng phải tốn không ít công phu quá phí tiền Tống Tân Đồng chỉ vào gian quán trà này còn cần sửa thêm cầu thanh, lượng công trình không lớn Nói đến nói đi là nàng nhìn chúng chỗ này, dù phiền nữa nàng cũng nguyện ý chỉnh sửa Lục Vân Khai nói, người hiểu ta cũng chỉ tướng công Tống Tân Đồng cười nói Vậy ngày mai chúng ta liền đi tìm Giang Công tử định ra cửa hàng này, thừa dịp đoạn thời gian này chúng ta còn đang ở lĩnh Nam Thành Trang Hoàng cửa hàng này thỏa đáng, đến lúc đó lại tìm cái ngày lành khai trương. Đến lúc đó nàng phái ai tới đây làm trưởng quỹ? Lục Vân Khai nhắc nhở, bây giờ trong tay nàng cũng không có người. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút cũng phải, tạ nghĩa bọn họ bây giờ niên kỳ còn nhỏ, vẫn không thể gánh chuyện nha, ta nghĩ vẫn là thừa dịp này mời một người không được mời một người cũng không biết phẩm hạnh tướng công chàng có nhờ giang công tử lại giúp chúng ta tìm một người không có thể quá phiền hắn hay không tống tân đồng nhíu nhíu mày nếu không gọi châu trưởng quỹ đến trên bến tàu để mấy người tạ nghĩa kiêm nhiệm trước bồi dưỡng một thời gian nàng tin tạ nghĩa bọn họ như vậy lục vân khai hỏi tống tân đồng ngốc một chút nha nha nói ít nhất bây giờ là tin ai ra chuyện này về sau hãy nói ta nhờ cậy bọn họ làm việc Nếu bọn họ không muốn là cũng được, cũng không khác với mời trưởng quỹ bên ngoài lắm, hơn nữa đáy lòng bọn họ cũng sẽ nghiêng về phía ta. Tống Tân Đồng thở dài một hơi, ta cũng không thể bảo đảm sau này bọn họ có thể đối đãi như vậy hay không, nhưng ít ra lúc đó ta đã đem nhân tình đã nợ nhiều năm trả sạch rồi. Trước kia nếu không phải cả nhà thu bà bà bọn họ, cha đã sớm chết đói. Sau đó cũng thua thiệt bọn họ nhiều, nếu không cha không cách nào an táng, ba tỷ đệ các nàng hơn nửa cũng không sống nổi phần ân tình này ít nhất bây giờ vẫn chưa trả xong. chương hai trăm chín mươi hai ngày hôm sau, tống tân đồng và lục vân khai cùng đi gian quán trà kia, giang minh chiêu cũng tự mình qua đây. có giang minh chiêu ở giữa giật dây, đồng gia quán trà trái lại không nói gì thêm. cuối cùng lấy giá một vạn lượng mua được cửa hàng. ai từ xưa đến nay người có tiền đều thích đầu tư bất động sản, nhưng đối với loại tiểu thương phổ thông như các nàng mà nói thì đầu tư một cửa hàng quả thực chính là lột một lớp da nha nhưng giang minh chiêu nói ở đây rất gần phố chính giá này xem như không cao vị trí giống trạng nguyên lâu kia nếu bán đi ít nhất một vạn năm ngàn lượng giang minh chiêu còn nói phố chính ở kinh thành đắt hơn có người dựa vào tiền thuê thôi cũng có thể mua cả một khu viện ngũ tiến năm sân mà lĩnh nam thành xem như còn tốt ít nhất có thể có thể mua được cửa hàng kinh thành kia thế nhưng có bạc cũng không mua được có thể thuê một khoảng thời gian đã không tệ rồi Nhưng những lời này hoàn toàn không thể an ủi tống tân đồng, nàng vẫn cảm thấy thịt đau, cửa hàng sát đường này thật đúng là đủ quý, đến thành Bắc cũng có thể mua được một khu viện tam tiến. Nếu có thể quẹt thẻ thì tốt rồi, không cần đếm một tờ lại một tờ ngân phiếu, đau lòng. Đâm tim á, Giang Minh chiêu nói, vậy bây giờ liền đi đổi khế ước mua bán nhà một chút. Đồng ra quán trà không, đồng ra cũ của quán trà gật đầu, được giang quản sự dẫn đông gia cũ của quán trả đi nha môn tống tân đồng ngồi trên ghế đau lòng không muốn nói chuyện giang minh chiêu ha ha cười lớn nói để muội nghĩ thế này đi sau này gian cửa hàng sẽ chính là của các ngươi sau này nếu bán đi còn có thể kiếm một vạn lượng đáy lòng có phải cảm thấy thoải mái hơn không ít không không thể tống tân đồng thở dài một hơi nhìn lục vân khai hiện tại chúng ta lại nợ giang công tử một vạn lượng bạc nếu như không trả được thì làm sao không sao không trả được thì không trả Giang Minh chiêu hào khí nói, Tống Tân Đồng nói, khó mà làm được chúng ta không phải loại người xấu này. Không sao chúng ta chậm rãi trả, một năm trả một lượng. Lục Vân Khai Trấn An nói, Tống Tân Đồng phì một tiếng bật cười, Giang Công Tử khẳng định đặc biệt ghét bỏ, đến lúc đó nói thẳng là bỏ đi. Đúng rồi, Giang Công Tử, hiện tại đã nợ bạc của ngươi ta nghĩ thì cứ nợ nhiều thêm chút. Khóe miệng Giang Minh chiêu co rút đệ muội, ngươi còn muốn mua thêm cái gì? Tính sửa chữa cửa hàng này, Tống Tân Đồng nói, đây cũng không phải ta muốn nhờ Giang Công Tử giúp ta xem một thôn trang, ta có chỗ dùng. Trời đất xa lạ, Giang Minh Chiêu nguyện ý đưa tới cửa, nàng liền không khách khí, dù sao Lục Vân Khai cũng đã nói, nàng nợ nhân tình hắn đến trả. Ui, không đúng, bây giờ vẫn chưa cần trả. Thôn trang, người muốn nuôi tôm, Giang Minh Chiêu phản ứng kịp rất nhanh. Tống Tân Đồng gật đầu còn nhờ Giang Công Tử bảo mật. Đây là tất nhiên. Nếu không phải nhà hắn không mở tử lầu, hắn cũng đã sớm đi làm một cái, Giang Minh chiêu nói, đệ muội muốn ôn tuyển thôn trang hay là nông trang phổ thông. Nông trang phổ thông là được, Tống Tân Đồng không nỡ lại tiêu mấy vạn lượng mua một ôn tuyển thôn trang, lấy ôn tuyển thôn trang đi nuôi tôm hùm đoán chừng cũng chỉ có hứa Minh An Đông ra cắt thường tử lâu có thể làm được. Được muốn lớn bao nhiêu, Giang già ở ngoại thành lĩnh Nam thành có không ít thôn trang, hơn ngàn khoảnh ruộng tốt tùy thiện một cái đưa Tống Tân Đồng là được. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, nói, không cần quá lớn, có mấy chục mẫu là được. Giang Minh chiêu, mấy chục mẫu? Không có, không có. Tống Tân Đồng kinh ngạc mở to hai mắt, một đại gia tộc như thế mấy chục mẫu cũng không có. Lục Vân Khai mở miệng nói, thôn trang nhỏ nhất nhà hắn cũng là hơn một nghìn mẫu đất. Ta lấy lớn như vậy, để làm gì? Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, vậy vẫn là không phiền Giang công tử ta đi nha môn tìm một chút xem có ruộng bán riêng không? nhiều là ruộng hộ nông gia, các ngươi nếu không canh trồng ở đó, rất dễ bị học trộm đi." Giang Minh Chiêu uống một hớp nước nói, "Ta lại giúp các ngươi xem xem, tìm thôn trang mấy trăm mẫu cũng tốt, đến lúc đó còn có thể trồng không ít lương thực." Lục Vân Khai cảm thấy khả thi cự dựa theo hắn nói. "Vậy làm phiền Giang công tử." Tống Tân Đồng nói cảm ơn. Giang Minh Chiêu khoát khoát tay, đệ muội nói lời này thật khách khí, "Vân Khai với ta là bạn tốt, ngươi không cần phải khách khí." Trái lại ta nghĩ lầm Lúc này, Giang quản sự cầm khế ước mua bán nhà về. Tống Tân Đồng nhìn nhìn tên trên khế ước mua bán nhà, còn có con dấu đỏ tươi, đáy lòng liền cao hứng đến không được cảm giác đau lòng lúc trước lập tức tan thành mây khói. Được rồi, hôm nay ta còn có việc liền cáo từ trước. Giang Minh chiêu đứng dậy, nói với Lục Vân Khai một tiếng, hôm sau các học sinh ở Thư viện Thanh Sơn hạ biện sách luận ngươi nhưng nhất định phải tới. Đến lúc đó lại nói đi, Lục Vân Khai thần sắc nhàn nhạt. Người cũng đừng không đi, ngày mai ta cho người đưa thiếp mời qua đây, ngươi đừng để trong lòng. Giang Minh Chiêu rất sợ Lục Vân Khai quên mất đến lúc đó ta tự mình đến đón ngươi. Chờ Giang Minh Chiêu đi rồi, lúc này Tống Tân Đồng mới hỏi tụ họp gì. Lúc trước sao không nghe chàng nói. Lục Vân Khai nói ta còn chưa quyết định có đến hay không. Tại sao không đi, Giang Công Tử cũng phải đi đâu. Chẳng qua là một đám thú tài ở đó dối trá ra vẻ biện luận mà thôi, căn bản không có gì đáng nói. Thật là vậy, Tống Tân Đồng nghi ngờ hỏi, vậy sao Giang Công Tử còn cho chàng đi? Trong đó không ít người đều con cháu quan gia hoặc phú hộ, ở trong thư viện cũng tự thành một phái. Muốn cho chàng đánh vào nội bộ của bọn họ à? Tống Tân Đồng chật một tiếng, vậy chàng đi xem xem đã, dù sao cũng không mất gì ta thường nghe chàng dạy mấy đứa đại bảo ba người đi cùng tất có thầy của ta, vạn nhất quan điểm những người khác có chỗ nào thần kỳ thì sao? Chàng đây ở nhà cũng là đọc sách không bằng ra ngoài một chút thả lỏng tâm tình một chút nếu như thực sự không có ý nghĩa chàng liền xem như chế diễu là được. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng chững chặt đàng hoàng khuyên hắn, không khỏi buồn cười, nương tử nói phải là ta nghĩ sai. "Ân, biết sai rồi thì tốt. Tống Tân Đồng đứng dậy đi về phía quán trà, mời vừa xuống lầu lại đụng phải đông ra cụ của quán trà vội vội vàng vàng tiến vào, hắn chắp tay về phía Tống Tân Đồng, trong hậu viện còn cất không ít đồ ta có thể trước lấy đi không. Tự nhiên có thể, Tống Tân Đồng nhìn bàn ghế ở đại đường, nếu giữ lại thì tất cả còn phải quét thêm một lớp sơn nữa, phải triệt để rực rỡ hẳn lên mới được nghe đại nha nói hộ gia đình cách vách, cách vách lại, cách vách nữa là thợ mộc, bọn họ hẳn là có thể làm lại đi. Chờ đông gia cũ đi rồi, hai tiểu nhị vẫn ở trong góc quán trà đi ra, lấy lòng nói, đông gia ở đây ngài có còn cần người hay không? Chúng ta cơ linh tài giỏi cũng có kinh nghiệm, chỉ còn lại hai người. Nói chuyện chính là tiểu nhị dẫn tiểu bảo đi nhà xí lúc nàng tới hôm qua, tống tân đồng nhìn chung quanh, lại không thấy người ngoài. Đồng già cũng nói sau khi bán cửa hàng, đầu bếp với hai người kia cầm tiền công liền đi, chỉ còn lại hai chúng ta. Tên gì, tiểu nhị hôm qua nói, ta tên Vương Tiểu Trúc. Một tiểu nhị khác nói, ta tên Trương Đại Trụ. Một Tiểu Trúc một đại trụ thật đúng là rất có duyên. Ấn tượng của Tống Tân Đồng đối với hai người cũng không tệ lắm, nhìn rất thanh tú, nói chuyện cũng lưu loát dù sao tiểu lầu cũng muốn chiêu tiểu nhị, vậy giữ lại là được rồi. Các ngươi liền lưu lại đi, nhưng nếu sau đó làm việc không chịu khó. Tống Tân Đồng còn chưa hết lời, hai người liền cướp trả lời, đông ra yên tâm, chúng ta bảo đảm không trộm lười. Giờ nói câu này còn sớm. Tống Tân Đồng cười cười, hai người về trước đi, chờ ở đây trang hoàng thỏa đáng thì các ngươi đến, chừng 10 ngày nữa. Dạ được cảm ơn đông gia. Trường 293, đây là con trai của ngươi. Vừa về tới nhà Tống Tân Đồng liền vào thư phòng vẽ bản vẽ trang hoàng. Lúc xế chiều liền đi tìm thợ thủ công cách đó không xa, sư phụ lại đến hiện trường, sau khi đem chỗ cần thay đổi ghi lại thì liền bắt đầu khởi công. Mấy ngày kế tiếp Tống Tân Đồng liền nhàn nhã hẳn, thỉnh thoảng đi kiểm tra cửa hàng thu sửa một chút thì chính là ở nhà làm đồ ngon khao lục vân khai. Sau khi ăn một bữa rong biển nấu canh, Lục Vân Khai liền thích vị này, Tống Tân Đồng lại liền biến đổi cách làm, làm rau trộn sợi rong biển, lại dùng món kho làm rong biển kết, từ đó về sau, trong tương lai cửa hàng bọn họ lại nhiều thêm một món rau. Ngày này, Lục Vân Khai lại đi chỗ Giang Minh Chiêu cầm một cân rong biển về, đồng thời còn mang luôn Giang Minh Chiêu người này về. Giang Minh Chiêu còn dẫn theo thiếu niên Tuấn Tú qua đây. Tống tân đồng kinh ngạc nhìn hai thiếu niên mặt mày khá giống nhau này, hai người đều chừng sáu, bảy tuổi cùng tuổi với cặp song sinh, nhưng nhìn lớn lên tuấn tú hơn nhiều, môi hồng răng trắng, mắt hoa đào, giữa mày còn có thần sắc khiêu ngạo cặp song sinh không có. Tống tân đồng kinh ngạc hỏi, Giang công tử đây là con trai của ngươi. Giang Minh chiêu phốc nở nụ cười con ta vừa mới có thể nói chuyện, ngày khác mang đến để đệ muội xem một cái. Nói rồi đẩy hai thiếu niên, đây là nhị nhi tử đại ca ta, đây là nhi tử nhị, nhị ca ta chúng ta lúc về thành vừa lúc đụng phải vân khai đi cửa hàng mua rong biển cho nên liền theo qua đây ăn trực để muội sẽ không đệt tâm chứ. Sẽ không sẽ không, Tống Tân đồng nhận lấy rổ trong tay lục vân khai, vậy tướng công chàng dẫn bọn hắn vào ngồi một chút ta đi phòng bếp xem xem. Bây giờ mới qua giờ thì hiện tại từ từ chuẩn bị bữa chưa thời gian vừa lúc thích hợp. Hai thiếu niên mặc dù kiêu căng, nhưng hiểu lễ, chỉ liếc mắt quan sát qua tiểu viện nhị tiến này, rất nhanh lại không nhìn qua chỗ khác. Cặp song sinh nhìn hai thiếu niên lớn lên tuấn tú như vậy, cảm thấy đặc biệt mới lạ, tiểu bảo chủ động tiến lên hỏi các ngươi tên là gì. Thiếu niên lớn hơn chút nhìn nhìn cặp song sinh cơ hồ giống nhau như đúc kinh ngạc hỏi các ngươi sao lại nhìn giống nhau như đúc. Giống nhau sao? Cặp song sinh liếc mắt nhìn nhau một cái tỷ với thu bà bà bọn họ liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra bộ dáng của hai cậu sao lại giống nhau như đúc chứ. Giống nhau chính là ngươi lùn một chút, thiếu niên nhỏ một chút chỉ vào tiểu bảo nói. Bị người ta nói lùn tiểu bảo rất không cao hứng bĩu môi, vậy các ngươi nói chúng ta ai là ca ca, ai là đệ đệ. Đại bảo cũng rất mong đợi nhìn hai người, cũng không biết bọn họ có thể đoán được không. Thiếu niên nhỏ một chút chỉ vào tiểu bảo, ngươi là ca ca, bởi vì ngươi luôn nói chuyện. Tiểu bảo che miệng hì hì cười rộ lên, ngươi đã đoán sau, huynh ấy là ca ca. Thiếu niên lớn hơn chút nói, khó trách ngươi lùn hơn ca ca ngươi. Chát tâm, lão thiết, tiểu bảo không muốn phản ứng bọn họ. Tống tân đồng đứng trong bếp nhìn bốn thiếu niên nho nhỏ chơi cùng một chỗ, đáy lòng không khỏi nghĩ thầm, đại bảo hai đứa thật giỏi, nhanh như vậy liền tiến công chiếm đóng hai tiểu thiếu gia chơi được thật tốt. Nếu như cặp song sinh biết ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ nói tì nhìn đâu ra thấy chúng ta chơi rất tốt. Tống Tân Đồng mặc dù lớn bụng, nhưng cũng không gây trở ngại tới hành động, động tác nhanh nhẹn ngâm rong biển, lại đêm thịt gà với xương sườn đại nha sớm đã chuẩn bị tốt ướp. Sáng sớm bọn họ liền tính làm món kho cay cho nên đã mua nguyên liệu về, hơn nữa đều chặt sẵn rồi. Có điều giờ lại thêm ba người, những thức ăn này sợ là không đủ. Nhìn ở phân thượng giang minh chiêu lúc trước dụng tâm giúp nàng chọn cửa hàng, liền lại thêm hai món. Đại nha ta cho ngươi bạc, bây giờ ngươi lại đi chợ mua một con cắt về, lại mua một khối đậu hủ, còn cần một ít rau xanh. Rau xanh nhớ lấy thêm một chút, mấy lần trước ngươi đều mua thật tốt quá. Cô nương yên tâm, nô thì giờ có kinh nghiệm. Đại nha rất có tự tin lần này nhất định mua được rau xanh tốt. Tốc độ đại nha rất nhanh qua lại chỉ tốn chừng 25 phút. Tống Tân Đồng để nàng làm các cung thịt gà khối cùng ướp, đợi một lúc dùng than củi nướng lên, hơn nữa thêm ớt này nọ các nàng mang tới, nhất định sẽ ăn thật ngon. Tống Tân Đồng lật lật hộp đựng ớt, thở dài một hơi, đại nha ớt của chúng ta sắp hết. Vậy nô tỳ về đào hoa thôn lấy một ít. Đại nha rất ngay thẳng hỏi, "Không cần, Tống Tân Đồng đã gửi tin về cho Dương Thụ." Dự đoán trễ nhất là năm tháng 8 sẽ đem gia vị kho với ớt vương thị bọn họ làm cùng đưa tới Lĩnh Nam thành, hiện tại đã 28 tháng 7, chờ không tới mấy ngày. Bọn họ đến Lĩnh Nam thành cũng được 10 ngày, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, chờ chuyện bên này an bề thỏa đáng, bọn họ cũng nên về thôn, học đường cũng nên nhập học, cặp song sinh cũng nên trở về đọc sách. Thừa dịch chờ ướp Tống Tân Đồng trở về phòng làm quần áo cho Lục Vân Khai, chờ đến gần giờ ngọ, lúc này mới đến phòng bếp chỉ huy đại nha làm việc. Rất nhanh, mùi thơm của món kho cay cùng cá nướng liền nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, cặp song sinh hỏi mùi này liền không nhịn được nuốt nước miếng, hai cậu đã lâu rồi chưa ăn cá nướng, rất muốn ăn. Hai thiếu niên hít mũi một cái, cái gì thơm như vậy? Tiểu bảo tự hào nói, món thì ta nấu, đặc biệt thơm. Hai thiếu niên nhìn về phía phòng bếp nghe là rất thơm. Nghe rất thơm, ăn cũng đặc biệt ngon. Cặp song sinh cường điệu ăn ngon đến rụng lưỡi, đợi lát nữa các ngươi nhất định phải nếm thử. Hai thiếu niên không tin, đầu bếp nhà chúng ta là hậu nhân ngự trù, có thể ăn ngon hơn so với bọn họ làm. Tỷ làm ăn ngon hơn. Cặp song sinh không biết cái gì mà ngự trù, cũng chỉ biết có tỷ. Thiếu niên càng lớn một chút hừ một tiếng, các ngươi cũng quá khoa trương. Các ngươi ăn rồi biết. Cặp song sinh cũng không muốn quá mất không giải thích với bọn họ, dù sao ăn qua món tỷ làm đều cảm thấy ăn ngon. Tống Tân Đồng được tín nhiệm vô hạn đang nhìn Đại Nha đào món ăn trong nồi, nhắc nhở nàng thêm loại gia vị nào, bây giờ xào rau đều là Đại Nha làm, nàng chính là ở bên nhìn chằm chằm, sẽ không đích thân ra tay. Nếu không phải thế, Lục Vân khai nơi nào sẽ cho nàng vào phòng bếp A. Đại Nha đem chút gia vị cuối cùng bỏ vào Tống Tân Đồng ngửi ngửi ngùi, không tệ không tệ, có thể bưng ra rồi. Nói rồi ra ngoài phòng bếp, hô một tiếng, Đại Bảo gọi tỷ phu với Giang Công Tử ăn cơm. Ai? Đại bảo giòn tan đáp lời, tiểu bảo thì bịch bịch bịch chạy tới rất nhanh, trước khi ăn cơm phải rửa tay, cậu đã dưỡng được thói quen tốt đẹp. Tống Tân Đồng đổ nước vào bồn gỗ, gọi hai vị tiểu công từ Giang ra rửa tay. Rửa tay xong, mấy người liền ngồi vây quanh bàn ăn cơm trong sành, không nhiều món, chỉ có mấy món, món kho cay cá nướng cay thịt kho tàu, rau trộn rong biển gà xé cùng với một phần canh rau xanh đậu hù. Tất cả đều là món ăn gia đình, phân lượng đầy đủ, nhưng sắc hương vị cũng đều có tiểu bảo liếc nhìn không chớp mắt hai vị thiểu thiếu niên gắp thức ăn chờ bọn hắn ăn rồi không thể chờ được lại hỏi vị thế nào chương hai trăm chín mươi bốn miệng đều cay sưng lên thiếu niên nhỏ chút nếm vị không giống hắn thường ăn gật đầu lia lịa ăn rất ngon thiếu niên lớn hơn chút thì mắt hạnh nhiều thêm chút không tệ ăn ít chút đừng để cay đỏ miệng giang minh chiêu nhắc nhở hai cháu trai hai người nói chúng con thích ăn cay vừa dứt lời liền bị cay ớt ho khụ khụ lên nước tống tân đồng vội tìm nước ấm cho hai người theo đạo lý mà nói không cay hai người ừng ức uống hai cốc nước lớn lúc này mới tốt hơn nhiều ta tìm cho các ngươi cây bát các ngươi nhúng qua nước chút là sẽ không cay tống tân đồng đứng dậy đi lấy hai cây bát không về là ta sơ sót quên hai vị công tử không quen ăn loại ớt này cho nên không cần chúng ta chỉ là bị sặc mà thôi hai vị giang tiểu công tử hòa hoãn đồng thời nói còn giải vây thay nàng thật đúng là hiểu chuyện tống tân đồng để bát cho hai người các ngươi nhúng chút lại ăn được cảm ơn lục phu nhân giang minh chiêu nói hai đứa không thể ăn thì đừng ăn ăn nhiều rau xanh đậu hủ này cái này không cay không muốn hai người đồng thời lắc đầu cái này có vị cái này ăn ngon cặp song sinh ôm bát nhìn hai vị tiểu công tử ăn chậm chút sẽ không cay tiểu thúc cái này ăn ngon thật chính là miệng có hơi sưng Giang Minh Chiêu nhìn cái môi đỏ vù vù của hai người, vậy ta mặc kệ các ngươi, các ngươi trở lại đừng cáo trạng với cha mẹ các ngươi là được. Hai người làm mặt quỷ tiểu thúc lá gan người thật nhỏ. Tống Tân Đồng nhìn bộ dáng vô cùng thân thiết của hai vị tiểu công tử Giang Gia và Giang Minh Chiêu, nghĩ chắc quan hệ người Giang Gia rất tốt hơn nữa hẳn đều là đích tử, nếu không cũng không thân thiết như vậy. Một bữa cơm công phu Tống Tân Đồng liền thu được hai phen nhỏ. Dùng qua bữa trưa không lâu, bọn họ liền về nhà. Lục phu nhân, lần sau chúng ta còn tới, được không? Không phải các ngươi nói không ngon bằng đại trù nhà các ngươi làm sao? Cặp song sinh chống nạnh hừ hừ nói. Các ngươi về nhà ăn đại trù nấu đi. Lục phu nhân làm ăn ngon. Hai vị thiểu công tử giang ra ăn được sau đó càng ăn, miệng cay đỏ rực cũng không dừng được, cũng không phải món các nàng làm ăn bao nhiêu chính là bỏ một chút mà thôi. Nhưng đối với hai người chưa từng ăn ớt mà nói vẫn là quá cay chút. Hừ hừ. Cặp song sinh hừ hừ, nhưng cũng không có bao nhiêu bất mãn. Tống Tân Đồng biết cặp song sinh rất thích theo hai vị giang tiểu công tử chơi, trước khi ăn cơm còn chơi đến cao hứng, ăn cơm xong còn sán cùng một chỗ nói nhỏ, cũng không biết là nói cái gì. Tống Tân Đồng nói các ngươi lúc nào muốn đến liền đến đây. Vậy có thể ăn cổ vịt loại đại bảo bọn họ nói sao? Hai vị giang tiểu công tử nháy nháy mắt một cái, vô cùng long lành ánh nước, làm Tống Tân Đồng không nỡ cự tuyệt, chờ tiểu lâu nhà chúng ta khai trương, các ngươi có thể đến tiểu lâu nhà chúng ta ăn. Vậy thì lúc nào khai trương a Hai vị giang tiểu công tử lập tức hỏi. Tống Tân Đồng nói, chừng tháng 8 đi. Vậy đã đọc sách chúng ta không thể đi. Hai vị giang tiểu công tử bất mãn nói. Tống Tân Đồng nói, vậy chờ lúc các ngươi nghỉ cũng có thể qua đây. Tốt lắm. Hai vị giang tiểu công tử mừng rỡ gật đầu Sau đó nhìn cặp song sinh Vậy chúng ta tới tìm các ngươi chơi Vẻ mặt tiểu bảo đau khổ Các ngươi phải đọc sách chúng ta cũng phải về nhà đọc sách Các ngươi phải ở lúc chúng ta còn chưa đi tới tìm chúng ta chơi Các ngươi không đọc sách ở đây Hai vị giang tiểu công tử hỏi Tiểu bảo nói chúng ta đọc sách trong nhà tỷ phu Thiếu niên lớn hơn chút hỏi ở đây Ở trong thôn chúng ta Đại Bảo nghĩ nghĩ nói, người có thể đến thôn chúng ta chơi, có thể bắt thỏ rừng, có thể bắt cá, còn có thể bắt chim chích. Hai vị tiểu công tử Giang ra mắt sáng rực lên, quay đầu nhìn Giang Minh Chiêu nói chuyện với Lục Vân Khai Tiểu Thúc. Giang Minh Chiêu, các ngươi đừng nhìn ta, hỏi cha mẹ các ngươi đi. Vậy chúng ta giờ liền về hỏi. Nói liền đi kéo Giang Minh Chiêu Tiểu Thúc mau chút đi về. Bây giờ đồng ý, chẳng lẽ còn có thể đi ngay bây giờ? Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Giang Minh chiều không có biện pháp, chỉ có thể dẫn hai tiểu thiếu niên đi ra ngoài, lúc gần đi còn có thể không quên nhắc nhở Lục Vân Khai, có thể nói được rồi, một tháng 8, đừng quên. Lục Vân Khai gật đầu, được. Đệ muội ngoại ô người có thời gian liền đi xem, nếu như khả thi liền đi quan phủ sang khế. Giang Minh chiều qua đây một là thiện đường đưa thiệp mời cho bọn họ, một tháng 8, là chúc thọ Giang lão ra, mời cả nhà bọn họ qua đó ăn thọ yến. Hai là đưa tin tức thôn trang cho nàng, trong tay huynh đệ nhà mẹ đẻ thê tử Giang Minh Chiêu có một tiểu thôn trang chỉ 200 mẫu, bởi vì sản xuất quá ít lại cảm thấy xử lý thì quá tốn thời gian, không đáng cho nên chuyển bán cho nàng Đương nhiên, đây cũng có khả năng là lý do của Giang Minh Chiêu, nhưng nàng vẫn là thành tâm cảm ơn Giang Minh Chiêu Hai ngày trước nàng cũng đi hỏi quan phủ mua bán ruộng đồng, đều là đại thôn trang hơn nghìn mẫu, nàng hoàn toàn ăn không vô Đa tạ Giang Công Tử Tống Tân Đồng lại nói cảm ơn lần nữa. Chờ bọn họ đi rồi, sân thoáng cai trống vắng xuống. Cặp song sinh vẻ mặt đau khổ nhìn Tống Tân Đồng tỉ, bọn đệ không muốn về đào hoa thôn đọc sách làm sao bây giờ. Không muốn cũng phải về đọc sách, không thể đọc sách ở đây sao. Cặp song sinh sau khi ở lĩnh Nam Thành mấy ngày liền có chút vui đến quên trời đất ở đây thật nhiều thứ ở đào hoa thôn đều không nhìn thấy thật sự quá hiếm lạ. Bây giờ không được, vì sao không được. Tống Tân Đồng nhìn tiểu bảo chúng ta đều về nhà hết, chỉ lưu đệ với ca ca ở đây, mấy đứa có sợ không? Tiểu bảo nghĩ nghĩ, gật gật đầu, không thể để cho đại Nha thì thì với bọn đệ. Không thể chỉ hai người mấy đứa tự mấy đứa nấu cơm giặt rũ quét rác tự mình nghĩ đi. Tống Tân Đồng nói xong cũng đi về phía thư phòng. Cặp song sinh cũng không phải sợ giặt quần áo nấu cơm, nhìn bộ dáng tỷ làm cũng rất đơn giản Thế như nếu chỉ có hai cậu thì, nghĩ một chút cũng thấy sợ Nếu là có người xấu bọn họ đánh không lại, vạn nhất bị bán đi chặt đứt tư chi ăn xin thì thế nào Tỷ chúng ta vẫn là trở về đi, để cho bọn họ tới thôn tìm chúng ta là được Tống tân đồng đóng cửa thư phòng, khóa thanh âm cặp song sinh ngoài cửa chậm rãi đi tới bên bàn học Cầm thiệp mời trên bàn nhìn nhìn, đại thọ 60 chúng ta tặng cái gì y theo tài lực bây giờ của các nàng mùa không nổi thọ lễ to lớn gì nhưng quá bình thường thì đích thực xuất thủ không được đến lúc đó giữa một đống thọ lễ chân phẩm phát hiện vật nhỏ hai ba mươi lượng các nàng tặng vậy thì thể diện ném hết rồi tống tân đồng càng nghĩ càng lo lắng giang gia là thế gia đại tộc không thiếu thứ gì chúng ta tùy ý tặng một ít tỏ chút tâm ý là được lục vân khai nghĩ rất thoáng tống tân đồng giận liếc hắn một cái chẳng nói trái lại đơn giản giang minh chiêu nói thế ta Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, người ta khách khí chẳng lẽ mình cũng khách khí theo cái này không được à ai quên đi, lười hỏi chàng, tự ta nghĩ đi. Trường 295, mua thôn Trang. Ngày hôm sau, Lục Vân khai lại ra cửa. Tống Tân Đồng liền mang theo cặp song sinh đến một chỗ nông Trang ngoại thành cách lĩnh Nam thành 50 dặm, đi xe ngựa trừng gần nửa canh giờ. Bởi vì Giang Minh chiêu sớm đã thông báo cho nên lúc bốn người bọn họ đến thôn Trang thì Trang đầu liền ra đón, Lục Phu Nhân mời vào trong. Trang đầu, người đứng đầu thôn trang. Tống Tân Đồng đi theo vào thôn trang, mặc dù ruộng không nhiều, nhưng nhà ở thôn trang này cháy lại xây rất lớn, còn lớn hơn cái tiểu viện nhị tiến chỗ các nàng ở kia chắc hẳn là viện tam tiến. Lưu trang đầu, cả đường ta qua đây nhìn thấy rất nhiều ruộng đồng, bên ngoài kia đều là của thôn trang này lưu trang đầu là một nam nhân thành thật biết tống tân đồng là qua đây xem nhưng hắn không có cách nói dối gạt người cười khổ nói lục phu nhân ruộng bên ngoài chỉ có hai ba mươi mẫu là của thôn trang chúng ta mặt khác đều không phải vậy mấy cái kia ở đâu tống tân đồng thế nhưng nghe giang minh chiêu nói thôn trang này ước chừng hai trăm mẫu trừ mấy chục mẫu ruộng tốt này ra còn có hơn trăm mẫu đất đâu ở phía sau thôn trang Lưu Trang đầu dẫn Tống Tân Đồng mấy người đi ra cửa hông, đi qua một đường nhỏ đá vụn vòng qua phía sau thôn Trang. Đập vào mắt chính là một mảnh ruộng đồng thóc trong ruộng sớm đã xử lý, hiện tại chỉ còn lại có một đoạn rơm giả. Nhìn ra xa hơn, rất xa còn có thể thấy dãy núi nhấp nhô, thanh sơn lục thủy thật là thanh nhã. Lục phu nhân, mảnh này được núi bao quanh, trời mưa to cũng rất dễ trôi xuống đá vụn với đất khô. Lưu Trang đầu chỉ vào chỗ bên cạnh nói, thôn Trang này đông ra thôn Trang sớm đã muốn bán đi, nhưng đâu có ai nguyện ý mua loại này, trừ mấy chục mẫu ruộng tốt bên ngoài ra, phía sau đều không sao phì nhiêu. Tống Tân đồng đi một vòng như thế, cũng biết huynh đệ thê tử Giang Minh chiêu sao lại hảo tâm để ra giá tốt như vậy, thì ra là bởi nó cũng không tốt, sản xuất thua kém ruộng tốt hơn nữa còn phí sức lao động. Nếu nó đã không tốt, đông ra các ngươi sao còn xây cái nhà lớn như vậy. Lưu Trang đầu nói, trước kia đông ra nghĩ có thể núi đi săn, nhưng sau đó phát hiện trên núi này căn bản không có gì, hơn nữa người trong thành đều thích đi thanh sơn bên kia đi săn cho nên ở đây liền bị gác lại. Hơn nữa không tốt lắm cho nên, Tống Tân Đồng gật gật đầu, nhưng mà nàng dùng để nuôi tôm, không có bao nhiêu yêu cầu có phải ruộng tốt hay không, cái này còn tính đủ tốt. Hơn nữa cả phiến này đều bao bọc ở trong núi, còn có thể bảo mật, không tệ, không tệ. Lưu Trang đầu, bên kia núi là cái gì? Tống Tân đồng hỏi, Liêu Trang đầu nói cũng là núi thường ngày chừng người trong thôn Trang chúng ta sẽ đi lên núi đốn củi ra, không có ai đi vào trong núi, nông hộ bên kia Đại Sơn cũng sẽ không đi sang đây, bên kia rất dốc không dễ leo lên, cho dù leo lên cũng sẽ không đến chỗ chúng ta bên này tống tân đồng gật gật đầu nếu như nhận cái thôn trang này có thể dùng hơn nửa để nuôi tôm một nửa kia dùng để trồng rau hoặc là trồng lương thực hoặc là trồng nhiều một chút ớt cũng được đến lúc đó lĩnh nam thành bên này cũng không cần truyền từ trong thôn tới nguồn nước của các ngươi ở đây từ đâu đến tống tân đồng lại hỏi lưu trang đầu nói là chúng ta dẫn từ bên ngoài vào Tống Tân Đồng gật gật đầu, sau này từ lâu các nàng còn có cá nướng, nếu có thể tự mình đào ao nuôi thì tốt rồi, giống như hạnh hoa thôn bên kia vậy, lấy hai mẫu đất đến đào, đến lúc đó còn có thể cho vào trong ngó sen với cá bột tự sản tự đầy, hơn nữa còn có thể tiêu thụ ra ngoài, lại là thu nhập hạng nhất. Đi dạo ruộng đồng xong, đã sắp giờ ngọ rồi, phơi nắng đến đau đầu Tống Tân Đồng liền về thôn trang, ngồi trong đại sảnh cùng thê tử lưu trang đầu ngâm trà ướp hoa. Chà vừa mới ngâm được còn rất nóng tống tân đồng để một bên không uống, trong thôn trang chỉ có cả nhà các ngươi. Vừa nãy vào trang nhìn thấy còn có hai nam nhân thành niên bọn họ gọi lưu Trang Đầu là cha. Đúng vậy cả nhà chúng ta. lưu Trang Đầu nói thôn trang này vừa xây chúng ta đã làm việc ở đây, đã làm gần bảy năm. Một nhà bốn miệng ăn, sáu người có thể làm việc bốn tiểu hài tử. Tống tân đồng rất kinh ngạc như vậy là cả nhà các ngươi làm việc. Đúng vậy đều là chúng ta làm. Lưu Trang Đầu tự hào nói, người ta 7-8 người cũng không làm nhanh như mấy người chúng ta. Gần 200 mẫu, 6 sức lao động, 4 đứa bé giúp đỡ, không cần lại mời người ngoài, xem ra thật là giỏi làm việc. Tống Tân Đồng rất hài lòng, sau này giao cho cả nhà Lưu Trang Đầu nàng cũng rất là yên tâm. Lưu Trang Đầu thấy sắc mặt Tống Tân Đồng không tệ còn hỏi nhiều như thế, đáy lòng cũng cao hứng, lúc Tống Tân Đồng bọn họ tính rời đi còn đưa không ít nấm bọn hắn nhặt về trong rừng. Cô nương, người muốn cái này sao? Đại nha hỏi, muốn vừa lúc thích hợp nuôi tôm, tỷ có muốn nuôi thỏ hay không? Cặp song sinh hỏi, tỷ còn phải nuôi gà vịt. Tiểu bảo nghĩ trong nhà cũng nuôi, cho nên ở đây cũng phải nuôi. Ở đây không nuôi, chúng ta có thể truyền từ trong thôn tới đây. Tống tân đồng rừng một chút, cũng có thể nuôi chút gà vịt đến lúc đó nếu đưa qua trễ cũng có thể qua đây mua. Tỷ, vậy mua muốn bao nhiêu bạc à? Đại bảo hỏi. Còn không biết trở về rồi nói, trở về tới lĩnh nam thành, buổi chiều tống tân đồng liền đi tìm huynh đệ nhà mẹ đè cổ thị nói chuyện Cổ công tử, phiến thôn trang kia ta cũng xem rồi, mặc dù có thì vết nhưng cái khác còn tốt, ngài xem về phía giá tiền này Cổ công tử nói, ghế này đã rất rẻ rồi, nếu không phải nhìn ở phân tượng muội tế, em rể của ta, ta căn bản là sẽ không bán cho ngươi Đồ chó má, nhập không đủ suất sớm đã không cần Nhưng trên mặt tống tân đồng vẫn là vừa không biết chuyện cổ công tử Nếu không phải nóng lòng mua đất chúng ta có thể cũng không gặp ngài Gặp nhau tức duyên phận ngài xem ta cũng là rất thành tâm mua của ngươi Ngươi xem có thể bớt đi số lẻ cho chúng ta hay không Một nghìn năm trăm lượng bớt số lẻ Cổ công tử suy một tiếng của ta nhưng đều tốt mà ruộng tốt lĩnh nam thành hiện giờ không sai biệt lắm Chín lượng một mẫu ta toàn bộ ấn bảy lượng tính cho ngươi Còn đem tòa nhà lớn một trăm lượng liền tặng cho ngươi Cổ công tử chỗ của ngài đây tổng cộng 200 mẫu đất, chỉ có 60 mẫu ruộng tốt còn lại tối đa chỉ có thể là ruộng bậc trung, hơn nữa vừa đến trời mưa ngày hè thì đá với đất trong núi tất cả đều trôi hết cả vào ruộng. Chắc hẳn thôn trang này cổ công tử đã tìm không ít người mua đi. Tống tân đồng cười cười, chúng ta đều thối lui một bước, người bất số lẻ bán cho ta, ta nhận lấy cái ngươi không muốn, chẳng qua là 500 lượng còn chẳng bằng mấy lần cổ công tử đi trạng nguyên lâu. Cổ công tử nghĩ nghĩ, không kiên nhẫn nói, được được được nhìn ở phân thượng muội tế ta, bán rẻ cho ngươi Đa tà cổ công tử, Tống Tân Đồng lại nói ta còn có một yêu cầu quá đáng Cổ công tử nói, ngươi nói, ta muốn khế bán thân cả nhà lưu trang đầu ở thôn trang Cổ công tử căn bản không nhớ ra nổi gì mà lưu trang đầu, hiện tại cầm ngân phiếu đã muốn vội vàng đi di hồng lâu gặp tiểu hồng Liền không kiên nhẫn để gã sai vặt bên người đi về cầm khế bán thân Sau đó để Tống Tân Đồng đi làm khế đất mới Trường 296, Trang Hoàng Tống Tân Đồng cầm khế đất liền vội vàng đi nha môn sang tên Nhìn tên với dấu ấn đổ trên khế đất đáy lòng nàng liền sảng khoái đến hỏng Đại khái là kiếp trước bị điền sản hại cho thành bóng ma trong lòng Cho nên đến chỗ này cũng muốn có nhà mới có cảm giác an lòng nha Lấy được khế đất rồi Tống Tân Đồng lại quành đi tiểu lầu trải qua mấy ngày tu sửa chỉnh trang, đã có hình thức đại thể ban đầu. Tống Tân Đồng hài lòng gật gật đầu, hẳn là trước mùng 5 tháng 8 có thể toàn bộ làm xong, đến lúc đó lại chọn cái ngày tốt khai trương cũng được. Tống Đồng gia ngài xem xong cửa sổ này khắc thỏa đáng chưa? Tống Tân Đồng nhìn hai chữ đồng ký khắc trên cửa sổ mới đổi, hình chữ lưu loát thả không có khuyên hướng cảm xúc lồi lõm thô giáp tay nghề không tệ. Tống đông ra thang lầu này cũng ấn theo ngài nói đổi thành kiểu xoay tròn, rất tiết kiệm không gian, vào cửa liền thấy. Trước kia thang của quán trà gác chắn ở giữa đại đường, chiếm một phần không gian rất lớn, nàng để thợ thủ công sửa vào góc bên phải khi vào cửa, không cần ghé qua giữa đại đường, tiết kiệm không ít không gian, hơn nữa còn vừa nhìn liền biết. Đống tân đồng theo thang gác đã làm tốt đi lên, ấn theo yêu cầu của nàng làm được rất chắc lúc đi lại cũng sẽ không có động tĩnh kéo ca kéo kẹt chờ nàng để thang gác rồi lại để cho đại nha nhảy nhảy thấy không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nhã gian trên lầu cũng sửa chế không sai biệt lắm, toàn bộ đổi thành bàn tròn lớn, như vậy có thể chen ít nhất hơn 4 năm người, hơn nữa còn dùng đĩa quay, đến lúc đó tiện để mọi người gấp thức ăn. Có chín nhã gian, mặc dù chặn ba mặt không gian, nhưng dựa vào thang là một mảnh trống, cho nên ánh sáng chiếu vào trong vẫn như cũ là thuộc phần rộng thoáng. Ở giữa còn có chỗ rỗng ruột, vừa lúc có thể thấy cảnh tượng phía dưới đại đường, tới gần nơi này một vòng còn có thể bày vài cái bàn nhỏ cho bốn người ăn cơm, nhưng Tống Tân Đồng nghĩ tạm thời không cần, bày rồi sẽ liền thấy hành lang hơi chật trội, chờ lúc thi xong nếu người thật sự quá nhiều thì liền lại bày lên. Xem xong phía trước rồi, Tống Tân Đồng lại chạy đi nhìn sân sau trước kia phòng bếp quán trà căn bản chỉ là bầy biện bây giờ biến thành tiểu lầu nhất định phải thu sửa chỉnh trang một lần nữa cơ hồ là biến đổi lớn toàn bộ sửa thành giống như trong tiểu lầu ở bến tàu cả một hàng bếp nấu chừng năm sáu miệng bếp có thể nấu đồ một bên đầu bếp đứng một bên là nhóm lửa phía sau chỗ nhóm lửa có một cửa ra trực tiếp thông tới chỗ chứa củi như vậy cũng tiện tay dùng củi Mà mái nhà không sai biệt lắm cũng sửa chế một phen, đã thông khí lại sáng sủa cũng sẽ không rột mưa, bởi vậy Tống Tân Đồng chạy đi tìm cửa hàng rang ra mua 10 khối lưu ly chế phẩm tốn gần nghìn lượng. Mà phía sau bếp là bàn để rau củ đồ ăn, phân loại để đặt ra vị cùng cùng các loại nguyên liệu nấu ăn, đến lúc đó nhưng tự động phối đồ. Bên cạnh bàn để đồ ăn là cửa thông với tiểu lầu phía trước, sân phía ngoài cũng được tận dụng, sau này rửa rau rửa bát ngay bên ngoài này, ở gần giếng lấy nước cũng đặc biệt tiện lợi tống tân đồng cũng cho người xây một bếp lò giản dị dùng để đun nước tiện cho rửa bát rửa rau ngày đông chỉ là đun nước nóng cũng không phí củi lửa gì chỉ cần bỏ vào trong lò than củi đun sắp hết là được hơi ánh lửa là có thể nóng một nồi nước to cô nương như vậy sau này khẳng định đặc biệt phí củi đại nha nói tiểu lầu nhà ai không phí củi tống tân đồng nói sau này có thể lưu lại than củi ngày đông còn có thể cầm đi bán chờ sau này tiểu lâu chúng ta đẩy ra các loại món lẩu này nọ cũng cần không ít than củi Cô nương nghĩ chu đáo, sau này nước sữa chén ở đây còn có thể bán lấy tiền hoặc là để thôn trang lấy qua nuôi heo, đến lúc đó cuối năm còn có thể làm thịt khô lạp sưởng đến bán. Năm ngoái cắt thường tử lâu trái lại đem chế pháp học được từ chỗ nàng, nhưng chỉ là dùng thương thù du nên lạp sưởng làm ra vẫn không có ăn ngon như ớt. Loại vật này người khác liếc mắt nhìn liền biết làm thế nào chính là gia vị không đủ đều hết mà thôi, đủ liền ăn ngon hơn, không liền kém một chút nhưng vẫn có thị trường như cũ. Tống Tân Đồng hiện tại đặc biệt cảm kích khuê mật tốt kiếp trước may mắn nhà cô ấy làm món này, nếu không nàng cũng không học được những phối phương bí mật này, nếu không nhờ khuê mật tốt sợ là nàng sống không được thiêu sái như vậy ở thế giới này. Tống Tân Đồng lại chạy đi sân chỗ ở, viện bên này rộng rãi một ít bên trong bày không ít công cụ với bàn thợ mộc sư phó đang sơn lên bàn cũ. Tống Tân Đồng vào sân trong, bên trong không lớn, một tiểu tứ hợp viện vuông vức chỉ có 9 gian phòng. Nhưng thực tế chỉ bao gồm có một phòng thu chi, một gian chứa đồ. Bên kia phòng bếp cũng có hầm giữ băng, nhưng chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, mà ở đây tống tân đồng chủ yếu là cất một ít gia vị quan trọng hoặc là hoa quả khô. Hai chỗ này đều được tách rời ra coi như là sau này tiểu nhị ở đây đi nữa, không có chìa khóa cũng không thể vào. Ngoài ra cửa sau cũng mở ra lần nữa, là từ cửa nhỏ chỗ chứa củi kia ra, phía sau có một tiểu viện không tới trăm mét vuông, lều thi công, chuyên môn sử dụng cho đỗ xe. Như vậy cho dù có người vụng trộm tiến vào cũng là vào phòng bếp, phòng bếp nhiều người như vậy, vẫn không thể bắt được họ sao. Lại nói động đến nhiều nhất chính là hậu viện, chỗ ở còn trôn làm ấm, ngày đông trái lại sẽ không sợ. Phía trước đại đường cũng trôn một cái chỗ trưởng quỹ đứng, dù sao trưởng quỹ cũng phải ở chỗ đó mỗi ngày, lại gần cửa ngày đông bị gió lạnh thổi sẽ không thỏa đáng. Cho nên nếu thực khách thông minh ngồi ở mấy bàn cơm dựa gần quầy hàng không cần lo lắng chân lạnh. Tống đông ra phòng bếp này nhưng đều dựa theo người nói mà làm ống khói cũng đào rộng không ít chúng ta đã thử trong phòng sẽ không lưu lại khói gì. Thợ thủ công nói, vậy đa tà các vị sư phó. Tống Đông ra yên tâm, chúng ta mấy ngày nay đều đẩy nhanh tốc độ chắc chắn trước mùng năm có thể hoàn công, đến lúc đó người cũng có thể khai trương sớm một chút. Vậy nhọc các sư phó phi tâm, đến lúc khai trương mọi người cũng tới uống chén rượu. Tống Tân Đồng đã nghĩ phương án tuyên truyền, ba ngày đầu đến cửa hàng ăn cơm yêu đãi giảm tám. Hay là khách đến tiệm thì tặng rượu, trở về nhà lại thương lượng một chút với Lục Vân Khai, đến lúc đó để hắn viết hơn trăm tờ truyền đơn, dán ở cửa lớn trạng nguyên lâu đi. Đúng rồi, mấy vị sư phó các ngươi làm xong việc nhà ta rồi có còn an bài khác. Tạm thời còn chưa có việc tiếp. Vậy hóa ra tốt ta còn có một chỗ thôn trang cần cải biến. Mấy vị sư phó nếu có thì giờ rảnh có thể giúp ta làm việc hay không? Tống Tân đồng hỏi, có thể có thể. Đâu có khách tới cửa cũng không hiểu. Mấy vị thợ thủ công lập tức đồng ý. Vậy đến lúc đó liền làm phiền các ngươi tống tân đồng ra khỏi tiểu lâu về chỗ ở liền chỗ cần cải biến ở thôn trang đều viết xuống sau đó để đại nha đi hàng cá đặt lưới nhỏ đồng thời còn để đại nha truyền tin đến thôn trang để lưu trang đầu dựa theo ý nàng xử lý toàn bộ thuận tiện đem chỗ đặt lưới cản đào mương sâu hai mét lại đi lên núi trúc chặt thành hơn ba thước đến lúc đó cùng nhau cắm vào ruộng kỳ thực có thể phòng mấy con tôm đó không tống tân đồng cũng không biết nhưng có còn hơn không ít nhất đáy lòng có an ủi đi Trường 297, Nguyên Ương có thể ăn sao? Trong nháy mắt liền tới mùng 1 tháng 8, ngày đại thọ lão gia giang ra. Gia. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai đổi lại bộ đồ mới, vốn là 8 phần tướng mạo lập tức thành 10 phần, quả nhiên người dựa vào ăn mặc ta làm quần áo thực sự là càng ngày càng đẹp. Lục Vân Khai nhìn quần áo chỉ là cắt xén một phen, lại khâu chỗ mép áo, đích thực là rất tốt. Ta vốn nghĩ sẽ thêu hoa văn chúc hoặc hoa lan cho chàng, nhưng thời gian không kịp rồi. Tống Tân Đồng thật là không kịp một mình nàng làm quần áo bốn người, đâu làm được hết chứ. Như vậy rất tốt, Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng một thân bạch y nguyệt nha, giữa mày càng phát mềm mại, sao không mang châm cài. Tống Tân Đồng sờ sờ đầu, không phải cài một cái châm ngọc sao. Không thích, Lục Vân Khai hỏi, thích nhưng mấy cái châm cài này đều quá hoa lệ, có hơi nặng rất mệt. Mấy cái châm cài kia đều là Lục Vân Khai đưa cho nàng. Đều làm bằng vàng, đáy lòng nàng rất thích nhưng đeo trên đầu cứ cảm giác không khống chế được chắc là đã quen phong cách thanh nhã nhu Mỹ, đột nhiên diễm lệ chút còn chưa có quen. Lục Vân Khai chỉ từng thấy Tống Tân Đồng trang điểm ở đêm động phòng hoa chúc nàng trang điểm lên diễm lệ động lòng người, không thanh nhã như hiện tại, sau đó vẫn chưa từng thấy lại. Thần sắc Lục Vân Khai nhu hòa nhìn cái bụng Tống Tân Đồng nhô ra, vậy quên đi. Tống Tân Đồng nhìn mong đợi trên mặt hắn, muốn thấy bộ dáng ta trang điểm. Lục Vân Khai không nói chuyện, chàng chờ ta một chút. Tống Tân Đồng quay người đi về trước bàn để gương, từ gương lấy ra châm cài Lục Vân Khai tặng nàng, thay châm ngọc xuống, lại thoa chút son hồng, toàn thân thoáng cái liền diễm lệ không ít. Tống Tân Đồng ngoái đầu lại nhìn Lục Vân Khai, tướng công, đẹp sao. Lòng Lục Vân Khai bang bang nhảy lên, rất là kinh diễm. Tống Tân Đồng mím môi cười rộ lên, nhìn ngốc rồi. Rõ ràng chỉ là thoa chút son, thay đồ trang sức trên tóc sao người liền lập tức trở nên không giống nhau chứ. Mặt mày như họa, sắc môi đỏ tươi tươi đẹp động lòng người, Lục Vân Khai cảm thấy trang điểm thật là một thứ thần kỳ, lăng lăng nói, đẹp. Thật là một đồ ngốc, tống tân đồng cười hư một tiếng, chàng thích ta như vậy, hay vẫn đều là ta. Lục Vân Khai nói, không phải đều là nàng sao, nhưng rõ ràng chàng thích ta hóa trang như vậy hơn, giống như ánh mắt chàng nhìn ngày chúng ta thành thân ấy. Tống Tân Đồng nói, có điều lòng thích cái đẹp mọi người đều có chàng ta trang điểm cũng là chuyện có tình lý. Nàng sao cũng đẹp ta kinh diễm, cũng chỉ là bởi vì nàng mà thôi. Lục Vân Khai nghiêm túc nói, lời âu yếm này nói hay, nàng cho điểm tối đa. Tống Tân Đồng kiễng chân hôn lên mặt Lục Vân Khai một cái, vậy sau này ta thường trang điểm cho chàng xem. Lục Vân Khai hít sâu một hơi, đừng ta sợ ta sẽ không có lòng đọc sách. Tống Tân Đồng Dương mắt giận liếc hắn một cái, vừa rồi còn nói thích đâu, giờ lại ngại, lục thú tài, chàng thật sự rất khó hầu hạ. Là lỗi của ta, lục vân khai còn muốn lên tiếng, ngoài cửa truyền đến tiếng la của cặp song sinh, tỷ tỷ phu, mau đi một chút lại không đi sẽ trễ. Cặp song sinh là muốn đi tìm hai tiểu thiếu gia giang ra chơi sớm một chút, hôm đó sau khi Giang Minh chiêu đưa thiệp mời cặp song sinh liền mỗi ngày đến một ngày. Tiểu bảo vào phòng sao nghi hoặc nhìn mặt lục vân khai tỷ phu trên mặt người sao đỏ như vậy. Bị mũi đốt sao, lục vân khai sừng sốt giơ tay lên mặt sờ soạng. Tống Tân Đồng cũng nhìn lại lên mặt hắn, nhìn thấy dấu son môi trên mặt hắn, phì một tiếng cười rộ lên ta lau cho chàng một chút. Nói rồi giơ tay lên lau mặt cho lục thú tài, sau đó nói, được rồi, có thể. Tỷ đi, tỷ phu đi. Mấy người ngồi xe ngựa đi đến thành bắc một mảnh này tất cả đều là đại trạch viện, người ở không phu tất quý. Xe ngựa dọc theo một ngõ nhỏ trống chạy đi về phía trước vòng một lúc lâu mới dừng ở trước một đại môn sơn son, ở cửa rừng không ít xe ngựa đều là đến chúc thọ. Lục Vân Khai đỡ tống tân đồng xuống xe ngựa cặp song sinh theo sát phía sau nhảy xuống. Giang Minh Chiêu đứng ở cửa đón khách mắt sắc phát hiện bọn họ, lập tức đi tới, mau vào mau vào. Lục Vân Khai đưa một chậu hoa quỳnh cho Giang Minh Chiêu tân đồng nghe nói Giang lão ra gia thích trồng hoa cho nên cũng đã tìm một chậu hoa quỳnh, nghe nói màu là màu tím. Màu tím, đệ muội thực sự là lo lắng, chỗ phụ thân kia trồng đều là màu trắng, muốn thực sự là màu tím, ông khẳng định thích đến không được. Giang Minh Chiêu đem chậu hoa cho gã sai vặt phía sau, màu đưa đến viện lão ra trồng hoa. Mời vào trong, Giang Minh Chiêu dẫn mấy người vào cổng, sau khi vòng qua bức phù điêu to, xuyên qua hành lang khúc chết thì liền tới tiền viện. Tống Tân Đồng và cặp song sinh thì được nha hoàn dẫn tới bên chỗ các nữ khách ngồi uống trà, dọc đường đi gặp được không ít người khác thấy nàng là người thường không biết tới từ đâu, đều khinh thường nói chuyện với nàng. Tống Tân Đồng biết bọn họ là người thường không tiền quyền, bị khinh thường là rất bình thường, cho dù đáy lòng sớm có chuẩn bị, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy có hơi không thoải mái. Tỷ ở đây thật là lớn. Tiểu bảo hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn cái gì cũng đặc biệt hiếm lạ tỉ, người xem bên trong còn có hồ, bên trong còn có hoa sen, còn có vịt. Thần sắc Tống Tân Đồng nhàn nhạt nói, đây không phải vịt đó là uyên ương. Nhưng rõ ràng bộ dáng chính là vịt hoang. Đại bảo nói, Tống Tân Đồng giải thích ân, trông giống, nhưng không phải, để xem lông chim tụi nó có phải không giống với vịt không. Hình như vậy, đại bảo miễn cưỡng chấp nhận uyên ương có thể ăn sao. Có thể đi. Vậy chúng ta có thể bắt hai con lên ăn sao? Tống Tân Đồng nói, ở đây không thể bắt, người ta chuyên môn nuôi để thưởng thức, nhiều như vậy bắt hai con cũng không ai biết. Tiểu Bảo càng nói càng thái quá, Tống Tân Đồng vội bịt miệng cậu lại, không cho cậu nói tiếp. Tống Tân Đồng nhìn chung quanh, may mắn nha hoàn dẫn đường đi trước hơn 2-3 mét, hẳn là không nghe thấy đi, nếu nghe được thì hơn nửa lại bị trào phúng, hai đứa đừng nói nữa, để cho người ta nghe thấy được sẽ nói chúng ta không có giáo dưỡng. Không thể nói a đại bảo không rõ, mặc dù những lời này đã nói qua một lần, nhưng Tống Tân Đồng vẫn không nhịn được lại cường điệu lần nữa, phải đến làm khách nhà người ta phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể tùy tiện nói chuyện, không thể tùy tiện lật tới lật lui đồ của người khác biết không. Đã biết, cặp song sinh nhớ những lời này, nhưng phương diện này thực sự quá lớn, bọn họ cao hứng liền quên mất chúng ta không nói. Nhớ kỹ thì tốt. Tống Tân Đồng dẫn hai cậu vào viện đại nữ khách bên trong vừa bày ra sân khấu, ở trên đang diễn kịch dưới đài không ít các phụ nhân ăn mặc phục trang đẹp đẽ còn có không ít tiểu cô nương trẻ tuổi, mọi người ngồi cùng một chỗ nhàn thoại, nhìn qua thực sự hài hòa. Cổ thị sớm đã được Giang Minh Chiêu thông báo Chiêu đại Tống Tân Đồng cho thật tốt, cho nên thấy nha hoàn dẫn Tống Tân Đồng và cặp song sinh tiến vào liền vội tiến lên đón, đệ muội đã tới, nhanh ngồi bên này. Trường 298, khinh Thường mọi người nghe thấy cổ thị gọi đệ muội cho rằng nàng là thức phụ cổ gia nhưng các thức phụ cổ gia đều đã sớm tới đây lại là vị nào đây đều nhao nhao hiếu kỳ nhìn qua đây bởi vì lúc cổ thị ở thanh giang huyện có nhiều thăm dò với nàng tống tân đồng cũng không có hảo cảm quá lớn với cổ thị hiện tại bị nàng ta nhiệt tình gọi như vậy ngược lại làm cho nàng có hơi lúng túng tống tân đồng bị nàng kéo vào giữa đám người lúc này cổ thị mới giới thiệu với mấy vị phu nhân giang gia đây là phu nhân lục công tử Nói xong lại nói với Tống Tân Đồng, mẫu thân ở hậu đường đi, giờ có ở đó hay không, đây là đại tẩu, đây là nhị tẩu. Gặp qua Giang Đại Phu Nhân, Giang Nhị Phu Nhân, Tống Tân Đồng lễ phép nói. Giang Đại Phu Nhân biết nàng là ai, lúc trước chính là huynh đệ nhà mẹ đè nàng làm hại lục tiểu công từ hủy dung tức thì lúng túng cười cười, lên tiếng chào hỏi liền tiếp tục nói chuyện với các phụ nhân bên cạnh. Giang Nhị Phu Nhân là một người sang sảng lập tức cười cười, gọi nàng qua chỗ bên cạnh nàng ta ngồi xuống. Lục phu nhân mau tới đây ngồi, tam đệ muội đem chỗ này để chống hơn nửa ngày, liền chờ ngươi đến rồi. Đa tạ nhị phu nhân, tam phu nhân, tống tân đồng đi cả đường cũng cảm thấy hơi mệt chút, cũng không khách khí ngồi xuống. Những khách nhân bên cạnh căn bản chưa từng nghe nói cái gì lục công tử rồi lục phu nhân cẩn thận suy nghĩ một chút lĩnh nam thành này không có phú hộ nào họ lục hơn nữa mặc tơ lụa thật bình thường, cũng không biết là từ địa phương nhỏ nào tới tức thì cũng không có hứng thú hỏi thăm gì. Cổ thị thấy cảnh đó, vì để tránh cho Tống Tân Đồng lúng túng, chủ động nói, bụng đệ muội đây sắp có bốn tháng rồi sao. Tống Tân Đồng gật đầu, đã hơn năm tháng. Cổ thị, sao nhìn không quá lớn đâu, không khác lắm lúc ta hoài thai tiểu tử kia bốn tháng. Thể chất mỗi người không giống nhau đi, có bụng lớn, có bụng nhỏ một chút. Tống Tân Đồng không tiện nói người nàng gầy, không dễ béo. Này trái lại nói được, Giang Nghị Phu Nhân nói, hai đứa này là đại bảo và tiểu bảo đi. Tiểu nhị mấy ngày trước khi trở lại liền nói hai người tới ta, nhìn thật là tuấn tú. Tiểu nhị chính là thiếu gia ít tuổi hơn được Giang Minh Chiêu mang tới lần trước đứng hàng thứ hai bên Nam Đinh. Cặp song sinh xấu hổ cười cười, nhỏ giọng hô, nhị phu nhân. Thực sự là lanh lợi. Giang nhị phu nhân cười gọi nha hoàn qua đây, sáng nay tiểu nhị cứ nhắc, giờ chắc là đang chơi ở Thư Hiên bên kia, người mang hai vị tống thiếu ra qua đó cặp song sinh rất muốn đi nhưng lại không dám tùy ý rời khỏi vụng trộm liếc mắt nhìn tống tân đồng chờ nàng gật đầu rồi mới rời khỏi ta thật là hâm mộ lục phu nhân có hai đệ đệ lanh lợi hiểu chuyện như thế cũng không biết lục phu nhân ngươi dạy thế nào vì sao tiểu nhị chúng ta lì như vậy đâu giang nhị phu nhân thở dài một hơi tiểu thiếu gia cái tuổi này chính là lúc hoạt bát lanh lợi đại bảo bọn họ cũng không ngoại lệ bướng bỉnh lên càng coi trời bằng vung tống tân đồng lựa lời dễ nghe nói như thế Giang nhị phu nhân liếc mắt nhìn cổ thị tam đệ nguội, hôm nay sao không đem thông ca nhi ra. Sáng sớm làm ẩm ý cả một canh giờ, giờ đang ngủ. Cổ thị nói đến nhi từ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong giọng nói lại không hiện rõ dệt hạnh phúc vui sướng làm mẹ đợi lát nữa tới giờ lại để nhũ mẫu ôm hắn qua đây mừng thọ cho cha chồng giang nhị phu nhân cười cười không nói thêm gì nữa mà là hỏi tống tân đồng lục phu nhân chúng ta đã ăn miến sườn các ngươi chế tạo cảm thấy sáng sớm nấu cộng thêm rất nhiều giấm chua mùi vị này đặc biệt hợp khẩu vị ta nhị tẩu thích ăn miến hay là thích ăn chua cổ thị cười nói giang nhị phu nhân xì một tiếng khinh miệt nói cái gì đó ta chính là thích ăn chua mà thôi tống tân đồng suy nghĩ một chút cũng phải giang nhị công tử ra biển về còn chưa tới hơn nửa tháng đâu có mang thai nhanh như vậy nhưng mà nói đến miến lục phu nhân nhưng thật là không thể không có công giang nhị phu nhân nói cổ thì cũng gật đầu nói phải tống gia làm ra miến bị cửa hàng các nàng bán đi khắp cả đại chu dễ cất lại ăn ngon mỗi một lần truyền hàng cũng có thể kiếm không ít bạc so với đầu cơ trục lợi hàng khô còn muốn kiếm hơn nếu không phải sinh ý này là của giang gia nàng cũng có chút muốn cho cổ gia lẫn vào Không đúng hẳn là thương hộ cả lĩnh Nam Thành đều muốn tham dự vào, nhưng ngại địa vị Giang Gia cho nên đều chỉ có thể từ Giang Gia lấy hàng giá cao trong lúc lợi nhuận so với từ Tống Tân Đồng ít đi không ít. Nếu không phải Giang Minh chiêu đè nặng nàng, nàng khẳng định sớm đã giao địa chỉ Tống Gia Gia rồi. Nhưng, cổ thị suy nghĩ một chút cảm thấy Tống Tân Đồng thực sự vận khí tốt. Tống Tân Đồng cũng không phải rõ ràng tâm từ cổ thị, nàng nhìn không rời mắt hát tuồng trên sân khấu lanh canh long đông chát chát chát chát chát chát. Cổ thị hỏi đệ muội ta nghe nói các ngươi muốn mở tiểu lầu ở lĩnh nam. Khi nào khai trương? Còn chưa biết, vừa mới bàn giao một gian cửa hàng, còn đang thu sửa. Tống tân đồng đáp trả. Giang nhị phu nhân hỏi ở chỗ nào? ở hẻm Ngô Đồng, cách phố chính không xa. Tống tân đồng nói hẻm Ngô Đồng ở đâu? Cổ thị chỉ biết vị trí mấy phố chính cũng không biết mấy cái hẻm nhỏ khác bởi vậy không chút suy nghĩ nói sao không mở ở trên phố chính trong hẻm có thể có người đi. Cửa hàng phố chính thực sự quá mắc, Tống Tân Đồng cũng không có nói mò cho nên lúc này mới chọn chỗ cách phố chính không xa, đến lúc đó còn tình các phu nhân quá đó ủng hộ. Giang nhị phu nhân chưa từng ăn thức ăn từ lầu tống gia, nhưng nghe thiểu nhị nói tống tân đồng làm thức ăn ăn rất ngon, nghĩ đến hẳn là cũng không tệ, hơn nữa nàng chính là tính khí ngay thẳng, lập tức liền đồng ý chờ khai trương, ngươi nói với ta một tiếng, ta dẫn người đi ủng cổ vũ cho ngươi. Vậy thật tốt đến lúc đó sẽ chờ giang nhị phu nhân đại giá quang lâm. Tống tân đồng thuận miệng tiếp lời, đến lúc đó cho ngài giá yêu đãi. Vậy được, lúc này giang gia lão phu nhân tới. Giang nghị phu nhân đã cùng Tống Tân Đồng nói chuyện thân quen, thấy mẫu thân qua đây liền kéo Tống Tân Đồng giới thiệu một phen, mẫu thân, đây là lục phu nhân cung hàng lúc này cho chúng ta. Tống Tân Đồng vụng trộm liếc mắt quan sát giang mẫu một cái, khí thế toàn thân rất đậm, làm cho người ta không dám nhìn nhiều, vội đứng dậy thi lễ một cái, gặp qua lão phu nhân. Ngồi đi, đang có mang liền đừng động. Thái độ giang mẫu có chút lãnh đạm Lúc trước bà ta cũng rất xem trọng lục vân khai Nếu không phải huynh đệ nhà dâu cả làm sai chuyện Nói không chừng bà cũng cả con gái cho hắn Bây giờ tiểu nhi còn qua lại cùng người nhà này Nghĩ đến không khỏi cao mày Đa tạ phu nhân Phát giác đối phương lãnh đạm tống tân đồng cũng không để ý Lại ngồi xuống Giang mẫu quan sát tống tân đồng mấy lần Nhìn còn rất đại khí biết lễ Không giống cô nương hương giã lắm So với khuê nữ nhà mình Nhìn trái lại kém một chút Tống Tân Đồng biết Giang Mẫu đang đánh giá mình, cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục tự mình uống trà ngon ăn bánh ngọt, không có cách nào ai bảo nàng là thai phụ chứ. Một hồi liền đói bụng, không liên tục ăn gì đó, đối với bé con cũng không tốt. Giang Mẫu thua tầm mắt về, nói với dâu cả mấy câu, lúc này, lại có bà thử vội vội vàng vàng đi đến, lão phu nhân tiểu thư với cô ra tới. Trường 299, tiền căn. Tống Tân Đồng nhìn hơn nửa sân khấu kích lập tức chống không, không khỏi khó hiểu cô ra gia giang ra gia tiểu thư này rốt cuộc là thần tiên quyến lữ bao nhiêu, sao những người này đều đi. Còn lại một vài các phu nhân tiểu thư đều như nàng, thân phận đoán chừng cũng không quá cao, không có cơ hội đi góp vui. Tống Tân Đồng không cảm thấy bị vắng vẻ chút nào, trái lại cảm thấy không đi còn vừa lúc còn miễn cho mệt nhọc. Bởi vậy an nhàn thành thơi ăn bánh ngọt của mình, nghe các con hát hát hí khúc thỉnh thoảng còn có thể nghe hát xong nghe vài người nói bát quái. Trường phu nhân, vị giang gia tiểu thư này xuất giá sắp 3 năm đi. Đây còn là lần đầu tiên về lĩnh Nam Thành. Phải người ta gả vào kinh thành làm thế tử phi, sao có thể thường xuyên về. Đoán chừng nếu không phải đại thọ giang lão gia tiểu thư giang gia với cô gia chắc là cũng sẽ không trở về. Còn nhớ lúc trước xuất giá mười giảm hồng trang, tiện sát không ít người. Tống Tân Đồng Hiếu Kỳ nhìn nhìn phía sau, nàng vẫn cho là giang gia chỉ có 3 huynh đệ. Không nghĩ đến còn có một khuê nữ còn cho thế tử gì đó Giang gia này còn thật là có bản lĩnh Không đầy chốc lát không ít phu nhân lại về Nhưng giang gia lão phu nhân, đại phu nhân, nhị phu nhân chưa về Hơn nửa là lén đi gặp vị tiểu thư kia đi Cổ thị trái lại về chào hỏi khách khứa Cổ thị một lần nữa ngồi xuống trên ghế cạnh tống tân đồng Ngượng ngùng a đệ muội để ngươi một mình ngồi đây Giờ ta đi lại bất tiện không ra cùng các ngươi Trốn ở chỗ này lười biếng còn tình tam phu nhân ngài chớ trách Tống Tân đồng cầm khăn tay lau vụn điểm tâm, xấu hổ cười nói, hơi đói. đệ muội có thai trong người đâu có không đói? năm đó ta lúc ta có thông ca nhi một ngày ăn mấy lần còn cảm thấy đói đâu. nói đến đứa bé, ý cười trên mặt cổ thị càng đậm. tựa hồ cũng là như vậy. Tống Tân đồng nhìn nhìn chung quanh, vừa nãy ta nghe nói tiểu thư Giang gia về, đây vẫn là lần đầu tiên ta biết thì ra Giang công tử còn có muội muội. Trước đây ngươi chưa từng tới, nhất định là không biết Lục công tử hẳn là biết được lúc trước mẫu thân còn có ý đem muội thử gả cho. Cổ thị nói đến đây liền biết nói sai, vội vã đổi giọng nói, để muội cảm thấy hí này còn diễn đi, nếu như không được ta để cho bọn họ đổi ra. Đề tài này truyền đủ cứng, trước kia Giang mẫu đem Giang gia cô nương gả cho Lục Vân Khai. Có phải sau đó vì mặt Lục Vân Khai xảy ra vấn đề, lúc này mới thôi hay không? Nghĩ một chút chắc là cũng sấp xỉ, đáy lòng Tống Tân Đồng ẩn ẩn nảy lên một tia khó chịu Lục Thú Tài nhà nàng hủy dung cũng là đẹp mắt nhất Nàng đã nói mà giang ra sao đổi đãi hòa khí như thế với bọn họ chứ Một là ái náy, hai thì sợ là bồi thường Hay cho chàng Lục Thú Tài ở giữa còn có một chuyện như thế sao chưa từng nghe chàng nói chứ Trên mặt Tống Tân Đồng vờ như cái gì cũng không nghe thấy, không cần đổi, hí này rất hay Cổ thị thở ra một hơi, giang minh chiêu nhưng đã ân cần dạy bảo nàng ta qua, nhất định phải chiêu đãi tống tân đồng thật tốt, sinh ý lục gia đều là nàng làm chủ, sang năm có thể kiếm một khoản lớn hay không nhưng liền dựa vào tống tân đồng. Đệ muội ta nghe huynh trưởng nhà ta nói ngươi đã mua thôn trang ở ngoại ô. Tống tân đồng ừ một tiếng, chính là không phải quá tốt nhưng trồng chút rau với lương thực cũng đủ rồi. Cổ thị cười khan một tiếng, nàng cũng nghe huynh trưởng nói phiến điền sản kia không tốt, chỉ có mấy chục mẫu ruộng tốt, ruộng còn lại cũng không màu mỡ, nhiều nhất tính là ruộng bậc trung, huynh trưởng cũng rất quá đáng, ta thay huynh trưởng ta xin lỗi đệ muội ngươi, còn thỉnh ngươi đừng tính toán với hắn. Ta đã xem phiến kia cổ công tử cũng không tính là lừa gạt ta, hơn nữa phiến kia vừa lúc thích hợp. Tống Tân Đồng cười nhạt, "Tam phu nhân ngươi không cần khách khí như vậy. Này, tam phu nhân yên tâm, ta đã mua rồi sẽ liền không hối hận." Tống Tân Đồng nói, cổ thị cười cười, như thế ta nghĩ lầm, sau này nếu như còn muốn mua thôn trang liền nói với ta ta nhất định cho người ta tìm một cái ổn thỏa cho ngươi. Vậy đa tạ tam phu nhân, hai người vừa rảnh rỗi nói một hồi, liền có người thông chi đi trong đại viện ăn tiệc. Dân phong đại chu triều cười mở, nữ tử có thể tùy ý ra cửa đi dạo phố cũng có thể ngồi cùng bàn ăn cơm, cho nên hôm nay thọ yến, nam nữ cũng chưa chia ra, đều ở phía trước đại viện đại khái chỉ sẽ phân nam nữ mà ngồi. Cụ thị cùng Tống Tân Đồng liền chậm gì gì đi ra ngoài, lúc đoàn người ở ngoài hồ lớn, đột nhiên liền nghe có tiếng trẻ con cười to, còn có tiếng hô bạn bè, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Có con chạy, lấy lưới, lưới kia. Mọi người đồng thời đi tới nhìn về phía mặt hồ nở rộ hoa sen phía trên, đã nhìn thấy mấy tiểu thiếu niên tuấn tú đứng trên đầu mấy con thuyền nhỏ, trên tay mỗi người đều cầm lưới bắt cá, đang hạ thủ với mấy con nguyên ương đang chạy phành phạch. Giang tiểu nhị ở bên phải kia, đại bảo ngươi mau tới đây. Nghe thấy tiếng đại bảo Tống Tân Đồng vội vã đi đến bên hồ, nhìn kỹ một chút quản nhiên phát hiện bóng dáng cặp song sinh đang cản phía sau lá sen, hai cậu đang ở trên một con thuyền nhỏ, đang ra sức truy kích Huyên Ương chạy lung tung như bay. Không cần nghĩ, bắt Huyên Ương nhất định là cặp song sinh khuyến khích Tống Tân Đồng thấy kinh hồn táng đảm, trên mặt hồ nhưng có không ít công tử nhà giàu, nếu ai gặp bất chắc các nàng nhưng gặp chuyện lớn rồi. Đại bảo, mấy đứa làm gì đó? Tống Tân Đồng quát mau mau trở lại cho ta. Cặp song sinh nghe thấy tiếng tống tân đồng, biến sắc vội vã nhìn lại về phía trên bờ quả nhiên thấy được tỷ đang phẫn nộ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều lộ ra biểu tình kinh hoàng, nguy rồi, giờ thì làm sao? Cổ thị thấy cảnh đó vội kêu tôi tớ đưa thuyền trở lại, cái này nếu rơi xuống nước, thọ yến hôm nay có còn muốn làm hay không? Mấy chiếc thuyền còn bị các tôi tớ đưa về, hai vị tiểu công tử giang ra đều bất mãn nhìn cổ thị tiểu thầm, chúng ta còn chưa có bắt được đâu. Bắt cái gì? Giang nhị phu nhân đi tới. Giang tiểu nhị nhìn nương nhà mình đi tới, mặt đều biến sắc vội trốn ra sau đại bảo bọn họ. Giang nhị phu nhân quát Giang tiểu nhị con đứng ra cho ta co đầu rụt cổ giống bộ dạng gì nữa. Cặp song sinh bị một tiếng này giống cho mặt mũi trắng bệch. Giang tiểu nhị cúi đầu đứng dậy, nương. Giang nhị phu nhân hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang tiểu công từ tuổi hơi lớn chút nói, nhị thầm, là ta mang theo bọn đệ đệ đi trong hồ bắt uyên ương bắt uyên ương bắt uyên ương gì văn ca nhi còn nói rõ ràng giang nhị phu nhân cao mày là giang văn vụng trộm liếc mắt nhìn cặp song sinh không biết nên khai người ra không cung khai ra đại bảo bọn họ cũng quá không nói nghĩa khí cặp song sinh nhìn tống tân đồng vẻ mặt tức giận trong lòng biết lần này gặp phải liếc mắt nhìn nhau xong hai cậu chủ động đứng về phía trước một bước giang nhị phu nhân là chúng ta là chúng ta hiếu kỳ uyên ương có ăn được không cho nên Văn ca nhi bọn họ mới cùng chúng ta đi bắt Nguyên Ương. ba 300 tống cổ, nương con cũng muốn xem Nguyên Ương có ăn được không cho nên mới là con vụng trộm mang theo đại bảo bọn họ đi trên hồ. Giang tiểu nhị chủ động tiến lên nhận sai, nương, người nói Nguyên Ương có ăn được không? Vì có thể giống vịt hay không? Cặp song sinh cũng vội nói, nhị phu nhân, người đừng mắng Giang tiểu nhị bọn họ, nếu không phải chúng ta nói ăn Nguyên Ương, bọn họ cũng sẽ không đi cùng chúng ta. Giang nhị phu nhân ngẩn người, lập tức ha ha ha cười phá lên, muốn ăn nguyên ương. Cặp song sinh đỏ mặt sợ hãi gật gật đầu. Các ngươi để người hầu đi bắt cũng được, các ngươi tuổi nhỏ như thế rớt xuống nước thì sao. Cũng không biết bơi, bên cạnh mấy người lớn lại nhìn chằm chằm, rất nguy hiểm. Giang nhị phu nhân trái lại rất hòa khí với cặp song sinh, nhưng ánh mắt nhìn Giang tiểu nhị cũng khó coi tống tân đồng bước lên phía trước giang nhị phu nhân là ấu đệ quá bướng bỉnh không nên khuyến khích mấy vị tiểu thiếu gia trong phủ đi bắt uyên ương là tự bọn con muốn đi bắt đại bảo hắn ngăn bọn con không cho bọn con đi nhưng con không nghe hắn giang văn là đứa lớn tuổi lớn nhất trong đám hài tử đã đầy bảy tuổi cho nên càng hiểu chuyện một ít chủ động giải vây thay cặp song sinh lục phu nhân ngươi đừng phạt đại bảo bọn họ Giang nghị phu nhân với cổ thị thấy sắc mặt tống tân đồng không dễ nhìn, vội thay cặp song sinh nói chuyện, đúng vậy, viện lớn như vậy người có thể sai khiến được tôi tớ cũng chỉ có hai tiểu tử này nhà chúng ta, đây nhất định không phải tống tiểu công tử bọn họ khuyến khích lục phu nhân người cũng đừng nóng giận. Cổ thị cũng nói, chẳng qua là văn ca nhi bọn họ đây ham chơi, cũng may là không có chuyện gì, để mỗi người cũng không cần để trong lòng. Giang nhị phu nhân ha ha nói Tiền viện đã bày xong tiệc rượu Các vị phu nhân mau qua đó một chút Cũng đừng chậm trễ ngồi vào vị trí Chờ các phu nhân tản đi Cô thì cũng nói Đệ muội mau mang hai vị tiểu công từ qua đó ngồi xuống Không phải vừa nãy còn nói đói bụng sao Đói đứa bé Trong bụng thì không thỏa đáng Đúng vậy đúng vậy Giang nhị phu nhân cũng phụ họa. Tống tân đồng hơi giận nhìn hai người cặp song sinh Hai cậu sợ hãi rụt rè cúi đầu Không dám lên tiếng Qua đây Tống Tân Đồng gọi hai cậu qua đây. Cặp song sinh vội vàng chạy tới, đứng cạnh Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn hai cậu một cái, trở về chúng ta mới nói thật tốt. Cặp song sinh rụt cổ một cái cúi đầu không dám lên tiếng. Cũng may không xảy ra chuyện gì nha, phu nhân các nhà mắng tiểu hài nhà mình mấy tiếng liền đều dắt cả về phía trước dùng cơm. Tống Tân Đồng cũng dẫn hai cậu chậm rãi đi về phía trước, bởi vì tới quá chậm, tìm một chỗ trong góc râm mát ngồi xuống, mà người Giang gia thì đến vị trí chính giữa sân khấu kịch đang đánh đàn nhạc khúc. Tống Tân Đồng nhìn nhìn xung quanh tìm được Lục Vân Khai ở chỗ nam khách bên kia, hắn đang nói chuyện cùng một đám công tử ca tuổi không sai biệt lắm, trên mặt có cười nhạt. Đó chính là Giang gia tiểu thư với cô gia đi. Đúng vậy, tiểu thư Giang gia đích thực nhìn đẹp, trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Tống Tân Đồng nhìn về phía chính giữa quả nhiên thấy một đôi nam nữ bên cạnh Giang Mẫu, nam tuấn tú xuất trần, trong tay cầm một cái chiếc phiến, rất có phong độ trí thức của người đọc sách nhưng trên người lại thêm một cỗ uy nghiêm của quan gia. Tiểu thư Giang gia một thân hoa phục, đầu đầy châu sai, trang điểm cực kỳ diễm lệ, lập tức đè ép các cô nương cũng trang điểm xinh đẹp xung quanh, làm người ta không rời mắt được. "Tỷ kia là cô của Giang tiểu nhị." Tiểu Bảo nói, "Mấy đứa gặp qua?" Tống Tân Đồng hỏi, "Lúc đi bên hồ đụng phải?" Đại bảo nói, nàng nhìn thật là đẹp còn cho bọn đệ cái này chơi. Nói rồi lấy một hà bao nhỏ bên hông ra, trong hà bao có vài ngân lõa tử hình hoa mai. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, sao mấy đứa lấy đồ của người ta. Bọn đệ không đòi, nhưng nàng để tỷ tỷ xinh đẹp bên người nhét cho bọn đệ. Đại bảo đưa hà bao cho Tống Tân Đồng, tỷ cho người cất. Tự đệ cất đi, Tống Tân Đồng cảm thấy hơi không đúng lắm, êm đẹp người ta cho mấy đứa cái này làm gì cũng cho Giang tiểu nhị bọn họ. Tiểu bảo nói, cho bọn đẻ, lại cho mấy nha hoàn tì tì với gã sai vặt khác ở cùng Giang tiểu nhị bọn họ hà bao nhỏ. Tống Tân Đồng nhỏ giọng hỏi, đưa cho Giang tiểu nhị bọn họ cái gì? Tiểu bảo cũng học bộ dáng của nàng giảm âm thanh xuống, là ngọc bội. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, tiểu thư Giang gia này rõ ràng chính là đưa hà bao khen thưởng nha hoàn gã hầu, Giang gia tiểu thư xem cặp song sinh là tôi tớ gã hầu phòng Là cố ý hay vô tình? Giang tiểu nhị bọn họ có giới thiệu mấy đứa với Giang gia tiểu thư kia không? Cặp song sinh gật đầu, Văn Ca Nhi nói bọn đệ là đệ đệ của tỷ, nàng còn hỏi tỷ là ai, Văn Ca Nhi nói là nương tử tỷ phu, sau đó nàng liền cười cho bọn đệ cái này. Tống Tân Đồng trầm mặt xem ra tâm địa tiểu thư Giang gia này cũng không đẹp như tướng mạo kia. Biết rõ cặp song sinh không phải người hầu sai vặt còn cùng phát bạc thưởng với gã sai vặt, đây là đem cặp song sinh làm như gã sai vặt sao? Người trên người là có thể khi dễ người thường như thế. Cặp song sinh thấy sắc mặt tỷ không tốt lắm, lo lắng hỏi tỷ, người làm sao vậy? Tỷ chỗ nào không thoải mái? để đi gọi tỷ phu. Đại bảo đứng lên, nói rồi liền muốn đi ra ngoài. Tỷ không sao, Tống Tân Đồng đè Đại bảo ngồi xuống. Đại khái là phát hiện tâm tình Tống Tân Đồng không tốt tiểu bảo ngay cả ăn cũng không có hứng thú tỷ, để có chút muốn về nhà. Tống tân đồng nhàn nhạt nói ăn xong rồi lại về nhà, không được lãng phí tất cả đều là thịt đệ thích ăn. Tiểu bảo ưng một tiếng, chúng ta dùng cơm xong rồi, đi nói tạm biệt với giang công tử với phu nhân hắn sẽ rời đi. Tống tân đồng dừng một chút lại nói, đợi lát nữa nếu như nhìn thấy tiểu đệ đệ, mấy đứa đưa đồ giang tiểu thư tặng cho tiểu đệ đệ chơi. Tiểu bảo có chút không nỡ kia thế nhưng là bạc. Không sao tặng ra, về nhà tỷ sẽ làm cho mấy đứa một cái. Tống Tân Đồng nhàn nhạt nói. Dạ, đại bảo trái lại đồng ý. Phu nhân ngồi cạnh bên nhìn Tống Tân Đồng, hiểu kỳ hỏi, vừa nãy nghe Giang Tam phu nhân gọi ngươi là đệ muội, ngươi thế nhưng là người nhà mẹ đẻ Giang Tam phu nhân. Không phải, Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn mấy vị phu nhân bên cạnh, hẳn đều là thương hộ lĩnh Nam Thành, nhà chúng ta chỉ là nông hộ phổ thông mà thôi. Mấy vị phu nhân không tin, thái độ đối đãi của Giang Tam phu nhân lúc trước chính là vô cùng thân thiết, đâu tùy ý đối đãi như mấy người các nàng bên này Mấy vị phu nhân không tin, nhìn xem vị trí bọn ta ngồi liền biết Tống Tân Đồng cười nói, nếu còn không tin, các phu nhân có thể đi ngoại ô xem một cái, chúng ta ở ngay bên kia thôn Chỉ là cơ duyên xảo hợp giúp Giang Tam công tử chút việc lúc này mới may mắn được mời đến Giang phủ ăn Thọ Yến Vị trí này thật có hơi lệch nếu thật là nhân vật trọng yếu khẳng định vị trí sẽ gần vị trí chính giữa của thỏ tinh đi mấy vị phu nhân cũng không hỏi thăm nữa. Cuối cùng Tống Tân Đồng thờ vào nhẹ nhõm, chậm rãi ăn cơm. Trường 301 bất mãn, mặt trời trói trang, khốc nhiệt khó nhìn. Dùng qua bữa trưa Tống Tân Đồng liền buồn ngủ, nhưng không biết sao tiệc rượu còn chưa tan, nàng chỉ có thể dẫn cặp song sinh ngồi dựa vào một hàng rào chắn bên hồ, gió hồ hơi lạnh, nàng vậy mà buồn ngủ lên. Cũng không biết đợi bao lâu Tống Tân Đồng bị tỉnh lại. Tống Tân Đồng mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn Lục Vân Khai, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, chàng ăn xong rồi. Ăn xong, chúng ta đi thôi. Lục Vân Khai nâng Tống Tân Đồng dậy, mấy người chậm rãi đi ra ngoài. Đi ra xa được mấy bước Tống Tân Đồng nghĩ hỏi cáo từ Giang Công Tử bọn họ chưa. Lục Vân Khai, bọn họ đang tiễn khách ở cổng bên kia, lúc chúng ta qua đó lại nói cảm ơn với bọn họ. Lĩnh Nam Thành này và Đào Hoa Thôn không khác lắm, đều là buổi trưa đãi tiệc rượu, ăn tiệc xong rồi người không thân cận lắm liền sẽ cáo từ trước lưu lại đều là thân thích hoặc là bằng hữu có việc muốn nói. Chàng uống rượu, Tống Tân Đồng cẩn thận người người hỏi hắn. Lục Vân Khai ừ một tiếng uống một chút mời giang lão ra và chi phủ đại nhân mấy chén rượu. Uống say sao, chỉ có thể chưa đến năm chén, nơi nào sẽ say. Nương tử nàng đừng quá coi thường tử lượng của ta. Vậy có cơ hội thử một lần, xem chàng có thể uống bao nhiêu. Uống rượu hại thân, ừm còn nhớ đấy. Tống Tân đồng nhíu mày cười, vậy nhớ kỹ lời này, sau này ở bên ngoài cũng không thể uống quá 5 chén. Tân, được, chờ đi tới cửa, xe ngựa của bọn họ đã rắt ra, Lục Vân khai chắp tay với Giang Minh Chiêu, đa tạ khoản đãi. Giang Minh Chiêu uống rượu, sắc mặt ửng đỏ, hôm nay Chiêu đãi không chu đáo, ngày khác chúng ta lại tiếp. Khách khí. Cặp song sinh còn nhớ lời dặn trước đó của Tống Tân Đồng, mắt sắc thấy cổ thị đang ôm đứa bé tiễn người cổ ra, hai cậu bịch bịch chạy tới bên người cố sự cùng kêu lên nói tam phu nhân, đây chính là thông ca nhi. Văn ca nhi nói thông ca nhi đặc biệt đáng yêu còn biết phun bong bóng. Hắn giờ có thể nói, sẽ không lại phun bong bóng. Cổ thị ôn nhu nói, vừa dứt lời thông ca nhi liền vươn tay về phía Giang Minh Chiêu, nãi thanh nãi khí hô một tiếng cha. Giang Minh chiêu người cha này nghe thấy cao hứng đến không được, cười bế đưa bé tới, vân khai các ngươi còn chưa gặp qua đi. Có phải rất đẹp hay không? Thực sự là đáng yêu. Tống Tân Đồng nhìn gương mặt trắng nõn của thiểu hài tử tình thương của mẹ dưới đáy lòng liền tràn lan, bên ngoài mặt trời gắt cũng đừng phơi nắng. Đại bảo nhón chân nhìn thông ca nhi tỷ bé lớn lên thật đẹp. Giang Minh chiêu cười nói, nhi tử, ngươi xem mọi người đều khen ngươi cười cho cha một cái. Đại bảo đem hà bao trên người cậu mà Giang Tiểu Thư vừa mới tặng, đưa cho Giang Công Tử Thông Ca Nhi nhìn đẹp ta có thể tặng bé cái này không? Đương nhiên là có thể. Thông Ca Nhi một tay bắt được hà bao màu sắc đẹp đẽ thích vô cùng. Tiểu bảo mở to hai mắt nhìn hỏi ca ca, sao huynh đem đồ phu nhân xinh đẹp tặng chúng ta cho Thông Ca Nhi? Đại bảo nói ta chỉ có cái này. Mắt Tiểu bảo truyền truyền, dù không nỡ cũng đem cái của mình ra, vậy để cũng của để cho Thông Ca Nhi. Thông ca nhi, ngươi mau mau lớn lên, lớn lên chơi cùng với chúng ta. Giang Minh chiêu thay thông ca nhi chỉ biết gọi cha mẹ nói chuyện, vậy cảm ơn hai vị tiểu ca ca. Không cần không cần, cũng là phu nhân xinh đẹp đưa cho chúng ta. Đại bảo ngượng ngùng cười, nếu như đệ đệ tới nhà chúng ta, ta đem bánh xe nhỏ ta làm cho đệ đệ chơi. Được lần sau dẫn hắn đi tìm các ngươi, sau khi cáo từ lần nữa. Lúc này Tống Tân Đồng mới dẫn cặp song sinh lên ngựa, sau khi về đến nhà Tống Tân Đồng liền nằm trên giường, ngủ. Trong hà bao chứa cái gì? Lục Vân Khai cười dày cho Tống Tân Đồng, lại cầm quạt lên quạt gió cho nàng. Ngân loã tử hình hoa mai. Tống Tân Đồng suy một tiếng, sao chàng không hỏi một câu vị phu nhân nào đưa? Lúc nghe thấy là ngân loã tử, Lục Vân Khai liền nhíu nhíu mày ai đưa? Chính là vị thế tử phi kia đó. Tống Tân Đồng cười nhạt nói lục vân khai nhíu nhíu mày ta nghe người ta nói chàng và nàng ta có chút nguồn gốc tống tân đồng lạnh giọng hỏi không có lục vân khai nói chỉ gặp mặt qua một lần chưa từng nói chuyện ồ vậy cũng thật đáng tiếc tống tân đồng hừ nhẹ một tiếng ta nghe nói lúc trước giang ra nhưng muốn chọn chàng làm nữ tế rốt cuộc lục vân khai biết hôm nay sao trên đường về tống tân đồng lại không nói chuyện thì ra là tức giận bật cười nói ta không biết Chàng không biết lẽ nào có thể nói không có chuyện này sao? Tống Tân Đồng hỏi lại. Ta không biết liền không ủng hộ thế liền không phải. Cưỡng từ đoạt lý, Tống Tân Đồng hư một tiếng. Lục Vân Khai bật cười, lúc trước ta xem như là phong độ nhẹ nhàng, tài hoa hơn người, tiền đồ vô hạn, Có người đánh chú ý này đương nhiên là bình thường, nhưng sau đó ta bị hủy dung, không có tiền đồ, những người này liền tránh mà không nhìn. Nếu là bọn họ nhìn, vậy chẳng phải là chàng. Tống Tân Đồng càng nghĩ càng thức lớn. Nhưng bọn họ không có chuyện nếu như liền không cần nói, được không? Lục Vân Khai nắm tay Tống Tân Đồng, người không để ý tướng mạo ta bị hủy chỉ có nàng, chỉ có nàng nguyện ý làm bạn cả đời với ta, trong mắt ta cũng chỉ chứa nàng. Tống Tân Đồng cũng biết là tự mình nghĩ nhiều, rõ ràng bồi bên cạnh hắn chính là mình, trôi qua cả đời với hắn chính là mình, ai, bỏ đi ai chưa từng có hoa đào của gì gì đó chứ, suy nghĩ nhiều như vậy vẫn là một ngạt cho mình, không tính toán. Tống Tân Đồng buồn bã ừ một tiếng, dịch vào trong giường, nằm một chút ngủ một chút. Lục Vân Khai biết được nàng không còn xoắn suýt thế nữa, đáp một tiếng được nằm xuống bên cạnh. Giang ra, cổ thị đã điều tra rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bất mãn nói tiểu muội đây là ý gì. Là nàng khinh thường người Tống ra hay là bất mãn chúng ta làm ăn gần gũi với Lục gia? Sắc mặt Giang Minh chiều khó coi nhìn hai cái ngân lõa từ trong hà bao cộng lại cũng không quá một lượng bạc điều tra được nói là tiểu muội biết thân phận cặp song sinh nhưng vẫn lấy đồ khen thưởng hạ nhân cho cặp song sinh còn làm trò cặp song sinh với hạ nhân khác. Tiểu muội đi kinh thành ba năm trái lại học không ít mấy thủ đoạn không lên nổi mặt bàn này. Cổ thị biết hắn từ chỗ tống ra buôn bán lời không ít bạc hơn nữa sang năm hình như còn có một hạng sinh ý lớn có hơi lo lắng nói chẳng nói lục phu nhân có ý gì bất mãn. Có lẽ là trùng hợp, Giang Minh Chiêu biết cặp song sinh thông minh lại lanh lợi, lại không có tâm cơ của người đại phú, hơn nữa lúc đưa đồ hình như tống tân đồng cũng không dự liệu được. Cái này cũng nói không chính xác, không phải chàng nói lục phu nhân lúc nói chuyện làm ăn cũng không kém chàng bao nhiêu sao. Nói không chừng, cổ thị muốn nói lại thôi, Giang Minh Chiêu giương tay một chút nhíu mày nói, việc này đừng nhắc lại. Trường 302, Trang Hoàng xong. Mùng 3 tháng 8 tiểu lầu đã sửa xong. Tống Đông ra ngài xem xem có vấn đề gì hay không. Thợ thủ công nói, Tống Tân Đồng nhìn tiểu lầu rộng lớn sáng sủa, hài lòng gật gật đầu, những cái bàn tròn lớn kia làm cũng vô cùng tốt, bên trên sơn một lớp sơn mỏng, mãi đến vô cùng đều ánh nắng ngoài cửa sổ tà tà đáp trên đó, phản xa ánh sáng nhàn nhạt. nhạt. Tống Tân Đồng lại đầy tủ kính nhỏ bày bán món kho cho bên ngoài cửa sổ là dùng liu ly mua về làm thành, độ trong suốt vừa vặn, vừa lúc có thể rõ ràng bày biện bên trong, bên cạnh còn có một miệng cửa sổ nhỏ, là chuyên cung cấp cho người xếp hàng sử dụng. Vị trí dựa vào cửa bên cạnh chính là vị trí của trưởng quỹ đứng, mặt bàn rất lớn, trên vách tường phía sau chuyên dùng để treo bài thử món ăn. Mà trên vách thường dựa vào sân bên này, Tống Tân Đồng để nhóm thợ thủ công vẽ một bức vẽ màu, phong cảnh mặt trời chiều ngả về Tây, nông hộ khiêng quốc về thôn, gặp lại nho hoan thanh tiếu ngữ quyến luyến, bầu không khí điềm tĩnh của nông dân về trễ. Vì sao phải vẽ một bức vẽ như vậy? Bởi vì đi mua họa tác thật là đầu tư quá lớn, cũng không cần thiết học đòi văn vẻ trong quán ăn vặt này, còn không bằng tình thợ thủ công vẽ một bức như vậy, mặc dù vẽ không quá tốt nhưng vừa đúng vẽ ra cuộc sống điềm tĩnh của nhà nông, hơn nữa còn không cần mấy trăm văn tiền công. Rất tốt đa tà các sư phó, tống tân đồng để đại nha đi tính sổ cho các thợ thủ công, kỳ hạn công trình rất ngắn, nhưng người nhiều tốn 12 lượng tiền công. Thợ thủ công đầu lĩnh nhận lấy bạc cũng không rời đi gấp lần trước nghe tống đông gia nói còn cần sửa một thôn trang. Phải, tống tân đồng trái lại thiếu chút nữa đã quên chuyện này, ta đã nói với trang đầu rồi, các ngươi xem ngày nào có thời gian liền qua đó, tài liệu cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Thợ thủ công nói, chúng ta ngày nào cũng rảnh, không bằng ngày mai đi, ngày mai trời không tệ, hợp động thổ khai trương thôn trang của tống đông gia nếu muốn sinh sản nhiều tốt nhất cũng chọn cái ngày lành. Tống Tân Đồng gật đầu, ngày mai lúc nào? Ngày mai giờ thì, vậy được, Tống Tân Đồng nghĩ đợi lát nữa để đại nha qua đó thông báo một tiếng, chỗ kia đi ngựa cần gần nửa canh giờ các sư phó nếu không chê có thể ở trong thôn trang. Vậy cũng được nếu mỗi ngày đi tới đi lui, cũng không phải quá tiện. Thợ thủ công nói, đã ở chỗ kia, một ngày ba bữa đều bao, vậy chúng ta liền ấn tiền theo tiền công bao ăn ở mà làm. Thợ thủ công nói, vậy chúng ta đi về trước dọn dẹp hành trang một chút, đợi chút nữa liền qua đó đi nhìn chỗ, ngày mai cũng dễ hành sự Có thể, sư phó ngươi xem lúc nào tiện ta để đại nha đưa các ngươi qua đó. Buổi chiều giờ rậu, khi đó đi đường cũng mát mẻ một chút. Tống Tân Đồng gật gật đầu tốt, vậy giờ rậu gặp ở cửa thành. Chờ các thợ thủ công đi rồi Tống Tân Đồng lại nói với Đại Nha, đợi lát nữa người đi hàng lương thực nhà Giang Công tử chọn mua chút bột gạo, lần này đột nhiên qua đó cũng không biết lưu Trang đầu có thể chiêu đãi được không. Nô thì có thể đi trước thông chi bọn họ, Đại Nha nói đánh xe ngựa qua đó cũng chỉ canh ba chung. Cũng được xem xem bên kia có tiện mua thức ăn không, nếu như bất tiện bên chúng ta đưa đi. Tống Tân Đồng luôn luôn không phải là người hà khắc, chỉ cần tận tâm làm việc vì nàng, nàng ăn thịt mọi người cũng đều có thể ăn được thịt. Chờ đại nha đi rồi Tống Tân Đồng ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một lát sau mới nghĩ đến sao không thấy cặp song sinh cao giọng hô, đại bảo tiểu bảo trốn đi đâu rồi. Cặp song sinh đang ở phòng bếp bịch bịch chạy ra, tay hai cậu đều ướt sũng tì tì kêu bọn để. Mấy đứa đang làm gì vậy? Tống Tân Đồng thấy tay hai cậu ướt sũng, đang nghịch nước. Không có. Đại bảo và tiểu bảo lập tức ưỡn thẳng lưng từ sau chuyện bắt uyên ương trên mặt hồ giang ra, về nhà liền bị tì tần cho một trận còn viết kiểm điểm 500 chữ, viết đến các cậu đau muốn chết giờ nào còn dám nghịch nước. Vậy làm sao ướt, Tống Tân Đồng không tin. Đệ đệ té, đệ múc nước trong thùng cho đệ đệ rửa tay. Đại bảo nói, phải không, qua đây, đệ thì xem xem ngã ở đâu. Tống Tân Đồng nhìn tiểu bảo tiểu bảo bước nhanh tới, lộ ra hai tay của mình quả nhiên ở phát hiện chày ra ở cổ tay. Tống Tân Đồng nhìn vết thương bị rách ra chân đâu Trên chân không có chỉ ở đây Tiểu bảo tội nghiệp nói Tống Tân Đồng thổi thổi vết thương có đau hay không Tiểu bảo ôm Tống Tân Đồng Vô cùng thân thiết nói không đau tỷ. Đừng ôm tỷ, nóng hầm hập Tống Tân Đồng cầm cây quạt trên bàn lên phe phẩy quạt cho hai cậu Cũng đã nói trời rất nóng đừng chạy Để xem hai đứa lại thành đại hỏa lò Đại bảo lau mồ hôi trên mặt dù cho đã mặc quần áo mỏng Nhưng vẫn là nóng, ở đây nóng quá, cũng không mát mẻ như trong thôn. Đào Hoa thôn vừa lúc ở gần cửa sơn cốc gió mát trong núi thổi ra, liền không cảm thấy nóng như vậy. Trừ mặt trời vẫn phơi người ra thì căn bản không cảm giác được nắng nóng quá lớn. Lòng yên tĩnh tự nhiên mát, Tống Tân Đồng quạt nói, Tiểu Bảo Hoài nghi liếc mắt nhìn Tống Tân Đồng, tỷ, người vẫn kêu nóng. Tỷ nhiều thịt, đương nhiên sợ nóng. Đại Bảo vội nói, tỷ không mập, tỷ chỉ là lớn bụng một chút. Ai thật ngoan, Tống Tân Đồng phe phẩy gió cho hai cậu, bên ngoài đột nhiên truyền đến hai người, đông gia ngươi có ở bên trong không? Tống Tân Đồng nhìn lại cửa tiểu lầu, nhìn thấy hai người Vương Tiểu Trúc và Trương Đại Trụ cẩn thận từng ly từng tí gọi vào trong các ngươi sao tới sớm như vậy. Vương Tiểu Trúc nói, thấy Đại Thúc làm công về nhà, nói đông gia ngươi ở đây đã hoàn công, bọn ta đã muốn qua đây sớm một chút giúp quét thước khách điếm. Các ngươi ở cùng chỗ với thợ thủ công. Vương Tiểu Trúc gật đầu, chúng ta đều cùng một thôn, đều ở thuê trong Tiểu Tạp Viện ở Thành Tây. Thì ra là sợ việc làm không có cho nên qua đây sớm chút chốt vị trí. Tống Tân Đồng cười cười, cũng không vạch trần tới vừa lúc đang lo không tìm được người làm đâu, hai người quét thước mặt đất cho sạch một phen. Ai? Trương đại trụ và Vương Thiều Trúc liền nhanh nhẹn chạy đi sân sáu, một lấy chổi quét rác, một bưng chậu nước với khăn lau bắt đầu lau bàn, từ trên xuống dưới, chậm rãi quét dọn, hai người đều là quen việc cũng chăm chỉ chịu làm, rất nhanh có thể quét dọn sạch sẽ toàn bộ tiểu lâu. Tống Tân đồng cầm bút lông viết một giấy tuyển công nhân dán trên tường ngoài tiểu lâu, bách tính qua lại rất nhiều, chỉ cần đi qua chỗ này cũng có thể thấy các trường quỹ phụ cận đều biết chữ sau khi thấy danh sách chiêu công nhân dán ra đều nhao nhao xông tới ngài chính là đông gia tử lâu mới tống tân đồng đáp một tiếng đúng vậy lúc nào khai trương a tống tân đồng lớn tiếng nói còn chưa có chuẩn bị thỏa đáng đâu chờ chuẩn bị xong khai trương mọi người đều qua đây nếm thử đến lúc đó giảm giá cho mọi người tốt các cửa hàng bên cạnh không phải tiểu lâu cho nên cũng nguyện ý qua đây ủng hộ chương ba trăm linh ba chuẩn bị Không tới hai ngày, dương thụ vận hàng tới. Đồng thời còn mang đến ba đầu bếp trong đó có Lưu Đại Trù. Đông ra phòng bếp này ngài sửa được thật là tốt còn tiện hơn so với sau bếp trên bến tàu một chút ta quay người lại là lấy được đồ ăn cần dùng. Chính là để tiện cho các ngươi. Tống Tân Đồng nhìn ba người, các ngươi đã tới tiểu lầu có thể quá bận không? Có thể đi chính là thời gian nhàn rỗi không nhiều như vậy thôi. Lưu Đại Trù nói, vậy thì tốt, Tống Tân Đồng gật gật đầu. Mấy ngày nay không ít người nhận lời đến tiểu lầu ta không phải người trong nghề cho nên không xem kỹ thuận của bọn hắn trước đợi lát nữa người đến các ngươi thử một lần thích hợp liền lưu lại. Tiểu ca chạy đường nàng trái lại chiêu được rồi, lại chiêu bốn, sáu tiểu nhị hẳn là có thể chiếu cố lầu trên lầu dưới còn có cửa sổ bán bên ngoài. Lưu đại chủ gật đầu, phòng bếp cần nhiều người chút, sau rửa rau thái rau, còn cần hai người rửa bát, rửa bát chỉ có thể để bà tử làm, không có nam nhân nguyện ý làm việc này. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút cũng phải, nếu không chọn bốn người thái rau, lại cần bốn bà tử rửa rau với sửa bát liền do các bà phụ trách bà tử rửa rau rửa sạch sẽ hơn một chút. Điều này cũng đúng, Đông gia nghĩ kỹ là được chỉ là phòng bếp cũng không thể nữ nhân vào. Liêu đại chủ cười ha ha, chủ nghĩa đại nam từ Tống Tân Đồng cũng không nói gì, dù sao hậu chủ của tử lô đích xác ít có nữ nhân cầm muôi còn cần hai người nhóm lửa. Đúng vậy, lửa phải có người thời thời khắc khắc nhìn chăm chăm. Vậy các ngươi đi chọn là được tay chân phải lanh lẹ mới được còn phải lanh lẹ sạch sẽ một chút Tống Tân Đồng cũng không muốn phòng bếp có vờ kịch cung đấu Hơn nữa cũng không bên trong món ăn có gì mà tóc với móng tay Mặc dù nàng đã chọn mặt những người này một lần nhưng còn không biết thao tác thực tế thế nào Liêu Đại Chủ nói yên tâm đi đông ra chúng ta đều ấn theo yêu cầu chọn người ở trên bến tàu mà nghiêm ngặt chọn Vậy thì tốt Tống Tân Đồng chỉ vào sân bên cạnh ta nhớ các ngươi là người lĩnh Nam thành bên này, là ở trong viện hay là ra ngoài ở. Cả đại gia đình ta đều ở thành Tây, ta về nhà ở. Vậy được nghỉ ngơi ở đâu cũng không tiện bằng ở nhà. Tống Tân Đồng nói, viện bên này không rộng rãi như ở bên bến tàu, đều là giường tập thể lớn, một giường có thể ở sáu người, mấy tiểu nhị chạy đường đều dự định ở một gian trong góc. Tốt rồi, vậy ta liền ở trong viện trước chờ bà nương với đứa nhỏ nhà ta tới rồi lại ra thuê một tiểu viện. lưu đại trù cười nói, vẫn là có bà nương ở nhà hầu hạ thoải mái, ở chung với một đám đại lão gia vẫn là tồi hơn chút toàn là mùi chân thối. ngươi còn ngáy ngủ đâu, có nam nhân nào không ngáy ngủ. Trong viện có xây chỗ tắm rửa, bên trong còn có một ao tắm, giống như tiểu lầu ở bến tàu cũng có cung ứng nước nóng, các ngươi tắm rửa sạch sẽ nhiều sẽ không thối. lưu đại trù cười lớn nói, Bên ngoài, Dương Thụ đã gọi Vương Tiểu Trúc bọn họ đem miến bao miến khô, miến thừa còn có gia vị này nó toàn bộ bỏ vào nhà kho chữ hàng khô trong viện. Dương Thụ khóa lại, lại liền đi ra chờ trưởng quỹ mới mời qua đây liền đem chìa khóa giao cho trưởng quỹ. Vốn là muốn cho tạ nghĩa đảm nhiệm chức trách trưởng quỹ, nhưng dùng thử mấy ngày vẫn là thiếu chút kinh nghiệm cho nên Tống Tân Đồng chỉ có thể bỏ ý niệm này đi, chỉ có thể để tạ nghĩa theo châu trưởng quỹ làm hai năm trước đã lại nói. Vốn là nghĩ bồi dưỡng người của mình Kết quả vẫn là nàng nghĩ sai Trưởng quỹ người ta nhưng là từ học đồ mà lên Học rất nhiều năm mới ngồi lên vị trí này đó Đâu có thể vừa học liền biết Tạ nghĩa bọn họ còn cần học thêm mấy năm Cô nương đều đã gửi thỏa đáng Ta đã đặt một nhóm nồi chén gáo bồn Xế chiều hẳn là sẽ đưa sang đây Đến lúc đó mấy vị lưu sư phó các ngươi giúp đỡ nhận một chút Sau đó để mấy người rửa chén thử một lần Tống Tân Đồng nói Liêu đại trù cô nương yên tâm Liêu lại người các ngươi thấy có thể, chờ ngày mai ta qua đây lại ký khế ước với bọn họ. Tống Tân Đồng đã ký kết khế ước với mấy tiểu nhị chạy đường, điều kiện cũng không phải quá hà khắc, nhưng có chế độ thưởng phạt, Vương tiểu trúc bọn họ trái lại rất cao hứng, bởi vì bọn họ làm thật tốt sẽ có tiền thưởng. Sau khi dặn dò xong, Tống Tân Đồng liền cùng Dương Thụ về nơi ở. Vì Giang Minh chiêu giới thiệu gặp mặt, hôm nay Lục Vân Khai đi nha môn chi phủ bái phòng chi phủ đại nhân, cho nên hắn không ở nhà. Cặp song sinh thấy Dương Thụ đều vô cùng ngạc nhiên, Dương Đại Thúc Ngươi đã đến rồi. Các công tử hôm nay tốt không? Nhân phẩm Dương Thụ rất tốt, rất kính cẩn với cặp song sinh. Tốt, đây là một ít đồ chua vương thị làm cho cô nương với công tử, lĩnh nam thành nóng, chút đồ chua đa dụng này có thể giải nhiệt. Dương Thụ giúp đỡ cất mấy hũ thức ăn vào phòng bếp. Tống Tân Đồng ngồi ở trong sành, hạnh hoa thôn bên kia đào xong rồi. Đã đào xong rồi, hồ nước rộng 3 mẫu, sâu 10 xích đào được 6 mẫu ruộng bùn lẫn đá loạn có thể cùng trồng tiểu mạch. Dương Thụ lại nói hiện tại đã đem ruộng chưa cho thuê để nước vào chờ mấy ngày nữa là có thể đào trồng cải dầu. Bây giờ nước sâu bao nhiêu? Tống Tân Đồng hỏi. Dương tụ nói trước đó cho nước vào sâu gần hai thước mấy ngày nay trời mưa nhiều lần nên lại tăng không ít nếu như chứa đầy toàn bộ hồ nước thì có thể cung cấp cho hạnh hoa thôn vượt qua một quý hạn ống. Hạnh hoa thôn trước đây khi gặp khô hạn chỉ có thể đi thôn khác gánh nước giờ thấy cô nương đào đường lũ đều mang ơn cô nương ngay cả hứa thôn trưởng bọn họ cũng không so đo như trước. Tống Tân đồng nghĩ cũng chỉ là để tiện cho mình mà thôi, không ban ân những thôn dân khác có điều cũng xem như vậy, chỉ cần sau này không quá phận nàng cũng sẽ không nói gì. Tốt nhất là một ít cá bên trong. Tống Tân đồng nghĩ sau này nếu như lúc đi thu lương thực còn có thể mò cá đi bán, hoặc là nấu ăn. Chu đại gia đi những thôn khác mò mấy chục con cá bột thả vào chờ đến mùa đông hẳn là có thể ăn. Dương Thụ nói, vẫn là Chu đại gia nghĩ Chu đáo. Tống Tân Đồng cũng không nói chuyện hạnh hoa thôn nữa, trong thôn còn tốt. Tất cả đều tốt trong thôn có không ít thôn dân hỏi thăm về ớt, vì cô nương không ở đó ta cũng không dám tùy ý đáp ứng. Dương Thụ dừng một chút lại nói, mấy ngày trước hà ra trăm ngày, vì cô nương không ở nhà, lục phu nhân để ta đi huyện thành mua ba bộ vòng bạc đưa qua, phân lượng rất đủ, cũng có ba lượng. Tống Tân Đồng thờ vào nhẹ nhõm, trước đó còn nói tham gia trăm ngày, nhưng tới lĩnh Nam Thành liền quên mất may mắn nương còn nhớ. Sưởng ra sao? Dương Thụ nói, sưởng đã đình công, miến làm xong cũng để Giang Quản sự trở đi hết. Lúc này chúng ta mới đến lĩnh Nam thành cũng là đi cùng Giang Quản sự, vì Giang Quản sự giúp đỡ chúng ta truyền hàng vào thành cũng chưa ra bạc. Lần này 30.000 cân khoai lang làm ra gần 6.000 cân miến, tổng cộng bán 2.400 lượng bạc dựa theo lời dặn của cô nương trước đó, phát chút tiền thưởng cho các công nhân, vẫn còn dư lại hơn 2.250 lượng tất cả tiền ở đây. Dương thụ đưa bạc cho Tống Tân Đồng, lại từ chỗ khác lấy ra ngân phiếu, cô nương trước đó gửi thư nói muốn đưa tới một vạn lượng bạc, đây là lục phu nhân giao cho cô nương. Tống Tân Đồng cầm lấy một sấp ngân phiếu thật dày, đáy lòng một thất vọng một trận, bạc a bạc ngươi nhìn thật là đẹp nhưng chính là không phải của ta, lập tức liền phải trả cho Giang Minh chịu ai. Bạc thật là không chịu được hao tốn, ta mời tiên sinh xem ngày. 10 tháng 8 là một ngày đại cắt người đi tiểu lầu nhìn chằm chằm một chút ta không muốn lúc khai trương xuất hiện bất kỳ đường rẽ gì. Tống Tân Đồng hiện tại liền trông chờ tiểu lâu mau chóng hồi vốn, sau đó tổn bạc khoa cho Lục Vân khai thi khoa cử. Dạ, Dương Thụ không người đáp ứng cô nương chừng nào trưởng quỹ mới đến. linh 304, ngày mai liền có thể đến. Trưởng quỹ mới Tống Tân Đồng mời cũng là Giang Minh chiêu đề cử, làm mời từ một tiểu lâu đã đóng cửa của nhà khác tới, hai ngày trước về quê đi chúc thọ chu cha mẹ già, sáng sớm mai hẳn là có thể trở về thành. Tống Tân Đồng nghĩ đến một điểm thì nói một điểm, đúng rồi, nông trang ở ngoại Âu cũng mau chuẩn bị cho tốt người đi xem, xem có thể tìm được tôm giống hay không, mau chóng bỏ vào, nếu không chỉ có thể mua từ khát thường tử lâu. Hiện tại tôm hùm là món đặc sắc của các thường tử lâu, nếu các nàng muốn mua thì đoán chừng có chút khó làm hơn nữa nhất định sẽ bị hứa Minh An cắn đi một khối thịt lớn, nàng thật sự không muốn mạo hiểm như vậy, dù sao các nàng bây giờ là làm ăn dựa vào Giang Minh Chiêu, nếu như vượt qua Giang Minh Chiêu thì còn không biết Giang Gia sẽ trừng phạt các nàng thế nào. Hơn nữa bây giờ Lục Vân Khai muốn tham gia khoa cử lần nữa, nếu như Giang Gia cố ý dở trò xấu thì các nàng những người bình thường này càng thêm không cách nào chống lại. Đây là cảm nhận của nàng tại ngày ăn thọ yến ở Giang gia ấy. Các nàng ở đào hoa thôn có thể làm cho các thôn dân không dám đắc tội nàng, nhưng tới lĩnh nam thành này, nàng liền biến thành người thường ai cũng có thể dẫm một cước, nếu không có chút ái náy của Giang gia với Lục Vân Khai, nếu không có quan hệ hữu hảo ngay từ đầu của Lục Vân Khai với Giang Minh Chiêu, có thể ngay cả tư cách đi Giang phủ các nàng cũng không có. Ngày ấy sau khi xúc động đưa hà bao thưởng tống cổ của tiểu thư Giang ra cho Giang Minh Chiêu Một là nàng rỗi, hai là muốn thăm dò Giang Minh Chiêu người này một chút Sau đó không có bất kỳ hồi đáp mà thái độ của Giang Minh Chiêu vẫn như thường Làm như gì cũng không có, nghĩ đến hẳn là cũng không dò hỏi Giang tiểu thư qua Tống Tân Đồng còn cảm thấy có thể là còn nhìn trên mặt lợi ích Mà đoán chừng hữu nghị với Lục Vân Khai cũng là ái náy chiếm đa số Nhưng mà cũng không sao, ai cũng đạt được thứ mình muốn đi Chỉ là nếu không chọc thủng, nàng liền xem như không nghĩ đến cái này đi. Thật hy vọng sau này có thể không làm người thường không tiền không quyền, nếu như vẫn như thế còn không bằng nằm luôn ở đào hoa thôn còn tự do tự tại một ít. Cô nương, nếu như mua tôm thì sợ rằng phải dùng nhiều tiền, không bằng tạm thời trước không bán món này, chờ thôn trang có thể sản xuất lại bán. Tống Tân Đồng có hơi do dự cái này, ta nghĩ xem. Vậy ta đi thôn trang xem trước xem, nếu có thể tìm được tôm giống thì không cần đưa từ trong thôn tới đây. Đi đi, Tống Tân Đồng phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi trước. Chờ người đi rồi, Tống Tân Đồng liền về phòng, nằm chút liền ngủ. Chờ nàng tỉnh lại lần nữa đã là lúc hoàng hôn phía tây, mặt trời chiều rơi vào trên song cửa sổ, phiếm nét sáng vàng nhặt vô cùng lóa mắt. Tống Tân Đồng đỡ bụng đứng dậy, đi tới ngoài sân, cặp song sinh đang ngồi trên ghế đá dưới tàng hải đường loay hoay bàn tính theo dương thụ học gảy bàn tính tỷ tình đại bảo cao giọng hô một tiếng ân tỷ phu mấy đứa còn chưa về tống tân đồng hỏi đại bảo chỉ vào thư phòng ở trong thư phòng tống tân đồng nhìn về phía thư phòng thư phòng đóng chặt chậm rãi tới cạnh thư phòng đẩy cửa ra đi vào liền thấy lục vân khai đang ngồi trước bàn đọc sách cực kỳ nghiêm túc lật xem một quyển sách viết chú giải tướng công nghỉ mắt chút đi tống tân đồng đẩy một chén trà dưỡng gan sáng mắt tới bên tay trái lục vân khai Nhìn hắn uống xong, lúc này mới hỏi, xem sách gì đây? Lục Vân Khai ôm sách như lấy được chân bảo nói, đây là chi phủ đại nhân cho ta, còn có bài thi mấy thập niên này với công báo mấy năm nay. Tống Tân Đồng nghe ra cảm kích trong lời nói của Lục Vân Khai, chi phủ đại nhân đối với chàng thật tốt. Dừng một chút lại nói, lần trước nghe cổ thị nói con dâu chi phủ đại nhân mang thai 4 tháng, cái gì cũng ăn không vô, hôm nay vương thẩm đưa một ít đồ chua, còn có hôi bào với mộc nhĩ qua đây, nếu không chàng đưa đi cho chi phủ đại nhân. Lục vân khai có hơi do dự, đây có thể có ngại hối lộ hay không? Mấy thứ này không đáng giá, chỉ là đồ thích hợp cho phụ nữ có thai ăn thôi. Tống Tân Đồng cảm thấy cái này thực sự khả thi thừa dịp số hôi bào này còn mới mẻ ta để đại nha đưa qua bây giờ, buổi tối vừa lúc có thể ăn. Có điều chính là không biết bọn họ có thể ăn hay không. Tầm ý của chúng ta tới là được nếu như coi thường chúng ta tặng sơn chân này nọ, sau này chúng ta có thứ tốt như tùng nhung này nọ sẽ không đưa tới. Tống Tân Đồng lại nói với Lục Vân khai, đúng rồi, 10 tháng 8 là một ngày lành ta định khai trương hôm đó. Hôm nay mùng 5 cách mùng 10 còn có 3 ngày. Nhưng học đường là khai giảng mùng mười mấy chàng về trước hay là thế nào? Tống Tân Đồng hỏi hắn, vậy chậm mấy ngày chúng ta lại cùng về là được. Lục Vân Khai cầm bút lên, không bằng định ngày 16 tháng 8, chờ sau sinh nhật nàng rồi lại khai giảng. Tống Tân Đồng bật cười, Lục Thú Tài chàng mở giảng đường cũng quá tùy tiện. Ta nghĩ kỹ rồi, năm sau cũng 16 tháng 8 là được rồi. Lục Vân Khai không chút Phật lòng, để bút viết thư cho Lục Mẫu, để bà truyền lời cho các học sinh có điều nộp học phí trước. Viết xong rồi, Tống Tân Đồng nhìn nhìn thư hắn đã thua tốt, vậy ta để Đại Nha lúc đưa đồ ăn cùng nhau đưa luôn, nói rồi cầm thư quay người rời khỏi thư phòng, phân phó Đại Nha một tiếng. Đại Nha cầm thư, lại cầm 5 cân nấm tươi, 5 cân hôi bào tươi cùng một vỏ đồ chua liền ra cửa. Cũng không lâu lắm, Đại Nha liền về. Cô nương thư đã gửi, giang quản sự nói ban đêm có một chuyến tàu ở bến tàu lĩnh Nam Thành, đến lúc đó có thể đưa đến tiểu lầu ở bến tàu Thanh Giang huyện. Đại nha thờ hồng hộp nói, đồ cũng đã đưa tới quý phủ chi phủ đại nhân, vốn là người gác cổng không thu, nhưng gặp được chi phủ phu nhân bái Phật ở ngoài thành về, sau khi nghe thấy động tĩnh của chúng ta liền để cho người ta nhận. Ân, nhận thì nhận có ăn hay không liền là chuyện của bọn họ rồi. Tống Tân đồng về một khối đồ chua bò vào miệng chua đến rất răng, nhưng khai vị buổi tối khẳng định lại có thể ăn thêm hai chén cơm. Buổi tối cặp song sinh biết được lại có thể chậm chút nữa mới về đào hoa thôn, vừa cao hứng lại khổ sở cao hứng chính là cuối cùng có thể trở về nhà có thể gặp khẩu đàn nhi bọn họ. Khổ sở chính là lĩnh nam thành nhiều chỗ chơi hay như vậy, nếu như về liền lại cũng không thấy. Tống Tân Đồng nhìn xoắn suýt trên mặt cặp song sinh, không khỏi buồn cười, hai đứa mấy ngày nay cũng đừng chạy bừa chờ ở trong nhà hoàn thành việc học cho tốt, mấy ngày nay thì phu đều sẽ ở trong nhà nhìn chằm chằm mấy đứa. Cặp song sinh thật khó khăn liếc nhìn nhau, bọn họ còn hẹn với Giang Tiểu Nhị ngày mai đi làm thuyền chơi bên hồ đâu, sao có thể chờ ở trong nhà chứ? Tỷ, bọn đệ đã hẹn với Giang Tiểu Nhị đi bên hồ làm thuyền chơi. Tống Tân Đồng nhíu mày, đem lời tỷ nói như gió thổi bên tai đúng không? Tỷ nói không thể đi mép nước chơi, cựu cựu giang tiểu nhị dẫn bọn đệ đi, cựu cựu hắn đã là người lớn, Tống Tân đồng nhíu mạch vậy cũng không thể đi, hai đứa chính là sấm họa tinh. Ngôi sao gặp xui xẻo, lục vân khai bật cười, để đại nha đi cùng đi trái phải cũng chỉ có thể lại chờ mấy ngày. Tống Tân đồng liếc mắt chừng hắn một cái, không cho phép hắn nói chuyện lần trước chàng bố trí luận ngữ. Tử hãn mấy đứa nó còn chưa thuộc đâu, chơi điên rồi cũng không thể hồi tâm vậy thuộc rồi mới có thể đi lục vân khai nói tiểu bảo dầu môi a nhiều như vậy sao thuộc a lục vân khai nhàn nhạt cười cười chẳng qua ba mươi thiên cũng chỉ ba mươi câu mà thôi sáng sớm mai kiểm tra thuộc rồi liền đi không thuộc thì sao ngăn thẳng đến khi thuộc xong chương ba trăm năm tiểu lâu khai chương mùng mười tháng tám sắc trời vô cùng tốt Hôm nay tiểu lầu khai trương Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai còn có cặp song sinh bọn họ sớm đã tới tiểu lầu chỉ chờ giờ lành vừa đến liền đốt pháo khai trương. Tống Tân Đồng nhìn đại trụ cùng đám tiểu nhị mặc chế phục thống nhất của tiểu lầu, văn trưởng quỹ mới mời cũng mặc chế phục thống nhất của trưởng quỹ, chế phục của mỗi người đều không khác lắm, đều là áo bông mịn màu xanh đậm chỉ có ký hiệu thân phận ở vị trí trước ngực không giống nhau, trưởng quỹ thì theo hai chữ trưởng quỹ tiểu nhị chạy đường thì theo hai chữ chạy đường, vừa nhìn liền hiểu sạch sẽ. Hơn nữa tinh thần mỗi người đều đặc biệt đủ, đều chờ khai hỏa lượt pháo khai trương đầu tiên. Tống Tân Đồng đơn giản nói với đội ngũ gần 20 người này, hôm nay mọi người nhanh nhẹn một chút đem đồ ăn làm hết nếu kinh ngạch hôm nay vượt qua 500 lượng ta phát hồng bao cho các ngươi. Trên bến tàu lúc tình huống tốt nhất thì một ngày cũng có thể kiếm 5 6 bảy chục lượng, lúc kém hơn 10 lượng cũng có, dù sao cộng lại một tháng cũng có 3-400 lượng. Mà ở đây, một ngày nếu vượt qua 500 lượng, đó cũng là cần nỗ lực một phen. Giai đoạn trước thế nhưng nàng tuyên truyền không lâu, hy vọng đừng để nàng thất vọng. Dạ, mọi người nghe thấy có hồng bao đều cao hứng đồng ý, trái lại quên mất lợi nhuận phải có 500 lượng. 500 lượng a, Trạng Nguyên lâu một ngày đoán chừng cũng là 500 lượng, nếu bọn họ lời hơn được Trạng Nguyên lâu, cắt thường tửu lâu tửu lâu này không biết được hoan nghênh bao nhiêu. Tống Tân Đồng lại nói mấy câu khích lệ, sau đó vỗ vỗ tay, để mọi người tiếp tục làm việc liền tới giờ lành buổi trưa. Tỷ, bên ngoài thật là nhiều người nhìn món kho của chúng ta đâu. Tỷ, tỷ, còn có nhiều người nói thơm quá. Tỷ, Giang tiểu nhị nói bọn họ muốn tới, sao còn chưa có đến a? Cặp song sinh không ngừng nhìn ra ngoài tiểu lâu. Bây giờ còn chưa đến giờ, mới giờ thị còn có một canh giờ đâu. Tống Tân Đồng kéo cặp song sinh đi hậu viện, trừ mấy gian giường lớn chung cho tiểu nhị, đại chủ, người thái giao ra thì vẫn còn dư lại mấy gian phòng, một gian cho trưởng quỹ còn có hai gian dự phòng cho các nàng bình thường tới chỗ này nghỉ ngơi. Tống Tân Đồng có chút đứng ngồi không yên, không ngừng uống nước, có hơi khẩn trương nói, hôm nay nếu như bán ra 500 lượng trừ bạc chi tiêu lúc trước mua thức ăn chuẩn bị còn có thể kiếm một chút bạc. Yên tâm đi, mọi người đều nguyện ý mùa nào thức nấy, hơn nữa nàng còn để ta viết nhiều truyền đơn như vậy, hôm nay nhất định sẽ không ít. Lục Vân Khai còn mời Giang Minh Chiêu Chi Phủ Đại Nhân cùng với thư sinh mấy ngày nay gặp những người này luôn sĩ diện, nghĩ rằng đã đáp ứng hẳn sẽ đến. Ân, Tống Tân đồng thời một hơi thật dài, ta để Vương Tiểu Trúc bọn họ lại đi phố chính phát mấy canh giờ. Chớ khẩn trương lục vân khai đỡ tống tân đồng ngồi trên ghế dựa nhẹ nhàng sờ sau lưng nàng yên tâm đi nhất định sẽ có khách ân tống tân đồng vỗ vỗ ngực đập bình bịch lúc trước cũng đã từng khai trương khách điếm ở bến tàu sao trái lại tới đây lại khẩn trương là cửa hàng này nàng tốn quá nhiều vốn liếng sao sắp đến giờ ngọ văn trường quỹ chạy vào mời tống tân đồng bọn họ ra đông ra giang nhị công tử cùng giang tam công tử hắn đã tới cửa Tống Tân Đồng vội đứng dậy đi ra ngoài, vừa tới đại đường liền nhìn thấy cặp song sinh đã hai tiểu công tử Giang ra bịch bịch chạy lên lầu trên lầu bày một đài bóng đá. Cặp song sinh chơi đến đặc biệt trôi chảy đây nhất định là muốn đi khoe khoang. Giang nhị công tử cùng Giang nhị phu nhân, chúc mừng lục công tử, chúc mừng lục phu nhân. Chúc mừng Vân Khai và Đệ muội. Giang Minh chiêu dẫn cổ thị đứng nghiêng một bên, chỗ này Đệ muội sửa chữa bày biện một phen, rất không tồi. Đa tạ. Tống Tân Đồng nhìn người đã đứng đầy, đại đa số đều là nghĩ đến xem náo nhiệt bởi vì truyền đơn tuyên truyền lúc trước bên trên nhưng vẽ không ít thức ăn ngon. Giang công tử các ngươi đi lên nhã gian trên lầu trước một lúc đã chờ giờ lành tới lại gọi món, được chứ? Tống Tân Đồng nói, Giang nhị phu nhân nói, không cần không cần, lập tức liền tới giờ ngọ chúng ta ở đây xem xem. Vậy các ngươi ngồi trước một chút, rất nhanh, giờ ngọ liền tới văn trưởng quỹ dẫn đầu đi đến chỗ đất trống bên ngoài xả họng hô hôm nay tiểu lầu chúng ta khai trương hôm nay phàm là khách vào tiệm đều giảm tám chiếc còn miễn phí nước trà với trái cây chúc mừng chúc mừng khai trương đại cát người vây xem nói lời cát tường văn trưởng quỹ nói hiện tại mời hai vị đông gia chúng ta mở biển tống tân đồng và lục vân khai đi tới bên cạnh đem tấm lụa đỏ phủ trên tấm bảng giật xuống bốn chữ đồng ký tiểu lầu dòng bay phượng múa lập tức sáng ra Đồng thời tiếng pháo vang lên, bùm bùm ánh lửa bắn tung tóe, giấy đỏ tung bay Đón khách nào, văn trưởng quỹ lớn tiếng hô, mấy tiểu nhị chạy đường cũng đứng dậy rất nhanh, vui vẻ ra mặt gọi mọi người, các khách nhân mau mau mời vào trong Lúc này vốn đã đến giờ cơm rồi, những khách nhân vốn tính toán đến nếm thử đều quên người làm trong tiểu lâu trong đại đường lập tức ngồi đầy người vương tiểu trúc và bọn tiểu nhị cấp tốc báo tên món cho các khách nhân dùng bút trì viết thành một tờ thực đơn rồi đưa ra sau hậu trù sau đó dán ở chỗ đại trù liếc mắt một cái là thấy đại trù căn cứ vào đơn cấp tốc xào rau bởi vì mỗi người gọi đều na ná nhau cho nên ba đại trù mỗi người xào một nồi mỗi một nồi phân lượng đều là hai ba bàn nhanh lại tiện chờ tiểu nhị bưng món đến vị trí tương ứng xong liền đem thực đơn bỏ vào chỗ trưởng quỹ để hắn tính sổ cách làm không khác quán ăn ở hiện đại lắm Nhanh lại tiện không cần giống những tiểu lầu khác lúc tính tiền phải nhìn kỹ một mâm lại một mâm tính rất lâu mới có thể tính được kết quả. Rất nhanh chỗ văn trưởng quỹ liền hơn 10 đôi giấy. Tiểu nhị lại lấy năm cái vịt giá qua đây cho ta. Tiểu nhị lại cho ta một phần rau trộn bao tử. Rồi đây các khách quan ngài chờ chút. Vương Tiểu Trúc cấp tốc chạy đến khu món kho cầm đũa gắp vịt giá. Đồng thời lại nói với văn trưởng quỹ trưởng quỹ bản số 3 năm vịt giá bản số 8 một mâm rau trộn bao tử heo văn trưởng quỹ cười híp mắt ghi lại trên tờ đơn năm vịt giá lại năm mươi văn tiền nhiều thêm mấy lần chính là một lượng bạc đã sớm nói với đông gia giá này định quá thấp mấy ông chủ không tiếc tiêu tiền nơi nào sẽ để ý mấy chục văn tiền như thế a trương đại trụ đứng bên cạnh cửa sổ Thùy Tinh vội vàng bỏ đồ ăn cho khách bên ngoài cũng bận đến mồ hôi đầm đìa, món kho móng heo cùng vịt giá cổ vịt còn có các món rau trộn, giá cũng không đắt, đắt nhất cũng chính là móng heo với cổ vịt một cái cũng mới 30 văn tiền, chặt thành từng khối từng khối nhỏ lấy về nhắm rượu tuyệt đối ăn rồi còn muốn ăn. Tống Tân Đồng đang ở trên lầu tiếp đón đoàn người Giang Minh Chiêu thấy bọn họ ăn món kho ăn đến đặc biệt vui vẻ, liền nói các ngươi muốn ăn cái gì để đại bảo bọn họ xuống lầu lấy, không cần khách khí với chúng ta. Để mỗi người cũng ngồi xuống cùng nhau ăn, để vân khai bồi các ngươi ta đi xuống lầu xem xem. Tống Tân Đồng đi ra khỏi nhã gian, vừa xuống lầu liền thấy Vương Tiểu Trúc đông ra, lại có mấy vị lão bằng hữu của lão ra tới. linh 306, nếu không thì định hôn từ bé. Tống Tân Đồng ngốc một chút những thư sinh kia không phải ở trong nhã gian sao. Còn có ai, vội vàng ra cửa chờ nhìn thấy người tới, dọa nàng kinh hãi, mau mau mau, nhanh đi mời đông ra xuống. Nói rồi chính nàng cũng vội vàng ra đón, gặp qua. Lục phu nhân xin chứa đa lễ. Chi phủ đại nhân cười ha ha ha, hôm nay vừa lúc hiu mộc, cùng người trong nhà cùng nhau đến xem. Tống tân đồng liếc mắt nhìn phụ nhân phía sau chi phủ đại nhân, còn có vài nam nữ trẻ tuổi cùng trẻ con, còn có một vị phụ nhân bụng bầu cũng rất to như nàng, tổng cộng 12 người. Tống tân đồng trong lòng biết là đại nhân hơn nửa là muốn lặng lẽ trên lầu có nhã gian, mời khách nhân theo ta. Lúc này Lục Vân Khai xuống lầu, lúc nhìn thấy chi phủ đại nhân ngốc một chút, lúc chắp tay đang muốn nói chuyện liền thấy chi phủ đại nhân giơ tay lên ra hiệu không được lộ ra. Chàng dẫn các khách nhân đi nhã gian đi, Tống Tân Đồng không cùng đi lên lầu ta đi lấy món kho lên. Được đi cẩn thận, Lục Vân Khai nhắc nhở, yên tâm đi, Tống Tân Đồng đi tới khu món kho, một đại thẩm đang rửa bát đang giúp trương đại trụ bẩn không qua nổi chặt móng heo thấy nàng đi tới, vội hô một tiếng đông ra. Tống Tân đồng gật gật đầu, nói với Vương Tiểu Trúc đưa cho ta móng heo, vịt giá cổ vịt này nọ đều xếp cho ta một phần, còn có rau trộn nấm này nọ cũng xếp một phần, toàn bộ đưa tới nhã gian trên lầu của mấy vị khách vừa nãy đi. Vậy mấy rau dưa này với ruột già thì sao? Mấy cái này không cần, các khách nhân ấy có thể không thích ăn cái này. Tống Tân đồng nghĩ nghĩ, lại nói: người bưng lên đi, có thể hỏi thử xem, nếu như có thể ăn thì chúng ta đưa lên nữa. Dạ, đông gia, Trương Đại trụ nói. Đông ra chân gà cánh gà nhỏ, vịt giá đã sắp hết rồi Phía sau đang làm ta đi xem Tống Tân Đồng lại vội vàng đi ra sau bếp Vừa lúc gặp phải dương thụ với Đại Nha đi truyền hàng đi đi về về Cô nương, chúng ta từ chỗ trại giết gà mua trăm cân cánh gà với chân gà Toàn bộ ướp lạnh, giờ đang để vào hầm Đại Nha nói Hầm đã được xử lý để cất nguyên liệu nấu ăn cần đông lạnh phải mất sức lực thật lớn mới chuyển được 1.000 cân băng từ chỗ giang minh chiêu ấy qua đây, hẳn là có thể vượt qua hết tháng 8. Chờ đến mùa đông, nhất định phải để cho văn trưởng quỹ bọn họ làm đầy hầm băng dưới đất. Tống Tân Đồng đi tới bên cửa sổ phòng bếp nói với Liêu Đại Trù, món kho có thể ra nồi chưa? Đông ra sớm ra, giờ mùi vị đã không sai biệt lắm. Liêu đại chủ lau mồ hôi, kêu mấy đầu bếp nhỏ đang cắt rau ăn kèm, đem món kho trong phòng ra đi. Mấy người nâng món kho ra ngoài, ấn theo trật tự mà để. Đem rau trộn thiếu cũng đổ đầy đi. Tống Tân Đồng đứng cạnh quầy hàng, nhìn trong đại đường ngồi đầy người, đáy lòng cao hứng đến hỏng rồi, rót một cốc nước ừng ực uống vào, văn trưởng quỹ, ngươi xem hôm nay chúng ta có thể kiếm đủ 500 lượng sao. Văn trưởng quỹ cười nói, nếu dựa theo dạng này, buổi tối hẳn là có thể bán ra 500 lượng. Rất tốt, Tống Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm, đông ra khách bên ngoài hỏi có còn chỗ hay không. Vương Tiểu Trúc chạy tới, chúng ta có cần bầy chỗ chống ngoài nhã gian trên lầu hay không? Hiện tại truyền cũng không quá tiện. Tống Tân Đồng nhìn nhìn đất chống bên ngoài, ngươi hỏi thử bọn họ xem có nguyện ý chờ hay không, hoặc là ăn ở bên ngoài, nếu nguyện ý thì chúng ta dựng liều lên, đem bàn bày lên còn có thể ngồi 6-7 bàn. Dạ, Vương Tiểu Trúc chạy ra ngoài, rất nhanh lại về, bọn họ nguyện ý ăn bên ngoài. Thành đem bàn bày ra, Tống Tân Đồng gọi đại nha truyền bàn ở trong viện ra, đồng thời lại để Vương Tiểu Trúc đưa dưa hấu lên cho các khách nhân sắp ăn xong, Dưa hấu cắt dày như ngón tay út một mâm có hai mươi miếng, một bàn tám người, một người có thể ăn ít nhất ba miếng. Lĩnh Nam không ít người trồng dưa hấu cho nên tặng không cũng không lỗ bao nhiêu tiền. Một bàn lại một bàn thẳng đến cuối giờ mùi buổi chiều, toàn bộ đại đường mới vắng xuống. Những khách nhân trong nhã gian cũng đổi một bát nhưng Giang Minh Chiêu và Chi Phủ Đại Nhân bọn họ còn chưa rời khỏi, ngồi ở trên lầu uống trà, bọn nhỏ thì đang ở chỗ trung tâm chơi bàn bóng đá. Lúc Tống Tân Đồng lên lầu, vừa lúc thấy hai vị phu nhân Giang đang cùng Chi Phủ Phu Nhân các nàng cùng ngồi trong nhã gian nói chuyện phiếm các nam nhân đều ở nhã gian sát vách uống trà, nàng lại thêm một ít trái cây tráng miệng cho mọi người, Phu Nhân các ngươi ăn được không? để mỗi người đã mệt mỏi cả buổi trưa, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cổ thị kéo Tống Tân Đồng ngồi xuống ghế dựa cũng đừng miệt nhọc. Ta không miệt vẫn luôn ngồi bên kia hỗ trợ tính sổ. Tống Tân Đồng vừa nãy biết một buổi trưa liền buôn bán lời gần hơn 200 lượng, mặc dù còn chưa đủ giá thành chuẩn bị giai đoạn trước đó, nhưng mà thoáng cái liền có nhiều như vậy, nàng vẫn là cao hứng. Bữa cơm hôm nay ngươi còn chưa bạc của chúng ta, đây không phải là thua thiệt sao? Giang Nghị Phu Nhân nói. Sẽ không sẽ không, một bữa cơm lại tốn không được bao nhiêu bạc, trước đây đều là giang công tử mời ta với tướng công ăn, hiện tại cuối cùng có cơ hội này, các ngươi cũng đừng khách khí với ta. Tống Tân Đồng cười nói, chi phủ phu nhân nhìn Tống Tân Đồng cười cười, trái lại rất hài lòng gật gật đầu. Phu nhân mang thai bên cạnh nói, món ăn của tửu lầu lục phu nhân thực sự ăn rất ngon, trưa nay ta còn ăn thêm một bát cơm. Phu nhân thích ăn là được, thức ăn của tửu lầu đều có chút hơi cay, đều món ăn ngon nhắm rượu rất tốt. Mấy ngày trước nhưng đa tạ lục phu nhân, trước đó vì mùa hè giảm cân vẫn không có khẩu vị ăn sơn chân với đồ chưa lục phu nhân tặng mấy ngày nay khẩu vị tốt hơn nhiều Người còn nói, đem đồ chua như cơm ăn, tri phủ phu nhân cười mắng, nếu không phải là ngăn ngươi, sợ rằng bây giờ đã ăn hết rồi Phu nhân mang thai nói, thật đúng là không còn lại bao nhiêu Tống Tân Đồng nói, chỗ ta còn có, nếu phu nhân không chê ta để nha hoàn trở lại đem hai đàn còn lại đều đưa cho phu nhân Phụ nhân mang thai nói, đều cho ta ngươi không ăn sao. Ta không thích chua, Tống Tân Đồng dừng một chút, vừa cười vừa nói, ta nghe người ta nói chua trai cay gái, chắc là cái thai này của ta là một nữ hài. Phụ nhân mang thai nghe lời này cười đến không khép miệng lại được. Cổ thị vội nói, cái này cũng nói không chính xác, còn chờ sau khi sinh mới biết được. Có điều khuê nữ chi kỳ nhất, để mỗi ngươi nếu như đây là khuê nữ, còn có thể định hôn từ bé với thông ca nhi nhà ta. Tống Tân Đồng cũng không muốn sớm bán bé con trong bụng, lập tức cười pha trò kia còn không biết là nam hay nữ đâu. Đúng vậy, tam đệ mỗi người cũng quá nóng lòng. Giang nhị phu nhân lập tức giàn xếp thông ca nhi còn như vậy đã muốn định ra rồi. Tiểu nhị nhà chúng ta lớn như vậy còn không vội đâu. Cổ thị thu liễm sắc đồng, cười nói cũng phải trưởng ấu có thứ tự chờ văn ca nhi định ra rồi lại nói cũng không muộn. Cũng không phải sao. Tống Tân Đồng sờ bụng hơi thở vào nhẹ nhõm, nói chuyện với mấy phu nhân nhà phú quý này quá mệt mỏi, hơi không chú ý liền có thể chọc người ta không vui. linh 307, trời sinh ăn ý, vừa rảnh rỗi nói một chút kinh nghiệm nuôi con, chi phủ phu nhân các bà liền muốn rời đi. Tống Tân Đồng đưa cho phu nhân mang thai hai bình đồ chua đại nha trở lại lấy, phu nhân ăn hết rồi nếu như còn muốn ăn thì có thể đưa tin cho ta, ta để người trong nhà lại chuẩn bị một ít đưa đến quý phủ. Phụ nhân mang thai kinh ngạc hỏi, lục phu nhân không ở tại lĩnh Nam Thành. Tống Tân Đồng nói, chúng ta ở nông thôn, lần này cũng là bởi muốn mở cửa hàng cho nên mới tới đây, đợi gần một tháng cũng nên về thôn rồi. Trong thôn có cái gì tốt muốn mua gì cũng không mua được. Đúng vậy, đừng về, liền ở trong thành đi, lúc không có chuyện gì thì đến quý phủ bồi bọn ta trò chuyện. Nàng cũng không phải người bồi trò chuyện, Tống Tân Đồng châm chọc trong lòng hơn nữa đi nói chuyện. Mấy quý phu nhân này khó hầu hạ như vậy, nàng mới không đi đâu. Lĩnh Nam Thành thực sự quá nóng, thôn chúng ta rất mát mẻ chờ đông tới nếu rảnh lại đến Lĩnh Nam Thành bồi các phu nhân trò chuyện. Vậy được rồi, sau này lại đến. Sau khi mấy vị phu nhân cất bước, người giang gia cũng muốn đi. Nương con không đi con còn chưa thắng được đại bảo bọn họ đâu. Giang tiểu nhị đánh chết đều không muốn về cầm xà ngang trên bàn bóng đá không ngừng phòng thủ, đại ca ngươi nhanh lên một chút, đừng để cầu của bọn họ vào Giang nhị công tử và Giang minh chiêu đứng phía sau nhìn, hai đứa sao có thể thắng được đại bảo bọn họ, người ta trời sinh ăn ý, ngươi xem ngươi với văn ca nhi, hai đứa đánh đếm giống cái gì Giang tiểu nhị hư một tiếng, tiểu thúc người với cha con khẳng định cũng không được Hắc tiểu tử ngươi Giang Minh chiều đưa tay sờ sờ đầu Giang Tiểu Nhị ta với cha người thế nhưng vô cùng ăn ý. Giang Tiểu Nhị lại thua rồi, thè lưỡi con mới không tin đâu. Giang Nhị Công Tử xách cổ áo Giang Tiểu Nhị đi. Cha con còn muốn chơi cái này, chúng ta trở lại cũng làm một cái này, có được không? Lá gan Giang Tiểu Nhi đặc biệt lớn, ôm Giang Nhị Công Tử mặt đen đen, miệng còn lèo nhà lèo nhèo nói không ngừng. Tống Tân Đồng giao cho Giang Tiểu Nhị điểm tán Tiểu Công Tử trong nhà ta còn có một bộ chậm chút nữa để cho người đưa đến Quý Phú. Giờ liền đi lấy, Giang Tiểu Nhị nói, con đừng có lòng tham không đấy, lại náo nữa ta đánh con A. Giang Nhị phu nhân sách Giang Tiểu Nhị qua, sau đó ái náy nói với Tống Tân Đồng, lục phu nhân Tiểu Nhị cho các ngươi thêm phiền toán. Tống Tân Đồng vội vàng xua tay, không có không có. Cáo từ, Giang Nhị Công Tử chắp tay cáo từ, đi thong thả. Chờ khi đoàn người đi đến ngoài tiểu chuẩn bị lên xe ngựa cổ thị đi tới bên người Tống Tân Đồng khẽ nói, để muội chuyện ngày ngày ấy thỉnh ngươi thứ lỗi. Chuyện gì, Tống Tân Đồng nhất thời không kịp phản ứng. Chính là, cổ thị thấy bộ dáng Tống Tân Đồng cái gì cũng không biết lập tức cảm thấy có phải mình đa tâm hay không, do dự một chút sau đó lắc lắc đầu, ngày ấy chiêu đãi không chu đáo, vốn nghĩ trò chuyện riêng với ngươi cũng chưa kịp. Này có gì, hôm nay ta cũng không có thời gian trò chuyện với các ngươi cũng là ta chiêu đãi không chu đáo. Tống Tân Đồng cười nói, lần sau lại đến ta nhất định tự mình tiếp khách. Cổ thị hiểu ý cười, được lần ta sau lại mang các bạn thân khuê chung đến đây, đến lúc đó cũng đừng không thu bạc. ngươi chính là muốn ta không thu bạc cũng không thể nào. Tống Tân Đồng cố ý vui đùa, sau khi tiễn giang minh chiêu với cổ thị, lúc này mới không còn khí lực gì ngồi xuống ghế bên cạnh thực sự là mệt lục vân khai bế ngang tống tân đồng lên ôm nàng vào gian dành để nghỉ ngơi đặt ở trên giường khom lưng cởi giày ra cho nàng ngủ đi ân tống tân đồng đích thực là mệt mỏi kéo chăn mỏng đắp ngực rất nhanh liền ngủ lục vân khai rời khỏi gian phòng sau đó liền đi phòng bếp sắc thuốc dưỡng thai cho tống tân đồng hôm nay lại mệt mỏi một hai canh giờ để phòng vạn nhất nhất định phải uống Trong bếp lại đang chuẩn bị bữa tối, xem bộ dáng đầy khách lúc trưa buổi tối khẳng định lại sẽ đến không ít người, vẫn chuẩn bị nhiều hơn một ít, nếu không buổi tối căn bản không đủ ăn. Trừng cuối giờ thân, đầu giờ rậu, lại lục tục có người tới mua món kho, phần lớn là mua trở lại nhắm rượu ăn. Món kho này cũng không đắt dựa theo trình độ tiêu thụ của lĩnh Nam Thành mà nói, hai ba mươi văn vẫn ở trong phạm vi tiếp nhận được, nhưng trong từ lâu làm những món thơm ngào ngạt như ma cây hương hoa cá nướng liền đắt, một món liền cần mấy lượng bạc, chỉ có thể là những đệ tử nhà giàu mới ăn nổi. Ở bến tàu trái lại bán rẻ, chừng trăm văn, nhưng tới Lĩnh Nam thành tất nhiên gấp mấy lần, nhưng giá vẫn là không bằng Trạng Nguyên lâu và Cắt Thường Tửu lâu, ai bảo Tống Tân đồng nàng tâm địa lương thiện chứ. Món kho đặc biệt bán chạy, nhưng người không tiếc tiêu tiền vào tiệm cũng đặc biệt nhiều, phần lớn là các anh em của các công tử buổi trưa đã tới ăn, lại dẫn theo bằng hữu qua đây ăn có người lại là đông ra cửa hàng bên cạnh đóng cửa liền ra ăn chút đồ nhắm có chăng là tiêu tiền ăn cái mới mẻ giờ dậu canh ba đại đường liền ngồi đầy người không đầy một lát lại tới một nhóm người đèn hoa mới lên đèn đúc ong ánh chờ tới giờ tuất khách liền dần dần ít còn dư lại một hai bàn khách còn đang uống rượu sao các ngươi không có hai món đồ nhắm tôm hùm với ốc nước ngọt hứa minh an là cùng các bằng hữu qua đây Lúc chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Tống Tân Đồng mới từ hậu viện ra, liền tới hỏi. Tống Tân Đồng nói, đây không phải là không muốn cướp sinh ý với hứa công tử sao. Các thường tiểu lâu của ta ta như vậy còn sợ ngươi cướp sinh ý. Hứa minh an hào khí thô nói, hẳn không phải là ngươi không có đi cho nên mới không bán. Tống Tân Đồng cười cười không nói lời nào. Như vậy thế nào, nếu như ngươi đem loại gia vị màu đỏ thật cay đó bán cho chúng ta, thôn trang ta liền cung cấp tôm hùm với ốc nước ngọt cho ngươi, được chứ? Hứa Minh An cảm thấy Tống Tân Đồng nhất định sẽ không buông tay cơ hội này, dù sao hiện tại toàn lĩnh Nam Thành đều thích ăn tôm hùm, nếu như bán món này khẳng định kiếm càng nhiều. Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười cười, đương nhiên nàng biết thị trường tôm hùm, nhưng không thể vì cái này liền buông tha cho thị trường ớt hứa công tử ngươi muốn mua gia vị của ta. Đây chính phương thuốc bí truyền của ta. Ta tiêu bạc mua, hứa ra có thể đem cắt thường tửu lầu ra toàn đại chu có rất nhiều bạc. Xin lỗi hứa công tử. Tống Tân Đồng nhìn hứa minh an, hiện nay ta cũng không thừa gia vị, nếu như hứa công tử nguyện ý chờ, có lẽ năm sau có thể bán cho ngươi. Nàng bán cho Giang Minh Chiêu, Giang Minh Chiêu lại bán cho hứa minh an. Đều là bán, ai bán cho ai cũng như nhau. Hứa Minh An cũng không phải người không từ thủ đoạn, cũng biết Giang gia che chở Lục Vân Khai và Tống Tân Đồng, cho nên cũng chưa từng nghĩ hạ thủ với Tống Tân Đồng, cho dù biết nàng có thể mang thêm tài phú cho hắn. Thực sự, ân, Tống Tân Đồng gật đầu, đến lúc đó hứa công tử ngươi thương lượng tốt với Giang công tử là được ta bán cho hắn cũng là bán, bán cho ngươi cũng là bán, chỉ cần hắn đồng ý phân cho ngươi một chén canh. Hứa Minh An nhíu nhíu mày thịt vào miệng Giang Minh Chiêu rồi sao có thể nhổ ra. Nếu hứa công tử muốn kiếm tiền tốt nhất là có thể thuyết phục hắn. Tống Tân Đồng đặc biệt tốt tính nói, hứa công tử, ngươi cố lên. Trường 308 thu đồ đệ dựa vào duyên phận. Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng và Đại Nha sớm đi tới tiểu lầu, lúc nàng đến Vương Tiểu Trúc mấy tiểu nhị chạy đường đều đang quét thước đại đường, lau bàn kéo sát cửa sổ cũng không có lười biếng. Hậu chủ cũng đặc biệt bận rộn mọi người còn muốn chuẩn bị vì sinh ý ban ngày đâu, mấy đại thẩm rửa rau cũng đang chiến đấu với mấy bộ l Đông ra, sổ sách hôm qua đã tính ra. Văn trưởng quỹ đem sổ sách viết xong giao cho Tống Tân Đồng xem qua, nàng nhìn kỹ một chút phát hiện hôm qua nhập sổ tổng cộng 530 lượng. Nhiều như vậy, Tống Tân Đồng không nghĩ đến thật có thể kiếm nhiều như vậy. Đồng gia toàn lĩnh Nam Thành có ít nhất 15 đến 20 vạn người, phú hồ có chút tài sản ở thành Bắc liền có hơn 1.000 người, huống chi thương hộ nhà có chút tiền dư là không đếm nổi, nếu như thương hộ toàn lĩnh Nam Thành đều tới, một ngày hơn vạn lượng cũng có thể kiếm. Văn trưởng quỹ nói, đây cũng quá khoa trương, ta có thể mỗi ngày kiếm nhiều như vậy liền vui chết. Đáy lòng tống tân đồng tính sổ chưa đi giá thành lúc trước nàng đầu nhập trang hoàng với mua thức ăn này nọ còn dư lại 230 lượng, thực sự rất nhiều kiếm còn nhiều tiền hơn so với xưởng miến. Nếu như mỗi ngày cũng có thể kiếm lời nhiều như vậy, vậy không cần một tháng nàng liền có thể kiếm về một vạn lượng nàng mua cửa hàng. Đương nhiên chỉ có thể nằm mơ. Giang Minh Chiêu bọn họ cũng nói, mấy ngày đầu khai trương mọi người đều nguyện ý đến nếm đồ tươi mới. Nhưng không có khả năng mỗi ngày đều đến, thư nhập có thể sẽ giảm mạnh, cũng có thể sẽ ngang hàng, dù sao các thương hộ lĩnh Nam Thành cũng không ít một bữa cơm ăn 10 mỹ lượng bạc cũng ra tay được dù sao món ăn tửu lầu nhà các nàng cũng không định vị cao cấp như trạng nguyên lâu với các thường tửu lâu. Tửu lầu các nàng trừ mấy món chiêu bài trên 5 lượng ra thì thức ăn đều ở chừng một lượng, có món thậm chí chỉ cần mấy trăm văn là có thể ăn được. Đông gia hiện tại trên sổ sách có hơn 500 lượng, ngài hiện tại có cần lấy không? Văn trưởng quỹ biết Tống Tân Đồng muốn trừ bạc trang hoàng với đầu nhập trước đó bỏ đi, bà còn lại mới là tiền vốn tiểu lầu bọn họ dùng. Cho ta đi, Tống Tân Đồng cầm bón trăm lượng hiện ngân thật là một đống lớn, chỗ chúng ta cách ngân hàng tư nhân không phải quá xa, sau này mỗi ngày một khi vượt qua mức một trăm lượng liền đi ngân hàng tư chữ, như vậy an toàn. Đông gia yên tâm, văn trưởng quỹ còn chưa có lá gan đi động này nọ, cũng sẽ không đi động bạc hiện tại trên sổ sách còn có hơn một trăm lượng đủ chọn mua đồ đạc. Người thu tốt, Tống Tân Đồng không mời một phòng thu chi nữa, tất cả đều là văn trưởng quỹ tính toán, bọn họ đã ký hợp ước nếu như phát hiện làm giả sổ sách động tới bạc không chỉ muốn trả tiền, người trong nhà còn phải chịu tội liên đới. Chờ bọn họ về trong thôn, giang ra cách mỗi nửa tháng sẽ đi truyền miến, bọn họ đều sẽ mang bạc về trong thôn. Hôm qua ta nói ngày đầu nếu vượt qua 500 lượng, ta phát hồng bao cho mọi người, ngươi cho mỗi người bao 300 văn, đại chủ mỗi người bao 600 văn, trưởng quỹ ngươi một lượng bạc. Tống tân đồng không phải người không nỡ dùng tiền, có điều bạc trong bao cũng không nhiều, đều là một phần ba tiền công một tháng của mỗi người, đương nhiên trừ trưởng quỹ với đại trù, trưởng quỹ là một tháng 10 lượng bạc, đại trù một tháng 5 lượng. Dạ đông gia văn trưởng quỹ thật tình cảm thấy gặp được đông gia tốt, đông gia mình làm cho lúc trước cho tới bây giờ chưa bao giờ phát tiền thưởng, mỗi tháng có thể không cắt xén đã không tệ rồi. đương lúc văn trưởng quỹ phát hồng bao cho mọi người. Mọi người đều cao hứng cười tâu toét, nhất là mấy tiểu nhị chạy đường vương tiểu chúc còn có mấy đại thẩm rửa rau. Cảm ơn đông gia, đều làm rất tốt cuối tháng có bình xét, đến lúc đó mọi người bỏ phiếu, nếu như không có khiếu nại cũng không làm sai chuyện gì lại không có xin nghỉ, mọi người liền đều có tiền thưởng. Nếu là có thì, một đại thẩm hỏi, Tống Tân Đồng nói, vậy cũng không có. Mọi người cũng không cần ôm tâm may mắn, cần phải làm được tốt nhất vì tiền thưởng mỗi tháng của các ngươi Đông ra, lúc trước ngươi nói mỗi tháng có hai ngày nghỉ, chính là có thể nghỉ ngơi đi. Vương Tiểu Trúc hỏi, đúng vậy, nhưng trước khi nghỉ phải nói với văn trưởng quỹ, hắn sẽ đăng ký, sẽ không trừ tiền công của mọi người. Nếu như không nghỉ, vậy có thể xem thành bạc cho mọi người, nhưng mọi người không thể nghỉ cùng lúc nếu cùng nghỉ hết tiểu lầu chúng ta có làm ăn hay không. Tống Tân đồng liếc mắt nhìn Lưu Đại Trù, mọi người có gì không hiểu có thể hỏi Lưu Đại Trù, trước đây tiểu lầu ở bến tàu chính là quy củ giống nhau. Chúng ta không xin nghỉ, không nghỉ. Vương Tiểu Trúc nói, ai cũng có việc chậm trễ, trong nhà mọi người nếu có việc chỉ cần nói với trưởng quỹ là được, nhưng nếu như là mỗi ngày đi trễ, lười nhắc không có lý do liền chạy hoặc không đến, loại này vạn vạn không được một tháng nếu vượt quá ba lần, vậy ta liền trực tiếp sa thải. Ta cảm thấy toàn bộ lĩnh Nam Thành cũng không có lão bản nào rộng rãi như ta cho nên mọi người thình tận tâm giúp ta làm việc. Tống Tân Đồng lớn tiếng nói, đông gia yên tâm đi chúng ta mới sẽ không lười nhắc. Vương Tiêu Trúc lớn tiếng nói, tốt, Tống Tân Đồng cười cười, mọi người đi làm việc đi Sinh ý buổi trưa vẫn rất không tồi, còn thấy không ít khách quen, đại thể đều là mang theo một ít bạn tốt hoặc người nhà qua đây dùng cơm Tống Tân Đồng tính sơ sơ một chút, buổi trưa hẳn là cũng có thu nhập trên trăm lượng, không tệ không tệ, cảm giác bạc đang vẫy tay với nàng Xế chiều, lúc Tống Tân Đồng phải về thì đi tới chỗ liêu đại trù nghỉ ngơi, liêu sư phụ ta có một yêu cầu quá đáng Lưu Đại trù lập tức nghiêm trình, đông ra ngươi nói. Tống Tân Đồng ngồi lên ghế che ở một bên, Lưu Sư Phó, ngươi có thể giúp ta lại mang ra mấy đầu bếp trù nghệ như ngài hay không? Lưu Đại trù ngây ra một lúc, đông ra là muốn lại mở tiểu lầu. Làm chuẩn bị trước đi, nếu không thật đến lúc đó, ta lại không tìm được đầu bếp. Tống Tân Đồng nhìn Lưu Đại trù, ngài xem như là lão nhân tiểu lầu chúng ta. Không dám nhận, không dám nhận. Liêu giải chủ vội nói, ta kỳ thực cũng muốn tìm một ít đồ để có thiên tư, nhưng cũng không dễ tìm lắm, hơn nữa ta cũng lo lắng. Dạy được đồ đệ sư phụ chết đói, Tống Tân Đồng bây giờ làm ăn càng làm càng lớn, cũng cảm thấy vẫn là người một nhà dùng tiện tay một ít nếu như mời người tới Thủy chung lo lắng làm phản, bởi vì sức hấp dẫn của lợi ích rất lớn, ai cũng không biết có thể hay không. Đông gia yên tâm ta tận lực tìm đi, nếu là có thể tìm được thì để hắn ký khế bán thân với đông gia cũng không sợ lời lưu đại trù chưa nói hết tống tân đồng minh bạch như vậy đi nếu ngươi có thể giúp ta dạy ra được đầu bếp tốt có thiên tư một mình ta cho ngươi năm mươi lượng khen thưởng lưu đại trù suy nghĩ xong gật đầu hắn chính là sợ dậy được đồ đệ bản thân không có cơm ăn dù sao hắn không trẻ tuổi nhưng nếu là như thế trái lại có bảo đảm vậy cũng có thể tìm thử xem đông gia đã tín nhiệm ta, vậy ta liền tìm thử xem, cũng đem điều kiện nói rõ ràng với bọn họ, nếu như nguyện ý thì sẽ dậy, không muốn thì thôi. Liêu Đại trù nói, vậy vất vả Liêu Sư phụ ngươi có thể tìm được liền tìm thực sự không tìm được thì sau này hãy nói đi, đây vẫn là nói duyên phận. Tống Tân Đồng cười cười, có thể mời Liêu Sư phó giúp ta làm việc cũng là duyên phận. Liêu Đại trù thích hai chữ duyên phận này, lập tức cười rộ lên, đúng là như thế, duyên phận quan trọng nhất linh 309 tuần sát. Cô Nương, đây là sáng sớm văn trưởng quỹ đưa qua đây. Dương Thụ đưa 400 lượng bạc bỏ lên bàn tiểu lầu làm ăn rất tốt dùng đại phát tài để hình dung cũng không quá đáng. Nếu như mỗi ngày đều nhiều như vậy thì tốt rồi. Tống Tân Đồng bỏ bạc vào cháp mấy ngày đầu các khách nhân vẫn còn đang lúc mới mẻ với tiểu lầu chúng ta, sau đó nhiệt tình sẽ từ từ giảm bớt. Dương thụ cười nói cô nương thế cũng không cần lo lắng ít hơn nữa cũng sẽ không số lượng mỗi ngày từ lâu trên bến tàu kiếm được Cũng không biết bây giờ từ lâu thế nào Từ đầu tháng 7 đến giờ rời nhà đã đầy một tháng tống tân đồng vẫn là rất nhớ nhung trong nhà xe ngựa chuẩn bị xong chưa Dương thụ khẽ đáp lời đã chuẩn bị thỏa đáng giờ có thể xuất phát Hôm nay lại muốn đi lên thôn trang một chuyến chạng vạng ngày mai liền phải rời khỏi lĩnh nam thành về thôn tốn gần nửa canh giờ cuối cùng đã lên tới thôn trang thôn trang đang tiến hành cải biến khí thế hừng hực đã hoàn thành hơn phân nửa chỉ cần có mấy ngày nữa là có thể làm xong toàn bộ thê tử lưu trang đầu đưa trà lên đông ra mời ngài uống trà dừng một chút lại nói vừa nãy nghe đại nha cô nương nói đông ra có hơi thượng hòa liền ngâm trà hoa cúc này tống tân đồng bưng chả uống một ngụm hương hoa cúc sau khi phơi khô vẫn còn như cũ sau khi bị nước nóng ngâm trái lại càng thêm đẹp đẽ cánh hoa cúc vàng nhạt trôi ở trong nước làm chiếc cốc trắng nõn thêm mấy phần màu sắc mùi vị không tệ là hái ở đâu là hoa cúc dại hái ở trong núi thê tử lưu trang đầu vội vãn nói là cháu gái trong nhà hái về lúc lên núi đốn củi không tệ tống tân đồng uống hai ngụm liền thả trở lại mấy ngày nay dạy các ngươi các ngươi đã biết chưa đông gia yên tâm đều biết Lưu Trang đầu nói, "Đông gia tiểu tử nhà ta ở trong lạch trên núi cũng tìm được một ít loại tôm hùm mà đại nha cô nương nói, đại nha cô nương đã phân biệt qua, bỏ vào trong ruộng rồi." Tống Tân đồng gật gật đầu, "Ngày mai sau khi ta về nhà sẽ cho người đưa một nhóm nữa qua đây, dựa vào các ngươi tìm kiếm như vậy nhưng là xa xa không đủ." Tống Tân Đồng đem gần 30 mẫu chỗ dựa tương đối quạnh quẽ không sản xuất được để nuôi tôm với ốc nước ngọt, còn đào 3 mẫu hồ sen, chuyên môn trồng củ sen với nuôi cá, đến lúc đó tửu lầu dùng không hết cũng có thể bán ra. Hơn nửa chỗ này cách bến tàu cũng chỉ có nửa canh giờ, đến lúc đó trở về thôn hoặc là đi những châu phủ khác cũng tiện lợi. Số ruộng còn lại, ruộng vẫn là dùng để trồng lúa nước liền dùng để trồng rau ớt, hoặc là trồng khoai lang nàng lấy từ chỗ ruộng cạn kia hơn mười mẫu đất làm cải tạo chờ vào đông còn có thể trồng rau chờ vào đông lúc mọi người chỉ có thể ăn củ cạch cải, cải trắng từ lâu nhà nàng còn có đủ loại kiểu dáng rau xanh điều này cũng là chỗ kiếm tiền của nàng lưu trang đầu nói đông gia nói phải thừa dịp hôm nay đại nha bọn họ còn ở đây ngươi không hiểu thì hỏi nhiều một câu tống tân đồng phân phó xong rồi liền dẫn cặp song sinh đi đến ruộng Tiểu bảo nhìn thấy ruộng đồng thành phiến thế này, cười đến mắt híp lại, tỷ, ruộng đồng này là của chúng ta. Là nhà chúng ta, Tống Tân Đồng đi tới hồ sen đã có nước, nhìn cá giống bơi qua bơi lại bên trong, nhìn bên trong thật là nhiều cá. Tỷ, bên trong này là còn muốn trồng hoa sen sao. Đại bảo hỏi, Tống Tân Đồng, đúng vậy, nhưng phải chờ đầu xuân năm mới trồng. Vì sao bây giờ không thể trồng? Tiểu bảo hỏi. Tỷ cũng không biết mấy đứa có thể trở về lật sách của tỷ phu có lẽ bên trong sẽ có đáp án Tống Tân Đồng chỉ biết trồng ngó sen bình thường là cuối tháng riêng hoặc là giữa tháng hai Đợi đến khi tháng 5 tháng 6 âm lịch là có thể thu Nghĩ đến hẳn là cũng bởi vì liên quan đến thời tiết và nhiệt độ Có điều nàng không muốn nói cái này với cặp song sinh để cho chúng lật sách đi Đại bảo lại hỏi thế vì sao tỷ không thả tôm thả vào trong nuôi cùng với cá luôn Bởi vì nước nuôi cá rất sâu, sau này không dễ bắt hơn nữa chúng ta chủ yếu là bán tôm, cho nên phải nuôi tôm số lượng lớn, nếu như chỉ là người một nhà ăn thôi thì liền hỗn dưỡng với cá cũng không sao. Ồ, cặp song sinh cái hiểu cái không gật gật đầu. Tống Tân Đồng lại đi chỗ ruộng tôm, bên đây ruộng soi bóng còn có nước từ trong núi chảy ra, đá núi rất nhiều, không khách mấy mẫu ruộng tôm bên đào hoa thôn lắm, trái lại là một chỗ nuôi tôm tốt. Tống Đông ra, ngài xem thế này sửa được thế nào. Thợ thủ công sư phụ hỏi, Tống Tân Đồng gật đầu, rất không sai. Sư phó thợ thủ công ngay từ đầu rất kinh ngạc, hiện tại không kỳ quái, vẫn là lần đầu tiên thấy có người làm vậy trong ruộng. Còn nhờ các sư phó bảo mật, Tống Tân Đồng cũng không muốn chờ đến lúc đông đến thôn trang khắp nơi đều giống chỗ nàng. Tống Đồng ra yên tâm, chúng ta là người có quy tắc. Thợ thủ công nói, kỳ hạn công trình ở đây còn có 3 ngày, rất nhanh liền làm xong. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nhìn xung quanh, sau đó chỉ vào khu vực ruộng tôm với ruộng cạn ở giữa, ở đây lại dựng cho ta một gian phòng, không cần làm quá tốt, chỉ cần có thể che gió che mưa là được ta lấy để cất củi. Thợ thủ công nghĩ nghĩ, vậy không cần gạch xanh, chúng ta lấy bùn đất đào ra phơi trong ngươi chút gạch mộc, đến lúc đó xây tường đơn giản với một ít cột nhà để đắp mái nhà là xong. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ cảm thấy khả thi, được bên cạnh nếu còn có thể thì lại làm một cái lều dùng làm chỗ gác đêm được vậy chúng ta rút hai người làm gạch mộc là xong vậy vất vả các sư phó tống tân đồng lại đi dạo dạo xung quanh trở lại trong thôn trang nói với lưu trang đầu chuyện chỗ chứa củi một lần tiếp đến chính là khoảng thời gian nông nhàn đến lúc đó các ngươi cần phải gửi nhiều củi trước vào thu tới mùa đông mỗi ngày đều sẽ không gián đoạn dùng lửa đông gia yên tâm chúng ta sửa lại đồ ăn trong đất lại liền đi lên núi làm thê tử lưu trang đầu nói Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ lại nói, trong trang tốt nhất vẫn là nuôi mấy con chó, chó thủy chung càng tình ngủ một ít để tránh sau này có người đỏ mắt thôn trang chúng ta. Ai, hai ngày trước ta còn nghe thôn hộ bên ngoài nói chó nhà bọn họ có con, mấy ngày nay liền sắp sinh, đến lúc trăng tròn liền bắt về nuôi. Tốt, Tống Tân Đồng nhìn sắc trời bên ngoài, canh giờ không còn sớm, chúng ta cũng về thành trước, chờ sau khi bọn họ hoàn công thì để bọn họ đi thử lâu tìm trưởng quỹ kết toán tiền công. Dạ đông ra. Nếu các người có gì không thể quyết định liền đến tiểu lầu tìm văn trưởng quỹ, văn trưởng quỹ các người cũng đã nói qua có việc có thể thương lượng với hắn, thực sự không thể hạ quyết định thì để hắn viết thư cho ta. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, hình như không có gì muốn nói, nhớ kỹ chưa? Đồng ra yên tâm tiểu nhân nhớ kỹ. Bàn giao một phen xong, Tống Tân Đồng liền về thành, lại đi trong thành mua không ít vài vóc với quà tặng về, đến lúc đó cho thu bà bà với tạ thầm các bà. ba 310, Thê Nô. Ngày hôm sau, 13 tháng 8, Tống Tân đồng chất hết toàn bộ đồ đạc mấy ngày ngày mua được lên xe ngựa, nhẹ nhàng tới, bao lớn bao nhỏ trở lại, rất hơi có chút bộ dáng thổ phỉ khải hoàn về trải. Bến tàu lĩnh nam thành cực kỳ phồn hoa, so với cây bến tàu nhỏ ở thanh giang huyện bên kia không biết phồn hoa hơn bao nhiêu, thuyền bè lui tới càng là đếm không hết, trả lâu từ quán ở biên bến tàu càng phi thường náo nhiệt, ở đây quả thực chính là hình ảnh một lĩnh nam thành thu nhỏ. Cô nương trước để nô tỳ đem xe ngựa bắt kịp thuyền đã. Đại nha với dương thụ đem ngựa đuổi lên thuyền. Tống Tân Đồng thì mang cặp song sinh đứng bên mép nhìn Lục Vân Khai nói chuyện với Giang Minh Chiêu. Tỷ, sao bọn họ không đem ngựa chạy lên thuyền lớn vậy? Đại bảo nhìn xe ngựa khắc hỏi Tống Tân Đồng. Nàng nhìn xung quanh, khẽ nói thuyền này là của Giang Công Tử. Lúc này mới để chúng ta kéo ngựa lên trên. Vậy đại Hắc nhà chúng ta mua vé tàu sao? Tiểu bảo biết ngồi thuyền là phải mua vé tàu không có mua tống tân đồng vốn là muốn tự mình dùng tiền mua vé tàu thế nhưng giang minh chiêu không muốn bạc của nàng chẳng qua mười mấy lượng bạc tiền vé giang ra căn bản không để ý đệ muội ta mang các ngươi đi xem phòng giang minh chiêu dẫn mọi người lên lầu hai trên khoang thuyền lầu hai khoang thuyền tương tự với thượng phòng trong phòng bố trí vẫn là đơn sơ so với khách điếm một chút bàn với giường đều cố định trên bom thuyền để phòng lúc gặp phải sóng to gió lớn bị nghiêng đổ vốn là muốn lưu hai gian chữ thiên trên khoang thuyền cho các ngươi nhưng bị người ta đặt rồi giang minh chiêu nói không cần tốt như vậy có chỗ ở là được lục vân khai thản nhiên nói ở dưới có giường lớn tập thể ngươi nguyện ý để đệ muội đi ở giang minh chiêu còn không biết tính tình hắn sao không muốn làm phiền người nhưng là đồ thê nô đối với tống tân đồng hận không thể cho được cái tốt nhất còn không để cho người mình che chở chịu ủy khuất Cho dù hiện tại không có cách nào phản kích chờ lúc hắn có năng lực hoặc là thời cơ tới đều sẽ trả thù trở lại. Giang Minh Chiêu và Lục Vân Khai nhận thức mấy năm như thế, vốn là vì thưởng thức, sau đó cũng là nhận thấy được tính khí của người này, liền cũng không nguyện lại trở mặt. Giang Minh Chiêu nhìn dấu vết còn cực kỳ rõ ràng trên gương mặt Lục Vân Khai, cũng không biết sao mấy loại thuốc mờ sẹo kia thế nào cũng không hiệu quả, ta nghe nói kinh thành có một ngựa y thuốc mờ sẹo hắn chế ra hiệu quả không tồi, chờ lần sau ta đi kinh thành thì một ít về cho ngươi. Không cần, như vậy liền rất tốt, mỗi lần Lục Vân Khai sờ vết sẹo này liền sẽ nhớ đến chuyện ban đầu, cũng sẽ ghi nhớ phải càng thêm cẩn thận với phòng bị. Giang Minh Chiêu vui đùa chỗ nào tốt, để muội không che sẹo trên mặt ngươi nàng nói đây là đẹp không chọn vẹn. Lục Vân Khai nghĩ đến ánh mắt lần đầu tiên Tống Tân Đồng nhìn mình có kinh ngạc, có cảm kích duy chỉ không có thương hại với đồng tình. Giang Minh Chiêu ngốc một chút lập tức ha ha ha cười phá lên. đệ muội quả thực là diệu nhân. Tống Tân Đồng an trí phòng cho cặp song sinh liền đi tới. vừa lúc nghe thấy lời Giang Minh Chiêu cái gì diệu nhân. Giang Minh Chiêu có ý muốn giải thích một câu, nhưng bị Lục Vân khai liếc mắt cảnh cáo một cái, liền không tiếp tục nữa, mà là từ trên người lấy ra một bức thư đưa cho Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng lấy đồ bên trong ra nhìn nhìn, là khế ước nhà với chìa khóa của nhà ở lúc trước Giang Công Tử, người đưa cái này cho ta làm gì. Nói rồi liền muốn trả cho hắn. Giang Minh Chiêu khoát khoát tay, tòa nhà kia ta cũng không dùng, liền đưa đệ muội làm chỗ đặt chân. Không cần, sau này chúng ta có thể đi thiểu lầu dừng chân. Tống Tân Đồng không muốn lại nợ nhân tình người ta, Giang Công Tử ngươi mau thu về đi. Vân Khai lần này giúp chiếu cố rất lớn, đây liền xem như tạ lễ của ta. Giang Minh chiêu không thu, Tống Tân Đồng nghi hoặc nhìn Lục Vân Khai chiếu cố cái gì. Đáng để lấy viện ra làm tạ lễ. Lục Vân Khai gật gật đầu, hắn đã cho nàng, liền nhận lấy đi. Hắn đều đã nói như vậy, Tống Tân Đồng cũng liền không chối từ nữa, vậy đa tạ Giang Công Tử. Không cần khách khí. Giang Minh Chiêu nhìn thoáng bên ngoài một cái, chắp tay nói thuyền lập tức liền phải đi thuận buồm xuôi gió. Đi thong thả, sau khi Giang Minh Chiêu rời khỏi thuyền, các công nhân trên bến tàu liền đáp trên sàng kéo tấm thiết cực lớn lên trở lại, người chèo thuyền đem rào chắn khóa kỹ, sau đó thổi kèn lệnh lên, dương buồm xuất phát. Tống Tân Đồng đứng dựa vào lan can, nhìn Giang Minh Chiêu trên bến tàu dần dần biến thành hư ảnh, lúc này mới hỏi chàng giúp hắn chiếu cố cái gì mà đáng giá dùng tiểu viện giá trị hơn 2.000 lượng làm tạ lễ. Giúp hắn đánh cuộc thắng một cọc sinh ý một vốn bốn lời, chút tiền lẻ này thu đi Lục vân khai không để chút bạc này ở trong lòng, nhìn mặt sông bằng phẳng rộng rãi, thần sắc thản nhiên nói Nếu chẳng nói như vậy, vậy ta liền nhận Tống tân đồng đem khế nhà với chìa khóa bỏ vào hòm siềng Kỳ thực ta cũng muốn chờ lần sau đến lĩnh Nam Thành đặt mua một chỗ tiểu viện Hắn đã đưa, vậy ta còn tiết kiệm được một ít bạc Thật tốt cuối cùng có thể trở về thôn, cũng không biết trong nhà thế nào Tống Tân Đồng cười dày, nằm ở trên giường, nghe tiếng sóng trên mặt sông, ngực dòng mà lên, sáng sớm mai có thể tới đi. Có thể, ngủ một đêm liền đến bến tàu. Lục Vân Khai lấy một quyển sách từ trong dương ra, ngồi trên ghế bành dựa vào cửa sổ, nghiêm túc xem sách. Thấy hắn chăm chú nhìn sách Tống Tân Đồng cũng không nói thêm gì nữa, nghe thanh âm sóng lớn đánh vào thân thuyền ngoài khoang, thích ý lắc lư chân, không bao lâu liền ngủ. Thấy nàng ngủ, Lục Vân Khai nhẹ tay nhẹ chân đi tới bên giường, đem chăn mỏng kéo qua đắp lên cho nàng, che khuất ngực, che khuất cái bụng phồng cao cao, để tránh bị cảm. Chờ tống tân đồng tỉnh lại lần nữa, Lục Vân Khai vẫn ngồi bên cửa sổ đọc sách hoàng hôn màu cam nghiêng nghiêng ánh vào cửa sổ, rơi vào trên người của hắn tựa như phía một tầng sáng mỏng. Trên tay hắn còn cầm quyển sách kia nhưng sớm đã lật rất nhiều trang, Lục Vân Khai nâng mắt nhìn nàng tỉnh. Ân! Tống Tân Đồng nhìn hoàng hôn đã xuống núi ngoài cửa sổ, đã trễ thế này. Cuối giờ rậu, Lục Vân khai buông sách đỡ nàng ngồi dậy. Tống Tân Đồng đeo giày vào, đi tới bên cửa sổ, nhìn hoàng hôn sắp xuống núi, nó đem một mặt ánh chiều tà phơi trên mặt sông sóng gió dập dìu, sắc màu mờ nhạt làm người ta say mê thật đẹp. Nàng từng thấy biển rộng cũng đã thấy hoàng hôn mỹ lệ trên mặt biển Nhưng chẳng biết tại sao nàng lại thích một mảnh này nhất Đại khái là tâm tình không giống nhau Người nhìn hoàng hôn với nàng không giống Tống Tân Đồng quay đầu nhìn Lục Vân Khai cũng nhìn mặt sông thích đã yêu Nhìn ta làm gì Lục Vân Khai thấy thê tử vẫn nhìn mình ta đẹp hơn so với hoàng hôn trên sông Tống Tân Đồng cười cười quay đầu lại nhìn mặt sông sóng cuồn cuộn ta cao hứng Cao hứng cái gì